Tô nhã nhã tâm đông nhảy dựng, hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Nàng bất quá hỏi hắn sự, còn làm hắn không cao hứng. Chính là nàng có cái gì tư cách đi qua hỏi hắn sự đâu? Hắn là nam chủ, nàng là pháo hôi nữ xứng nàng cùng hắn hiện tại chỉ là hiệp nghị kết hôn, nàng chỉ là hắn trên danh nghĩa thê tử mà thôi, nàng chỉ cần nỗ lực làm tốt chính mình bổn phận thì tốt rồi, nào yêu cầu đi quản nhiều như vậy? Ha ha! Nàng ngay sau đó cười nói, người đi ra ngoài khẳng định là có chính sự. Ta ở chỗ này chờ ngươi liền được rồi. Thẩm tu tề thật sâu mà nhìn nàng một cái, đôi mắt hàm chứa một ít khôn kể cảm xúc, xoay người đi ra ngoài. Phòng khách, đợi một hồi lâu An Ngữ Đình, rốt cuộc gặp được thẩm tu tề, nàng nhìn hắn cao lớn thân ảnh từ phòng khách cửa đi vào tới, vội vàng vẻ mặt vui mừng mà từ ghế trên đứng lên, ngọt ngào kêu một tiếng, tu tề ca. Thẩm tu tề nhìn An Ngữ Đình liếc mắt một cái, so sánh với An Ngữ Đình nhật tình, hắn liền lãnh đạm đến nhiều, chiều nàng khẽ gật đầu nhàn nhạt nói, ngồi đi. An ngữ đình ở ghế trên ngồi xuống, đôi mắt nhìn Thẩm Tu Tề không nháy mắt, hắn thật sự hảo soái nàng rất thích hắn, liếc hắn một cái tâm liền thịch thịch thịch phanh nhảy cái không ngừng. Người tìm ta chuyện gì? Thẩm Tu Tề ở đối diện ghế trên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. An ngữ đình cố ý dùng tiểu nhu làm ra vẻ thanh âm nói, Tu Tề ca, ta nghe nói thỉnh Thế Giải trí đầu tư phồn hoa tan mất cung tường liễu, này buồn tiểu thuyết nguyên tắc ta xem qua, ta thực thích bên trong nữ số 2, ngươi có thể hay không đem cái kia nhân vật cho ta a nay bộ diễn nữ chính là bách hoa thưởng tốt nhất nữ chính trần nghiên đây là đã ván đã đóng phiền sự hơn nữa trần nghiên danh khí gia vị cùng kỹ thuật diễn đều so nàng hảo rất nhiều nàng thay đổi không được nữ chính người được chọn nhưng tự nhận diễn cái nữ số 2 vẫn là dư giả nàng rất có tin tưởng an ngữ đình nghĩ thẩm tu tề thích nhất nàng tỷ tỷ an ngữ đồng nàng là an ngữ đồng thân muội muội có này một tầng quan hệ ở nàng lại cầu một cầu hắn hắn khẳng định liền đáp ứng rồi liền năn nỉ nói tu tề ca Chỉ là như vậy một cái tiểu nhân vật mà thôi, ngươi tùy tiện phân phó một câu là được, ngươi liền đem nữ số 2 cho ta đi. Ngươi trước kia nói qua sẽ đem ta trở thành thân muội muội giống nhau chiếu cố. Chương 17 thẩm tu tề nghe được An ngữ đình nhắc tới trước kia sự, trong lòng liền mạc danh mà hiện lên một tia bực bội, anh tuấn trên mặt hiện lên một mà tám sắc. An ngữ đình đánh giá trên mặt hắn thần sắc, không thấy ra hắn không vui, quyết định rèn sắc khi còn nóng, làm núng nói, tu tề ca, ngươi có chịu không sao. ngươi liền đem cái kia nữ số 2 cho ta sao ta buổi tối sẽ cho tỷ của ta gọi điện thoại đến lúc đó ta liền cùng nàng nói chuyện này lời này chợt vừa nghe giống như không có gì nhưng cẩn thận tưởng tượng liền cảm thấy không đối vị hắn đáp ứng nàng liền hảo thuyết kia nếu hắn không đáp ứng nàng đâu nàng nói nàng sẽ đem chuyện này nói cho nàng tỷ tỷ chẳng phải là có uy hiếp hắn phải hướng nàng tỷ tỷ cáo trạng uy tứ thật tu tể lại nơi nào là sẽ bị người uy hiếp người mặc dù hắn thật sự thực thích gan ngữ đồng nhưng cũng không tới phiên an ngữ đình tới uy hiếp hắn hắn lãnh đạm mà nhìn nàng một cái mở miệng nói cái kia nhân vật đã có người được chọn hợp đồng đều đã ký ngươi muốn mặt khác nhân vật ta lại cho ngươi an bài nhân vật này không được tu tế ca an ngữ đình còn tưởng lại tranh thủ một chút chính là thẩm tu tể đã đứng dậy hạ lệnh chủ khách ta mặt sau còn có việc ta làm trợ lý trần đưa ngươi đi xuống nói xong liền cất bước đi ra ngoài liền thêm một cái ánh mắt đều không có cấp an ngữ đình an ngữ đình ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tu tể ca thế nhưng liền nàng tỷ tỉ, tỉ mặt mũi cũng không chịu cho, nàng như vậy thích cái kia nữ số hai nhân vật, nàng đều như vậy nói, hắn cũng không chịu đáp ứng cho nàng, nàng trong lòng lại thương tâm lại khổ sở, nàng đống nhiên nhớ tới cấp thẩm tu tề đưa cơm tô nhã nhã, cái kia tiện nữ nhân cùng nàng tỷ tỷ lớn lên thực giống nhau, khẳng định là nàng, nhất định là nàng mê hoặc tu tề ca, cái kia tiện nữ nhân, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho nàng tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua tô nhã nhã. Thẩm tu tề đi đến văn phòng cửa, hồi tưởng khởi vừa rồi ở phòng khách, An Ngữ Đình nói với hắn nói, phiền lòng mà nhíu một chút mày, rôi tay xả một chút cà vạn, tay đắp ở then cửa trên tay đẩy cửa đi vào. Tô nhã nhã đang ngồi ở trên sofa soát bù, nghe được cửa truyền đến động tĩnh, bùng di động ngẩng đầu xem qua đi, trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, lao công, người đã về rồi. Thẩm tu tề đối thượng nàng gương mặt tươi cười, con con mặt mày, má biên hai cái đáng yêu tiểu má lún đồng tiền. Thế nhưng kỳ dị cảm giác được trong lòng bực bội cảm xúc bình phục một ít. lão công, ngươi đói bụng đi, mau tới đây ăn cơm, ta vẫn luôn không có ăn vụng a." Tô nhã nhã cười tiếp đón hắn, đem mang đến hộp cơm mở ra, dọn xong đồ ăn cùng chén đũa Thẩm tu tề nhìn nàng động tác, nhớ tới đi ra ngoài trước đậu nàng làm nàng không được ăn vụng nói, hắn banh khỏe miệng lộ ra một mặt cười, ngươi thật đúng là nghe lời. Tô nhã nhã ngẩng đầu, vẻ mặt khờ dại nhìn hắn, đó là đương nhiên a ngươi là ta lão công sao. Lời này thành công mà lấy lòng thẩm tu tề, không khỏi mà mại động chân dài, vài bước đi ra phía trước, tâm tình thoải mái mà ngồi xuống tô nhã nhã bên người, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngươi thật là cái bảo. Tô nhã nhã hơi hơi mỉm cười, coi như hắn khích lệ nàng hảo. Ăn cơm. Tô nhã nhã cầm chén đua đưa cho thẩm tu tề. Thẩm tu tề tiếp nhận chén đua nói, cùng nhau ăn. Hảo. Tô nhã nhã tươi cười ngọt ngào, đi theo cầm lấy chén đua ăn cơm. Đồ ăn ăn rất ngon. dưa chua lát thịt canh thực khai vị dưa chuột xào lòng trắng trứng tân ngon miệng hai người cùng nhau ăn thật sự vui vẻ thẩm tu tề cảm thấy có nàng tại bên người ăn nàng làm đồ ăn trong lòng liền đặc biệt thoải mái ai chính là này đốn lại ăn nhiều sáu khối cơ bụng sắp khó giữ được thẩm tu tề mạc danh yêu thương cơm nước xong tô nhã nhã cầm chén đũa hộp cơm thu thập hảo lại đi đem sau khi ăn xong điểm tâm ngọt lấy ra tới xem thẩm tu tề ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng chớp chớp mắt nói ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì Thẩm Tu tề hít sâu một hơi, ánh mắt có chỉ trích, "Ngươi là nghệ sĩ, ngươi còn ăn nhiều như vậy đồ ngọt, không sợ béo sao?" Tô Nhã Nhã nghe vậy hì hì cười, như là vì chứng minh cái gì dường như, lấy cái muỗng đào một ngụm quả xoài đi ngăn vào trong miệng, thập phần thỏa mãn nói, "Này thân thể giống như trời sinh liền ăn không ngập." Nàng nói chính là thật sự, nàng mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon, ngẫu nhiên vận động một chút, chính là thân trên trọng cân đi rừng, cư nhiên còn gầy hai cân, lúc ấy nàng nhìn đến thể trọng cân thượng biểu hiện con số Cả người đều mở bước, còn tưởng rằng là xương hư rồi, lại chạy đến địa phương khác xương đi lên xương, sự thật chứng minh, nàng chính là gầy. Cũng là như thế này nàng mới ý thức được, nàng thân thể này chính là trời sinh ăn không mập, thử hỏi ai không nghĩ muốn như vậy thân thể a, có thể ăn chính mình muốn ăn mỹ thực, còn không cần sợ béo, nàng biết sau đều nhạc điên rồi, đem muốn ăn đổ vật đều ăn một lần. Phần 15. Thầm tu tề nghe nàng nói xong, thật sâu thở dài một hơi, hắn cũng giống như ăn không mập, tính. An bài thời gian đi phòng tập thể thao đi. Bên này Thẩm Tu Tề nghĩ muốn đi phòng tập thể thao vận động, tô nhã nhã lại thò qua tới, cười tủm tỉm mà cầm một cái không khai phong quả xoài bỉm hỏi hắn nói, người muốn ăn sao? Thẩm Tu Tề liếc nhìn nàng một cái, lại xem một cái trên tay nàng quả xoài bỉm đỉnh, vốn là tưởng cự tuyệt, tay lại không chịu khống chế mà cầm lại đây. Dù sao nhiều đều ăn, cũng không kém cái này bỉm đỉnh, cùng lắm thì ở chạy bộ cơ thượng nhiều chạy hai cái giờ. ăn xong rồi bỉm đỉnh, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Tu Tề liền tiếp tục công tác. Tô Nhã Nhã ngồi ở bên cạnh soát đối bù, nhận được Chu Bội Vân đánh tới điện thoại, người đến công ty tới một chuyến. Chuyện gì a? Nghe nàng ngữ khi giống như có điểm cấp. Chuyện tốt. Chu Bội Vân nói. Nghe nói là chuyện tốt. Tô Nhã Nhã cũng không hảo lại trì hoãn, nàng vốn di tưởng ở Thẩm Tu Tề văn phòng ở chơi trong chốc lát, vãn nửa giờ lại đi công ty thượng biểu diễn hóa, hiện tại đành phải chạy nhanh hãy đi trước, ta đây một lát liền tới. Tô Nhã Nhã treo điện thoại. cùng thẩm tu tề nói, chu tỷ làm ta đi công ty một chuyến. thẩm tu tề tử văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn tô nhã nhã nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận, có việc cho ta gọi điện thoại. ân, ta đã biết. tô nhã nhã đáp ứng một tiếng, lại đối thẩm tu tề phất phất tay tái kiến, dẫn theo hộp cơm đi rồi. tô nhã nhã lái xe đi công ty, từ đại sảnh đi vào ngồi thang máy lên lầu, nàng mới từ thang máy đi ra, đã bị chu bội vân kéo đi biểu diễn huấn luyện thất. biểu diễn huấn luyện trong phòng, một cái trang điểm tinh xảo. Tư thái yêu nhã nữ nhân đứng ở đằng trước, bên người nàng vây quanh rất nhiều công ty nghệ sĩ, nàng đang ở theo chân bọn họ giảng bài. Chu Đội Vân nhỏ giọng mà cùng tô nhã nhã nói, phía trước người kia là Tôn Cầm Lão Sư, Tam Kim Ảnh Hậu, trước mắt ở thành phố S học viện Điện Ảnh Đương Giáo Thụ, chuyên môn giáo biểu diễn, nàng cùng chúng ta công ty Lão Bản có điểm giao tình, mới đáp ứng mấy ngày nay đến chúng ta công ty thượng biểu diễn khóa, người đi theo Tôn Cầm Lão Sư Hảo Hảo học học, vì ngươi phim truyền hình nữ số 2 làm chuẩn bị. Khó được có tốt như vậy cơ hội, vẫn là thành phố S học viện điện ảnh giáo thụ tới giáo, tô nhã nhã ngoan ngoãn mà lên tiếng hảo, tìm vị trí nghiêm túc nghe giảng. thần kỳ chính là, tô nhã nhã phát hiện, tôn cầm lao sư giảng nội dung, nàng mỗi một câu đều có thể nghe hiểu, còn có thể chiếu nàng nói biểu diễn ra tới, nàng thân thể này thật sự thực đặc biệt, giống như sinh ra đã có sắn liền có biểu diễn thiên phú, phàm là muốn biểu diễn cái cái gì đều có thể đủ dựa theo thiết tưởng như vậy biểu diễn ra tới, thật sự thực không thể tưởng tượng. tôn cầm lao sư ở trên đài cũng phát hiện nàng vẫy tay làm nàng đến chính mình bên người đi ngươi lại đây một chút đem ta vừa rồi nói kia một đoạn biểu diễn một lần tô nhã nhã hơi chút có chút khẩn trương nhưng vẫn là chiếu tôn cầm Lão sư nói đi ra phía trước dựa theo chính mình lý giải đem tôn cầm lao sư vừa rồi nói mà cốt chuyện biểu diễn một lần tôn cầm lao sư đi đầu vỗ tay cười khích lệ nói ngươi biểu diễn thực hảo có chính mình giải thích cùng biểu đạt thực không tồi tô nhã nhã mặt nhịn không được đỏ lên hướng nàng cúc một cung nói cảm ơn tôn cầm lao sư có thể được đến tôn cầm lao sư khích lệ lệnh mặt khác nghệ sĩ đều chiều nàng đầu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt một tiết khóa một tiếng rưỡi thực mau liền đi qua tô nhã nhã chuẩn bị phải đi bị tôn cầm lao sư giữ lại ta thực thích ngươi biểu diễn ngươi rất có linh khí đây là ta liên hệ phương thức ta chờ mong tương lai có cơ hội có thể cùng ngươi hợp tác cảm ơn tôn cầm lao sư tô nhã nhã nhận lấy tôn cầm lao sư cấp liên hệ phương thức vội lại đem chính mình liên hệ phương thức cho tôn cầm lao sư hai người cho nhau trao đổi hại trát ước định hảo thường liên hệ có đôi khi giao bằng hữu chính là đơn giản như vậy chỉ là bởi vì hợp nhãn duyên liền trở thành bằng hữu tô nhã nhã đưa tôn cầm lên xe đi rồi lúc sau chu bội vân liền cười tủm tỉm mà lôi kéo tô nhã nhã tay cười đến miệng đều sắp khép không được nàng hôm nay lần đầu tiên có nàng lúc trước nhìn chúng tô nhã nhã khăng khăng đem nàng đánh dấu chính mình thủ hạ là chính xác quyết định ý tưởng Lúc trước nàng quyết định thật là không có sai, một chút không có nhìn lầm. Giờ phút này, nàng hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước bị lười biếng tô nhã nhã tức giận đến nổi trận lôi đình sự tình. Có ai có thể làm tôn cầm thấy một mặt liền thích thượng? Có ai có thể làm tôn cầm chủ động khích lệ? Lại có ai có thể làm tôn cầm nói chờ mong tương lai có thể hợp tác? Tam kim ảnh hậu A, không phải ai đều có thể phàn được với cái này quan hệ. Chỉ có nàng tô nhã nhã, nàng cảm thấy chính mình muốn đã phát, nàng mang nghệ sĩ muốn lửa lớn. A ah ha ah ah ha ah ah, ha ha, nàng ly kim bài người đại diện lộ cũng càng gần. Tô nhã nhã vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chu bội vân cười ngây ngô đã lâu, làm không rõ ràng lắm nàng vì cái gì cười đến như vậy vui mừng, cười đến nước mắt đều chảy ra, có cao hứng như vậy sao? Thẳng đến di động của nàng vang lên tới, nàng mới thu hồi tầm mắt, túi đầu mở ra bao bao, tìm được di động. Nhìn đến trên màn hình di động nhảy lên tên, điện thoại là thẩm tu tề đánh lại đây, nàng vội vàng tiếp lên, liền nghe được thẩm tu tề ở trong điện thoại nói. Ta hôm nay có chút việc, liền không quay về, chính ngươi ở nhà ngoan một chút. Cuối cùng một câu như thế nào có điểm như là không yên tâm nàng đâu. Hắn có cái gì hảo không yên tâm nàng? Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Tô nhã nhã biết giống thẩm tu tề như vậy đại lão bản, quản như vậy đại công ty, làm rất nhiều nghiệp vụ, vội lên răm ba bữa không trở về nhà cũng là thường có sự. Đương nhiên mỗi ngày hắn trừ bỏ bận rộn công tác, còn có rất nhiều xã giao cùng giao tế, bên ngoài màu sắc rực rỡ dụ hoặc cũng rất nhiều. Bất quá nàng đối này đó cũng không phải thực để ý, dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, cho dù là nguyên chủ, nàng cùng hắn cũng chỉ là hiệp nghị kết hôn, nàng cũng quản không được chuyện của hắn. Hắn hôm nay không trở lại liền không trở lại, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại. Hắn vội hắn, nàng liền làm nàng chính mình sự, coi như là hôm nay nghỉ hảo, như vậy còn miễn nàng nhìn thấy hắn, thật cẩn thận mà diễn kịch hầu hạ hắn lấy lòng hắn, nàng cảm thấy như vậy khá tốt, có thể nhẹ nhàng ngủ ngon không cần bị áp mặt bánh, úc ra. mười 18. Tô nhã nhã trong lòng cao hứng, ngoan ngoãn mà lên tiếng hảo, như cũng không quên quan tâm mà dặn dò một câu, chính ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình nga. Thẩm tu tề nghe được nàng lời nói, vừa lòng mà cười một chút, trở về một câu tốt, liền đem điện thoại treo. Tô nhã nhã đem điện thoại thu hồi tới, liền cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở nàng trên người, nàng theo tầm mắt xem qua đi, vừa lúc đối thượng chu bội vân lấy một loại thực quan tâm ánh mắt nhìn nàng. Bị nàng ánh mắt xem đến không được tự nhiên. Tô nhã nhã khẩn trương mà nuốt một ngụm, hỏi, làm sao vậy? Chu đội vân nhíu lại một chút mày, mặt lộ vẻ quan tâm nói, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi chính là thẩm tổng. Tô nhã nhã gật gật đầu, đúng vậy. Hắn nói cái gì? Chu đội vân hỏi. Tô nhã nhã chấp một chút đôi mắt, cảm thấy nàng hỏi đến có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Hắn nói hôm nay có việc không trở về nhà. Hắn chưa nói làm gì đi. Tô nhã nhã buồn cười, ngó Chu đội vân liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Ta vì cái gì muốn quan tâm hắn đi làm gì? Phải biết rằng nàng chỉ là cái pháo hôi nữ xứng ai, sớm hay muộn là phải bị đuổi ra khỏi nhà, nàng đi quản chuyện của hắn, là ngại mệnh quá dài sao. Nàng mới không cần đi hỏi hắn làm gì đi. Nàng còn tưởng lưu chữ mạng nhỏ nhi, chờ ly hôn lúc sau, cầm tiền về quê mua cái tiểu viện tử trồng trọn, dưỡng gà dưỡng bị đủ loại hoa hoa thảo thảo khai nông ra nhạc Ngươi ngốc không ngốc ca Chu đội vân rỗi tay một chọc cái chán của nàng. Xem ánh mắt của nàng cùng dao nhỏ dường như, hận sát không thành thép nói, thẩm tổng cũng không phải là người bình thường, ngươi không đem hắn nắm chặt một chút, vạn nhất hắn là ở bên ngoài có mặt khác tân nhân ngươi làm sao bây giờ. Ngươi đến lúc đó khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, trong lòng nghĩ, hắn sớm hay muộn đều là sẽ có tân nhân, Nga, không không không, không phải tân nhân, là hắn bạch nguyệt quang nữ chủ, nàng cái này pháo hôi nữ xứng, lấy cái gì đi đem hắn giám sát chặt chẽ một chút. Lại lấy cái gì khởi cùng bạch nguyệt quang nữ chủ so Nàng đừng làm cái gì không nên làm sự Hoàn toàn ngược lại mới hảo Vẫn là thôi đi Chu Bội Vân xem nàng không nói lời nào Hỏi, suy nghĩ cái gì Tô nhã nhã lắc lắc đầu, không có gì Lời này vừa nghe liền không phải nói thật Chu Bội Vân có điểm sinh khí Tô nhã nhã người này có điểm luyến ái não Gặp gỡ cảm tình sự liền ngưỡng ẩn Cho rằng leo lên thẩm tu tề là có thể cả đời Rõ ràng diễn kịch như vậy Linh Quang như thế nào việc này thượng liền phản ứng trì độn tính tính xem ở nàng là nàng xem trọng nghệ sĩ phân thượng nàng vẫn là nói thêm điểm nàng vài câu đi nàng đối tô nhã nhã nói ta cùng ngươi nói ngươi đều nghe hiểu chưa thừa dịp hắn hiện tại còn thích ngươi nguyện ý sủng ngươi ngươi cùng hắn nhiều muôn chút tài nguyên không cần lãng phí cơ hội chờ đến ngươi đỏ đi lên về sau chẳng sợ không đi theo hắn cũng sẽ không quá đến quá kém tô nhã nhã chấp chấp một chút đôi mắt chậm rãi nga một tiếng chu bộ vân xem nàng bộ dáng này Trong lòng liền thở dài, phí nàng vừa rồi nói nhiều như vậy, cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không nghe đi vào, làm không hảo còn cảm thấy nàng là ác nhân đâu. Tô nhã nhã ở suy tư Chu Bội Vân lời nói, nàng biết Chu Bội Vân kỳ thật là vì nàng hảo, tuy rằng có điểm lợi thế, nhưng cũng là thiệt tình mà ở vì nàng suy xét, hy vọng nàng hiện tại nhiều lấy chút tài nguyên, tích góp chút nhân mạch, chẳng sợ về sau rời đi thẩm tu tề, cũng có thể qua đến hảo. Chính là có một số việc Chu Bội Vân cũng không biết, Cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy đơn giản, dựa theo nguyên thư nội dung, chờ đến tương lai nữ chủ ăn ngữ đồng trở về về sau, nàng cũng là muốn vào giới giải trí, đến lúc đó thẩm tu tề sẽ toàn lực phủng nàng thượng vị, nàng sẽ trở thành đương hồng điện ảnh ca tam tê đại minh tinh. Mà nàng cái này pháo hôi nữ xứng chỉ biết bị chèn ép đến không có sinh tồn nơi, căn bản ở giới giải trí hôn không đi xuống, hiện tại tích góp nhân mạch cũng sẽ không có cái gì dùng, đến lúc đó chỉ có thể về quê chồng trọt đi. bất quá những việc này nàng vô pháp cùng chu đội vân giảng chỉ có thể cùng chu đội vân pha trò chu đội vân thở dài đối nàng nói tính không nói cái này ngươi đi về trước nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi quảng cáo thử kính lại là quảng cáo nàng mới chụp quảng cáo như thế nào lại muốn đi chụp quảng cáo cái gì lại là quảng cáo chu đội vân nhướng mày ngươi biết là nhà ai quảng cáo sao ca gia tân gia tình lữ đồng hồ quảng cáo ngươi cho rằng ai đều có thể chụp a muốn đi thử kính Thử kính còn không nhất định tuyển được với, ta thật vất vả mới tranh thủ đến một cái thử kính cơ hội, ngươi muốn hay không? Không cần ta liền đem cơ hội này cho người khác. Muốn muốn muốn muốn. Tô nhã nhã vội vàng nói, Chu tỷ, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi thử kính. Nói giỡn, ca ra đồng hồ như vậy đại danh khí, nếu có thể chụp nhà hắn quảng cáo, nói như thế nào cũng sẽ có thật lớn một số tiền tiên chứng. nàng hiện tại muốn nỗ lực tích có tiền, về sau mới có thể về quê đi mua tiểu viện tử. Này con kém không nhiều lắm. Chu Bội Vân cuối cùng vừa lòng một ít, dặn do nàng nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ người liền tới đây công ty, không cần đến trễ. Đã biết đã biết. Tô Nhã Nhã liên tục bảo đảm nói. Theo sau Chu Bội Vân lại cùng nàng nói, này khoảng tình lữ đồng hồ quảng cáo, nghe nói đã xác định nam chính là đương hồng tiểu sinh nghiêm tuấn giật, hiện tại chủ yếu là muốn lại tìm một cái nữ chính. Nghiêm tuấn giật bên kia yêu cầu là không thể tìm so với hắn danh khí đại, bằng không đem hắn nổi bật đều cái đi qua, tốt nhất là tìm tân nhân. Mà Kaza cũng hy vọng tìm cái xinh đẹp tân nhân, mới có lần này thử kính. Tô Nhã Nhã nghe minh bạch, nàng là tân nhân, nàng cũng lớn lên xinh đẹp, nàng phù hợp điều kiện đi thử kính, cho nên cơ hội này nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Người trở về lúc sau, nhiều hiểu biết một ít ca Kaza tư liệu. Chu Bội Vân lại dặn dò một câu. Hảo. Cùng Chu Bội Vân nói tốt lúc sau, Tô Nhã Nhã liền rời đi công ty đi về trước. Lại nói Tôn cầm rời đi tinh huy giải trí thời điểm. nhìn đến tô nhã nhã vẫn luôn đứng ở ven đường nhìn theo nàng xe rời đi, nàng liền đối tô nhã nhã càng thêm thích lên. tài xế lao đường từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau tôn cẩm, thấy nàng mặt mang tươi cười, tâm tình tựa hồ thực hảo, liền hỏi nàng nói, tôn lão sư sự tình gì như vậy cao hứng? gặp được một cái thực đáng yêu nữ hài, lớn lên xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, ta thực thích. tôn cầm nhớ tới cực có biểu diễn thiên phú tô nhã nhã, cho nàng một cái đơn giản cốt truyện miêu tả, nàng là có thể đem nhân vật biểu diễn đến rất sống động. Nàng đã thật lâu không có gặp được như vậy có linh tính hài tử, chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng, giả lấy thời gian, nhất định có thể lấy được thực thành tích ưu tú. Nàng phản phất thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình. Phân 16. Tôn lão sư muốn nhận nàng vì đồ đệ. Lao đường xem nàng như vậy thích, cười hỏi. Tôn cầm dừng một chút, nàng vừa rồi chỉ lo vui mừng cao hứng, còn không có nghĩ vậy một tầng. Lão đường như vậy vừa hỏi, ngược lại nhắc nhở nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tô nhã nhã sắc thật rất có thiên phú. Nàng nếu thu nàng vì đồ đệ, thật là một cái thực không tồi đề nghị, chỉ là nàng mới nhận thức nàng, hiểu biết còn không thâm. Trên thế giới này, có biểu diễn thiên phú người rất nhiều, nhưng còn cần có tốt nghệ đức, nàng còn cần lại nhiều hiểu biết một chút nàng mới được, xác định. Nàng thật sự cũng đủ hảo lúc sau lại thu nàng vì đồ đệ cũng không mượn. Trước nhìn nhìn lại đi. Tôn Cầm cười nói. Lão đường nhưng thật ra nghe ra tới, nàng ý tứ không phải không nghĩ thu, mà là muốn càng thận trọng một ít, lại nhiều khảo nghiệm một chút. bảo đảm vạn vô nhất hết, rốt cuộc thu đồ đệ cũng không phải một việc đơn giản, thận trọng một ít hảo. Xe ở dòng xe cổ trung xuyên qua, lão đường hỏi Tôn Cầm nói, "Tôn lão sư, chúng ta hiện tại đi nơi nào?" Tôn Cầm lần này về kinh đô là chịu mời tới tham gia kinh đô liên hoan phim trao giải lễ, kinh đô liên hoan phim định tại Hậu Thiên buổi tối 8 giờ, nàng có chút chuyện khác yêu cầu xử lý, mới có thể trước tiên hai ngày đến kinh đô. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe quen thuộc lại có vẻ có chút xa lạ đường phố, suy tư một chút nói, con đường này có thể đi thẩm thị đi lão đường hơi chút một đốn hắn cấp tôn cầm lái xe cũng thật nhiều năm biết tôn cầm một ít việc nàng sẽ hỏi thẩm thị kia cũng là vì nàng trong lòng không bỏ xuống được liền bay nhanh nói hướng phía trước lại khai mấy trăm mễ ngã tư đường hướng qua phải ước chừng lại khai cái 20 phút là có thể đến thẩm thị hắn đem nói cho hết lời liền chờ tôn cầm quyết định ghế sau nửa ngày cũng chưa truyền đến động tĩnh tôn cầm tựa hồ ở suy xét lại tựa hồ đang ngẩn người Lao đường đành phải đem tốc độ xe thả chậm một chút, cho nàng thời gian hảo hảo nghĩ kỹ. Mấy trăm mễ khoảng cách thực mau liền phải khai đi qua, lập tức liền phải đến ngã tư đường, ghế sau tôn cầm còn không có nói chuyện, Lao đường cho rằng nàng lại muốn giống như trước như vậy từ bỏ. Mà liền ở ngay lúc này, ngồi ở ghế sau tôn cầm đống nhiên như là từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, Lao đường, hướng quẹo phải, đi thẩm thị nhìn xem. Lao đường vừa nghe, vừa mới còn có chút lo lắng trên mặt liền lộ ra một mặt vui mừng Đi thẩm thị hảo a lâu như vậy cũng chưa gặp mặt, đi xem thật tốt ta chờ xe vừa đến ngã tư đường, vừa vặn là đèn xanh, hắn vội vàng liền hướng hưu đánh tay lái, hướng về thẩm thị khai đi. Hôm nay thẩm tu tề không trở lại, biệt thự chỉ có tô nhã nhã một người, nàng tuy tiện hạ một chén mì, lại nằm hai cái trứng trắng bao, liền tính là đem cơm chiều ứng phó đi qua. Thẩm tu tề không ở, to như vậy biệt thự chỉ có tô nhã nhã một người, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, muốn làm cái gì làm cái gì. Đầu tiên là ở trên mạng cha xét một chút ca gia tư liệu, đem nhà bọn họ trước kia chủ quảng cáo lục soát ra tới nhìn nhìn, học tập một chút, tiếp theo đi phòng tập thể thao làm một giờ vận động, sau đó đi phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong làm hộ ra, làm khô tóc, rồi sau đó liền nằm ở trên giường soát huệ bù. 2 mét nhị giường lớn, phô mềm mại nệm, chỉ ngủ tô nhã nhã một người, tùy tiện nàng ở mặt trên như thế nào lăn, tả một cái lăn, hữu một cái lăn, cũng không cần lại lo lắng giống như trước giống nhau ném tới dưới giường đi. nga ha ha ha ha thật thoải mái a tô nhã nhã ôm chân ở trên giường lăn lộn hôm nay không cần bị thẩm tu tề hai mặt bánh nướng áp chảo vui vẻ cực kỳ hôm nay lão hổ không ở nhà con khỉ xương đại vương lạc tô nhã nhã đem gối đầu ném trần nhà cao hứng mà kêu lên ngươi nói ai là lão hổ tô nhã nhã nhất thời đắc ý vinh báo nói ra dấu ở trong lòng nói nào biết nàng vừa mới nói xong cửa truyền đến cùn cụt một thanh âm vang lên thẩm tu tề mở ra cửa phòng xuất hiện ở cửa phòng Sắc bén tầm mắt quét về phía nàng, anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình, cao lớn thân ảnh lộ ra một cổ cường đại áp lực. Ách! Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tô nhã nhã đều phải dọa choáng váng, ngơ ngác mà nhìn cửa thẩm tu tề, liền kêu thật sự trôi chảy lão công đều quên mất đều. Chương 19. Thấy nàng không nói lời nào, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn chính mình, thẩm tu tề chiều nàng hư lệnh một tiếng, giơ tay xả một phen trên cổ cà vạt, bước ra chân dài chiều nàng đi qua đi. Ngươi! Ngươi không phải nói hôm nay không trở lại sao? Tô Nhã Nhã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Tu Tề hỏi. Thẩm Tu Tề đứng ở trước giường, vươn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay gợi lên nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi híp đôi mắt phía nguy hiểm quan mang, môi mỏng khẽ mở, nếu ta không trở lại, ngươi muốn thế nào? Đối thượng hắn nguy hiểm ánh mắt, Tô Nhã Nhã tim đập đến thật nhanh, phanh đông phanh đông mà vàng, trái tim giống như đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra, khẩn trương mà đem rũ tại bên người tay cầm thành nắm tay. Tiết hầu lăn lộn một chút, rầm rầm nuốt một ngụn, khiếp vía thốt, ta, ta không nghĩ thế nào. Ha ha, hắn tin nàng mới là lạ đâu. Hắn khỏe môi hướng lên trên gợi lên, cười như không cười nói, ngươi có phải hay không tưởng quản gia đều hủy đi. Lời này hỏi rất hay đáng sợ, cảm giác có một loại nàng dám trả lời là, hắn liền sẽ đem nàng cấp hủy đi hào giác. Tô nhã nhã nhắc gan, nhịn không được run lên một chút, xuất phát từ bản năng cầu sinh, vội vàng nói, như thế nào sẽ đâu. đây là nhà của chúng ta a ta yêu quý đều không kịp hắc hắc hắc thẩm tu tề nga một tiếng cố ý kéo đuôi dài âm tựa hồ còn ở đầu lưới thượng đánh cái chuyển nhi tô nhã nhã nghe được tâm đi theo run lên trực giác đến không tốt quả nhiên giây tiếp theo liền nghe được thẩm tu tề hỏi kia vừa rồi là ai nói lao hổ không ở nhà muốn con khỉ sưng bá vương liền biết tránh không khỏi đi á á á á tô nhã nhã dưới đáy lòng ô một tiếng việc này thừa nhận nhất định phải chết nàng dứt khoát khoát đi ra ngoài Cầu sinh dục thập phần tràn đầy mà nhào lên đi ôm lấy thẩm tu tề eo, mở to ngập nước mắt to nhìn hắn, đáng thương hề hề nói, ta không phải, ta không có, ngươi nghe lầm. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tô nhã nhã phi thường hiểu được xem người sắc mặt, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, nháy mắt dây túng, hơn nữa túng thật sự hoàn toàn. Dù sao nàng cũng quản không được như vậy nhiều, có thể đem thẩm tu tề hống hảo là được. Ai kêu thẩm tu tề là cái này trong tiểu thuyết mặt nam chủ, bá đạo tổng tài, kim chủ ba ba đâu. Nàng thật là đắc tội không nổi, bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Ha ha ha. Thầm Tu tề căn bản không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực, triển khai hai tay đem hắn ôm cái vững chắc, lộ ra đáng thương hề hề cùng tiểu nãi miêu giống nhau ánh mắt, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hắn tâm nháy mắt liền hóa, vốn dĩ banh một trường khuôn mặt tuấn tú, cũng đi theo duy trì không đi xuống, xì một tiếng, cười ra tiếng tới. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Nhã Nhã sẽ tung đến nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ lại kiên trì một chút. Nói thật ra, cô nương này ngày thường ở trước mặt hắn trang đến như vậy ngoan ngoãn, ngọt ngọt ngào ngào kêu hắn lao công thời điểm kêu đến nhưng trôi chảy, ngoan vô cùng, lại kêu lại mềm, còn ngốc manh đáng yêu, kêu hắn tâm đều phải hóa. Ai biết hắn cả đêm không ở nhà, nàng liền chuyển đi lên, thật đúng là hắn này đầu lão hổ không ở nhà trấn thủ, nàng này con khỉ nhỏ là có thể ném đi thiên, này vẫn là hắn trước đây chưa từng gặp quá trường hợp, hắn nhịn không được tưởng, rốt cuộc nào một mặt mới là chân thật nàng. Là cái kia ở trước mặt hắn ngoan ngoan ngoãn nhu nhu nhuyễn nhuyễn bộ dáng mới là chân thật nàng. Vẫn là cái này hắn một không ở nhà liền thả bay tự mình, tuy tâm sở dục dã nha đầu mới là chân thật nàng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, giống như mặc kệ cái nào bộ dáng là chân thật nàng, hắn đều cảm thấy thực đáng yêu, muốn cưng chiều dỗ dành. Cái này ý tưởng vừa ra tới, chính hắn giật nảy mình, cảm giác chính mình giống như có điểm chúng ta. Cũng không biết là bởi vì cái này ý tưởng mà cảm thấy trột dạ vẫn là như thế nào. Hắn ma xui quỷ khiến chiều tô nhã nhã nhìn thoáng qua, đối thượng nàng phấn đô đô khuôn mặt, ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng bộ dáng mặc dù là có khí đều phát không ra. Ai, tính, ai kêu hắn là chính mình nữ nhân đâu. Mặc kệ nào một mặt mới là chân thật nàng, xem ở nàng phía trước giúp hắn như vậy lại vội, làm hắn thuận lợi kế thừa trục tỷ di sản phân thượng, hắn liền rộng lượng không cùng nàng so đo đi. Tô nhã nhã nghe được hắn cười ra tiếng thời điểm, liền biết chuyện này không sai biệt lắm đi qua, nàng thừa nhận chính mình thực túng. thật cẩn thận đánh giá thẩm tu tề sắc mặt ôm hắn như cũ không buông tay tiểu nãi miêu dường như ở ngực hắn thượng cọ cọ làm nũng giống nhau nói lao công ngươi không phải nói hôm nay buổi tối ngươi không trở lại sao như thế nào liền lại về rồi đâu hại nàng hơi kém bị hù chết hơn nữa hắn còn bản cái mặt cảm giác hảo sinh khí bộ dáng thân là nam chủ bá đạo tổng tài thẩm tu tề phát hỏa nói có điểm dọa người ai, nàng còn phải hảo hảo hống hương hắn bị nàng đầu cọ đến ngực một trận nóng lên thẩm tu tề tâm đều đi theo lậu nhảy hai trụ dỗi tay méo một chút nàng khuôn mặt ngươi có phải hay không ước gì ta không trở lại sau đó cũng may trong nhà mặt làm ầm ĩ cái đủ ta nào có tôi nhã nhã không thừa nhận xem hắn nhìn chằm chằm nàng chớp chớp mắt to nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhiều nhất chính là ở trên giường đánh mấy cái lăn mà thôi sao thầm tu tể ha hả hắn cười lạnh một tiếng sắc bén tầm mắt từ trên mặt nàng đảo qua đi nói ta mệt mỏi tôi nhã nhã lập tức giơ lên tay phải nói ta đi cho ngươi phóng nước gấm tắm rửa giải lao tích cực chủ động lại khoe mẽ. Thẩm tu tề câu một chút khoe môi, trong lòng thực vừa lòng, đi thôi. Cha! Tô nhã nhã học phim truyền hình tiểu thái giám bộ dáng chiều hắn hành lễ, thối lui đến phòng tắm đi cho hắn mở nước tắm. Ngày đó buổi tối, Tô nhã nhã đem hết cả người thủ đoạn, lại cấp thẩm tu tề mở nước tắm, lại là cho hắn massage, lấy cầu thẩm tu tề có thể đem sự tình đã quên, dơ cao đánh khẽ buông than nàng. Ai biết thẩm tu tề hưởng thụ xong phục vụ sau, dựa nghiêng trên đầu giường. Khiếp lại con mắt đối nàng nói, nếu ngươi như vậy thích lăn giường, dứt khoát hôm nay buổi tối liền nhiều lăn mấy lần đi. Tô nhã nhã. Bị thẩm tu tề quá độ chấn áp kết quả chính là tô nhã nhã buổi sáng ngủ chậm, lên thời điểm đều 8 giờ nhiều. Bị một rồi, bị một rồi. Nàng vô cùng lo lắng mà từ trên giường bỏ dậy, rơi xuống đất thời điểm hai chân đều ở run lên, thiếu chút nữa nhi đứng thẳng không xong lại quăng ngã hồi trên giường đi. Còn sớm đâu, gấp cái gì? Phía sau trên giường lớn. Rõ ràng đêm qua cả đêm đều ở suất lực ra hỏa, lại giống như một chút cũng không mệt, ngược lại thần thanh khí sảng thật sự. Ta cùng Chu tỉ hẹn 9 giờ đi thử kính. Tô nhã nhã đúng sự thật nói. Lại muốn thử cái gì kính? Không phải mới cho ngươi một cái phim truyền hình nữ số 2. Thẩm tu tề tò mò hỏi. Quảng cáo thử kính. Tô nhã nhã một bên hướng phòng tắm dịch, một bên nói. Làm cái gì như vậy vất vả? Ta công ty có quảng cáo, ngươi muốn hay không tiếp? Nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. Có lẽ là đau lòng, cũng hoặc là thẩm tu tề tâm tình hảo, hắn nhớ tới nàng mấy ngày hôm trước tìm hắn muốn quảng cáo sự, ma xui quỷ khiến liền nói ra những lời này. Thật sự, tô nhã nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường lớn, lộ ra nửa đoạn trên ngực nam nhân, gây nhưng rắn chắc trên người có mấy cái vết đỏ, đó là đêm qua nàng bị hắn khi dễ tàn nhẫn, làm càn mà ở trên người hắn trào ra tới. Lúc ấy hai người yêu tinh đánh nhau thời điểm, nam nhân thể lực kỹ thuật đều thực hảo, nàng cảm thấy thực sản. hiện tại bình tĩnh lại nhìn đến những cái đó dấu vết thế nhưng mạc danh cảm thấy mặt nhiệt cung quýt quay mặt đi chịu đựng toàn thân mau tan thành từng mảnh giống nhau đau nhức bước nhanh hướng phòng tắm đi phòng tắm môn cách đóng lại thời điểm tô nhã nhã nghe được nằm ở trên giường lớn thẩm tu tề đối nàng nói thật sự nghe thế hai chữ đứng ở môn sau lưng tô nhã nhã không tiếng động cười thẩm tu tề cấp quảng cáo tài nguyên không cần bạch không cần ít nhất nàng như vậy lấy lòng hắn, cũng coi như là có điểm thu hoạch không phải tô nhã nhã lên đến chấm điểm Bằng mau tốc độ thu thập hảo, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức liền phải đến 9 giờ, nàng vội vã ra cửa, liền không có thời gian làm cơm sáng, cười nịnh nọt cùng thẩm tu tề nói, người hôm nay buổi sáng ở bên ngoài ăn có được hay không? Ta hiện tại muốn lập tức chạy đến công ty. Từ thẩm tu tề ăn qua tô nhã nhã làm cơm lúc sau, liền không yêu ăn bên ngoài đồ vật, mỗi ngày tam bữa cơm đều phải làm nàng làm, phía trước nàng không vội thời điểm, căn cứ muốn cùng nam chính bá đạo tổng tài thẩm tu tề làm tốt quan hệ mục đích. Nàng đều thành thành thật thật xuống bếp nấu cơm nấu ăn, chẳng qua hôm nay là đặc thù tình huống, nàng thật sự muốn tới không kịp. Thẩm tu tề lấy mắt nhìn chằm chằm nàng, anh tuấn trên mặt không có chút nào biểu tình, thoạt nhìn thực không cao hứng. Phần 17 Tô nhã nhã ở trong lòng thở dài, người này như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau cáo kỉnh. Hiện tại hắn không cao hứng, nàng cũng chỉ có hống hắn cao hứng mới được, bằng không ai biết hắn sẽ ở trong lòng như thế nào cho nàng nhớ thượng một bút. Lão công, thân thân lão công. Tô nhã nhã nhu nhu đều kêu hắn một tiếng, thấu tiến lên đi ở hắn khỏe miệng bẹp hôn một cái. Ở tô nhã nhã không có chú ý tới thời điểm, thẩm tu Tề khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, hắn bất động thanh sắc, như cũ sụ mặt, lạnh thanh âm nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bữa cơm. ân ơn. Tô nhã nhã lập tức gật đầu, ta đã biết, quay đầu lại ta cấp bổ thượng. nay con kém không nhiều lắm. Thẩm tu Tề lạnh mặt xua xua tay, đi thôi. Cảm ơn lão công, ngoa ngoả tô nhã nhã sán lặng cười. Lại ở thẩm tu tể trên má bẹp hôn một cái, vui mừng mà dẫn theo bao bao cáo lui đi rồi. Thẳng đến tô nhã nhã đi ra ngoài, môn một lần nữa đóng lại, thẩm tu tể giơ tay sờ soạn một chút trên mặt bị tô nhã nhã thân quá địa phương, cười khẽ một chút. Tô nhã nhã một đường cấp đuổi chậm đuổi lái xe chạy đến công ty, chờ nàng đến công ty tìm được chu đội vân thời điểm. Vừa lúc 9 giờ qua thập phần, chu đội vân cũng không quá để ý nàng đến trễ này 10 phút, nàng vốn dĩ liền trước tiên làm nàng tới. Hai người hội hợp lúc sau. chu đội vân lại cấp tô nhã nhã nói một ít những việc cần chú ý hai người mới cùng nhau lái xe chạy đến quảng cáo thử kính khách sạn các nàng đến thời điểm đã có không ít người đang chờ người ở chỗ này chờ ta đi cho ngươi lấy bảng số tìm cái địa phương ngồi xuống chu đội vân làm tô nhã nhã chờ nàng đi phía trước đánh dấu chỗ lanh bảng số tô nhã nhã đáp ứng rồi một tiếng hảo liền ăn tĩnh mà ngồi ở ghế nghỉ chân chờ, túi đầu nghiêm túc mà soát vệ bù lúc này một người cao lớn xoái khí dáng người đĩnh bạt nam nhân bị vài cái nhân viên công tác vây quanh từ bên ngoài đi vào tới hắn vừa vào cửa liền có người nhận ra hắn têu lên chói thai, nghiêm tuấn giật nghiêm tuấn giật a hảo xoáy nha cách tô nhã nhã cách đó không xa có cái nữ sinh kinh thanh têu lên mãnh liệt kích thích tô nhã nhã màng tai nàng nhíu lại một chút mày ngẩng đầu chiều nghiêm tuấn giật phương hướng xem qua đi cùng lúc đó nghiêm tuấn giật tựa hồ đã chịu gì đó hấp dẫn quay đầu chiều tô nhã nhã bên này nhìn qua hai người ánh mắt cách không tương đối Chương 20. Tô nhã nhã thấy do nghiêm tuấn giật diện mạo, thật là một cái diện mạo thập phần tuấn lãng xoái khí nam nhân, khó trách có thể trở thành đương hồng tiểu sinh, hồng biến đại giang nam bắc. Chẳng qua hắn diện mạo không phải nàng đồ ăn, nàng không quá thích hắn loại này loại hình, nàng ở trong lòng nhiều nhất chỉ có thể cho hắn đánh 80 phân. Nghĩ đến đây, nàng lắc lắc đầu, tiếp tục túi đầu xoát tuyệt bù. Nghiêm tuấn giật lại như là đã chịu cái gì kích thích dường như, hơi hơi mị một chút đôi mắt, dây tiếp theo liền hướng tới tô nhã nhã phương hướng đi tới. Hắn đi tới, đi tới. Á á á, thật là quá xoái. Hắn giống như đang cười ai. Hắn là ở chiều ta cười sao. Tô nhã nhã phía sau hai nữ sinh kích động đến sắp ngất đi rồi. Bất quá các nàng vui mừng là của các nàng, cùng tô nhã nhã nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. Nàng tiếp tục vùi đầu soát nàng với bù. Nàng vừa rồi nhìn đến một cái mị thực bác chủ đổi mới một ít mị thực hình ảnh. Vài thứ kia thoạt nhìn phải hảo hảo ăn. Nàng tính toán cũng về nhà đi học làm. Tô nhã nhã. một lòng vùi đầu xoát lấy bổ nghiên cứu mỹ thực tô nhã nhã đột nhiên nghe được một đạo trầm thấp dễ nghe giọng nam kêu nàng nàng theo bản năng mà ngầm đầu liền nhìn đến nghiêm tuấn giật cao lớn thân ảnh đứng ở nàng trước mặt chặn nàng trước mắt hơn phân nửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện trạng huống làm tô nhã nhã có chút kinh ngạc nàng ngốc lăng mà nhìn trước mắt nam nhân nhất thời không biết nên làm gì phản ứng liền nghe được nghiêm tuấn giật cười nhẹ một tiếng nói ngươi không quen biết ta trên thực tế tô nhã nhã thật đúng là không quen biết hắn Nàng một cái xuyên qua tới hàng giả, vẫn là mặc ở tiểu thuyết chính văn bắt đầu phía trước, nàng có thể nhận thức hắn mới là lạ đâu. Nghiêm tuấn giật vừa thấy nàng mở to xong ngập nước mắt to, nửa ngày không có phản ứng ngốc manh dạng, liền biết cô nương này khẳng định là không có nhớ tới hắn là ai tới. Bất quá đối này hắn đều đã thói quen, nàng nhất quán như thế, từ nhỏ đến lớn bên người quay chung quanh người nhiều, theo đuổi người nhiều, có thể làm nàng để ở trong lòng nhớ kỹ người liền không mấy cái. Ta, nghiêm tuấn, nghĩ tới sao? Nghiêm Tuấn giật cùng Tô Nhã Nhã đối diện, sở trường chỉ vào chính mình nói. Tô Nhã Nhã đánh giá hắn bộ dáng, nỗ lực ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi hắn nhân vật này, cuối cùng thật đúng là làm nàng tìm thấy được một cái tên là Nghiêm Tuấn người tới. Là ngươi A. Tô Nhã Nhã mắt lộ kinh ngạc, ngươi như thế nào cùng khi còn nhỏ lớn lên không giống nhau. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, khi còn nhỏ xác thật có một cái kêu Nghiêm Tuấn hàng xóm, chẳng qua nguyên chủ trong trí nhớ Nghiêm Tuấn là cái ủ kịch đôn nhi. chính là trước mắt nghiêm tuấn giật lại lớn lên cao lớn xoáy khí anh tuấn đĩnh bạn cùng nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng một trời một vực đừng nói là nàng cái này hàng giả liền tính là chính chủ ở chỗ này nếu không phải nghiêm tuấn giật chủ động nhắc tới đại khái cũng là không dám nhận đi nghiêm tuấn giật cũng biết chính mình hiện tại cùng khi còn nhỏ biến hóa có điểm đại hơi hơi mỉm cười nói là có chút không giống nhau ta mười tuổi chuyển nhà lúc sau liền không tái kiến quá ngươi không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi ngươi trở nên so trước kia càng xinh đẹp bị người khen xinh đẹp tô nhã nhã trong lòng cao hứng hì hì cười đôi mắt con cong đối nghiêm tuấn giật nói ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ Hư, nghiêm tuấn giật vội vàng đối nàng làm một cái im tiếng động tác lại đối nàng hơi hơi lắc lắc đầu tô nhã nhã hơi chút sửng sốt một chút thực mau phản ứng lại đây đây là làm nàng đừng nói ý tứ rốt cuộc hắn khi còn nhỏ ở kịch đôn nhi bộ dáng quá hủy hình tượng cũng may hắn bảy tám tuổi lúc sau bắt đầu nhổ dò dần dần mới gầy xuống dưới bất quá hắn hiện tại là đương hồng tiểu sinh này đó đều là yêu cầu chú ý. Bên cạnh có như vậy nhiều người nhìn, tô nhã nhã đương nhiên cũng muốn chú ý điểm này, không thể đem nghiêm tuấn giật tư mật tiết lộ đi ra ngoài, vội vàng cũng dựng thẳng lên ngón tay làm một cái im tiếng động tác. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liêu khởi mặt khác để tài tới. Người tới thử kính sao. ân. Mấy hào A. Ta người đại diện đi cho ta lấy bảng số đi. Tô nhã nhã giơ tay chỉ một chút phía trước. Nghiêm tuấn giật thò qua tới nhỏ giọng nói muốn hay không ta hỗ trợ. tô nhã nhã vi lăng một chút, lắc lắc đầu. nghiêm tuấn giật nhìn nàng một cái, bị cự tuyệt cũng không tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra một mặt cười. nghiêm ca, thời gian không còn sớm, thử kính lập tức liền phải bắt đầu. tống đạo kêu ngươi chạy nhanh đi vào. có nhân viên công tác tiến đến nhắc nhở nghiêm tuấn giật, nghiêm tuấn giật đành phải cùng tô nhã nhã nói, trong chốc lát thấy. tô nhã nhã gật đầu, hào đát, trong chốc lát thấy. nghiêm tuấn giật đối nàng cười một chút, đi theo nhân viên công tác đi rồi. Tô nhã nhã vô vô ngực đại ra một hơi nguy hiểm thật nguy hiểm thật may mắn nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi có quan hệ nghiêm tuấn giật tin tức mới có thể cùng hắn liêu đến như vậy thuận lợi bằng không liền như vậy đối mặt giới liêu kia cũng quá khó tiếp thu rồi hi hi hi nàng kỹ thuật diễn vẫn là khá tốt nghiêm tuấn giật cũng chưa phát hiện nàng không phải nguyên chủ thử nghĩ cách như vậy nhiều năm mới gặp lại liền tính là rất quen thuộc người cũng không dễ dàng phát hiện đối phương tính cách thượng thay đổi ở nghiêm tuấn giật đi theo nhân viên công tác đi rồi Bên cạnh chờ thử kính người liền nhịn không được bắt đầu nghị luận khởi Tô Nhã Nhã tới. Nàng cùng nghiêm tuấn giật nhận thức, chúng ta khẳng định không cơ hội. Nam chủ lại không thể quyết định tuyển cái nào người, mấu chốt xem đạo diễn. Ha ha, đạo diễn cũng phải nhìn ca gia ý tứ. Tô Nhã Nhã nghe các nàng nghị luận, mặt không đổi sắc mà tiếp tục ngồi ở vị trí thượng suất với bù. Nàng đã sớm nghe Chu Bội Vân nói qua, hôm nay có thể tới nơi này thử kính người, đều là có quan hệ, không có ai là thật sự đơn giản. Ha ha. Nàng trong lòng đều rõ ràng thật sự. Ngươi cùng nghiêm tuấn giật nhận thức. Chu đội vân đi lãnh bảng số trở về trên đường, liền nhìn đến nghiêm tuấn giật đi tới cùng tô nhã nhã nói chuyện, hai người liêu đến như vậy vui sướng, vừa thấy chính là nhận thức. Khi còn nhỏ hàng xóm, tô nhã nhã bình tĩnh mà trả lời, mặt vô biểu tình mà túi đầu xoát về bù. Ngươi phía trước như thế nào chưa nói. Chu đội vân kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng ở nàng trước mặt đề qua rất nhiều lần nghiêm tuấn giật, nàng cũng chưa phản ứng. Nàng cho rằng nàng là không quen biết hắn. Tô nhã nhã dùng ngón tay hoạt động một chút hội bù, một bên tìm thú vị, một bên nói, hắn khi còn nhỏ không gọi tên này, lớn lên cũng không giống nhau, cho nên ta nhất thời không nhớ tới. Chu Bội Vân. Nàng tâm dốt cuộc có bao nhiêu đại. Còn có đương hồng tiểu sinh nghiêm tuấn giật cùng khi còn nhỏ lớn lên không giống nhau. Là chỉnh dung sao. Nhưng ngũ quan thoạt nhìn thực bình thường, không giống chỉnh quá dung A. Tô nhã nhã bắt được bảng số là 18 hào. Tổng cộng thử kính có 23 cá nhân, đều là thông quan hệ mới bắt được thử kính cơ hội, tô nhã nhã cái này dãy số có điểm dựa sau, không phải rất có lợi. Bất quá tô nhã nhã cũng không thèm để ý, có thể thành tốt nhất, không thể thành đánh đổ. Dù sao buổi sáng thẩm tu tề còn cho nàng hứa quá nguyện, hứa hẹn cho nàng quảng cáo tài nguyên. Bên này không thành, bên kia thành đi, hì hì hì hì, nàng cũng là có tài nguyên có kim chủ chống lưng người ha. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác ra tới tuyên bố thử kính bắt đầu. Gọi vào hào người liền đi theo hắn đi thử kính thất thử kính. Thử kính người, mỗi người có 5 phút biểu diễn thời gian, phía trước đi vào người, có chút ngốc thời gian trường một ít, ra tới thời điểm thoạt nhìn thần sắc nhẹ nhàng, có chút người đi vào không một lát liền ra tới, trên mặt biểu tình thoạt nhìn liền rất tăng, hiển nhiên là không diễn. Tô nhã nhã vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh soát bù, chu Bội Vân xem nàng cái dạng này, hỏi nàng, ngươi không khẩn trương sao? Tô nhã nhã cũng không ngẩng đầu lên nói, có cái gì hảo khẩn trương? Không thể thành, khẩn trương cũng vô dụng, thành, tự nhiên liền thành. Chu Bội Vân Liếc nhìn nàng một cái, thật đúng là đủ phật tính. Thực mau nhân viên công tác đã kêu tới rồi 18 hảo, tô nhã nhã vừa thấy 18 hảo là chính mình, liền đứng lên, giẫm lên giày cao góp đi qua đi, đem trên tay bảng số giao cho nhân viên công tác, liền từ nhân viên công tác lánh đi thử kính. Thử kính là an bài ở một cái thương vụ trong phòng hội nghị, tô nhã nhã ở cửa nhẹ nhàng go gõ môn, nghe được bên trong kêu tiến thanh âm. nàng mới đẩy cửa ra đi vào đi. Phòng họp phía trước một loạt cái bàn ngồi năm người, tô nhã nhã trừ bỏ nhận thức trong đó một người bên ngoài, mặt khác cũng không quen biết, chỉ đại khái biết ngồi ở chính giữa nhất cái kia viên béo mặt trung niên nam nhân là khúc tính đạo diễn, hắn bên tay trái là ca gia đại biểu, bên tay phải là nàng xoái khí hàng xóm, đương hồng tiểu sinh nghiêm tuấn giật. nghiêm tuấn giật ở nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt đối nàng hơi hơi lộ ra một mặt cười, tay cầm thành quyền triều nàng ý bảo một chút, làm nàng cố lên. Tô Nhã Nhã xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ ra điểm mỹ mê người mỉm cười, thanh âm ngọt thanh về phía năm người Vân an, năm vị lao sư hảo, ta là 18 hảo Tô Nhã Nhã. Kỳ thật vừa rồi nghiêm vấn giật tới thời điểm, ở bên ngoài nhận ra Tô Nhã Nhã, chuyên môn đi qua đi theo nàng nói chuyện, náo ra động tính không nhỏ, chẳng sợ khúc tính đạo diễn bọn họ ở trong phòng hội nghị cũng nghe tới rồi một câu hai câu. Giờ phút này nhìn đến đồn đại trung nữ chính, sắc thật thật xinh đẹp, mặt là mặt, eo là eo, chân là chân chẳng sợ chỉ là hướng nơi đó vừa đứng không cần làm cái gì cũng toàn thân lộ ra một cổ mê người vũ mị cùng gợi cảm là cái loại này sẽ làm nam nhân nhịn không được tâm động hòa hảo cảm nữ nhân khúc tính nghiêng đầu thấp giọng cùng bên cạnh người nghiêm tuấn giật nói tiểu nghiêm a đây là ngươi cái kia thanh mai trúc mã nghiêm tuấn giật cười khẽ một chút nhàn nhạt nói không tính thanh mai trúc mã chỉ là khi còn nhỏ hàng xóm khi còn nhỏ hàng xóm còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng hấp dẫn Tô nhã nhã cũng không biết khúc tính đạo diễn cùng nghiêm tuấn giật nói lặng lẽ lời nói chỉ nghe được khúc tính đạo diễn đối nàng nói ngươi biểu diễn một đoạn bạn trai đưa bạn gái tình lữ biểu đoạn ngăn đi Tốt. Tô nhã nhã gật gật đầu lại cười nói ta đây có thể hay không thỉnh ngoại viện a ánh mắt chờ mong mà nhìn về phía nghiêm tuấn giật mục đích thập phần minh xác lấy khúc tính đạo diễn cầm đầu bốn người cười ha ha lên khúc tính đạo diễn vô vô bên cạnh người nghiêm tuấn giật cười nói nàng muốn cho ngươi phối hợp một chút ngươi đi bồi nàng biểu diễn một đoạn đi nghiêm tuấn giật đương nhiên sẽ không cự tuyệt mặc kệ là về công vẫn là xuất phát từ tư tâm hắn đều muốn giúp một phen tô nhã nhã lập tức liền đáp ứng rồi hành ta liền bồi nàng diễn một đoạn hắn vừa nói xong những người khác lại là một trận cười nhưng bọn hắn đều là xuất phát từ thiện ý cười không có mặt khác không tốt ý tứ phần 18. nghiêm tuấn giật đang cười trong tiếng đứng lên chiều tô nhã nhã đi qua đi hỏi chúng ta như thế nào diễn chương hai tô nhã nhã nghiêng đầu suy nghĩ một chút Đại khái có một ít ý tưởng, liền đem chính mình cấu tứ cốt chuyện ngươi cùng nghiêm tuấn giật nói một lần. Nghiêm tuấn giật biên nghe biên gật đầu, lại tương ứng mà đưa ra một ít kiến nghị, thực mau hai người liền thương lượng hảo. Đạo diễn, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Tô nhã nhã tự tin địa đạo. Tự tin nữ hải làm người thích, khúc tính đạo diễn khoát tay, vậy biểu diễn bắt đầu đi. Một cái sáng sớm, tô nhã nhã từ trên giường lên, kéo ra bức màn, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa phương xa. một người cao lớn đĩnh bạt bóng người từ nơi xa đi tới hắn đi vào tô nhã nhã dưới lầu ngửa đầu hướng nàng nhìn lại khoe miệng biên tràn đầy sán lạn tươi cười tô nhã nhã nhận ra hắn tới bằng mau tốc độ chạy như bay xuống lầu ra môn mở ra nàng rốt cuộc xuất hiện đứng ở cửa nghiêm tuấn giật phủng ra một cái tinh mỹ hộp đưa đến nàng trước mặt nàng trần chờ tiếp nhận hộp ở nghiêm tuấn giật nhìn chăm chú hạ mở ra hộp bên trong phóng chính là một khối tình lữ đồng hồ nàng phi thường thích xinh đẹp khuôn mặt thượng nở rộ ra đẹp tươi cười vui vẻ mà nhào vào nghiêm tuấn giật trong lòng ngực biểu diễn kết thúc trong phòng hội nghị vang lên nhiệt liệt vỗ tay khúc tính đạo diễn thập phần vừa lòng cười đối tô nhã nhã nói ngươi thực sẽ lợi dụng tài nguyên cũng rất có ý tưởng không tồi không tồi cảm ơn tô nhã nhã cười cúc một cung ca gia đại biểu đối nàng biểu diễn cũng thực vừa lòng hơi hơi gật gật đầu trong lòng đã có người được chọn ngươi về trước ra đi chờ thông chi có kết quả chúng ta sẽ thông chi ngươi khúc tính đạo diễn đối nàng nói hảo Tô nhã nhã mỉm cười hướng bọn họ hành lễ, sau đó lui đi ra ngoài. Nàng vừa đi đi ra ngoài, liền rõ ràng mà cảm giác được người bên cạnh hướng nàng đầu tới ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không tốt. Tô nhã nhã cũng đoán được là chuyện như thế nào, nàng ở bên trong thử kính thời gian dài nhất, khúc tính đạo diễn bọn họ còn cười đến thực vui vẻ. Cuối cùng còn vì nàng cùng nghiêm tuấn giật biểu diễn vỗ tay, khích lệ nàng biểu diễn thật sự không tồi. Này đó đều là phía trước những người đó chưa từng có tình huống, các nàng khẳng định là cảm thấy nàng thành công cơ. hội rất lớn, mới có thể đối nàng tràn ngập địch ý. Đối mặt cạnh tranh vây xem đối thủ, mặc kệ thành không thể thành công, đầu tiên khí thế không thể nhượng. tô nhã nhã rôi thẳng lưng, ngẩn đầu đỡ ngực, dấm lên giày cao gót, đi bước một đi phía trước đi đến. Chu đội vân đón đi lên, lôi kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô nhã nhã chiều nàng so một cái ok thủ thế, cười tủm tìm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quảng cáo hẳn là của ta. Thật sự, thật sự. Tô Nhã Nhã gật đầu, đối kết quả phi thường có tin tưởng. Sự thật cũng xác thật như Tô Nhã Nhã nói giống nhau, có nàng cái này Châu Ngọc ở trước, mặt sau thử kính người, ở khúc tính đạo diễn bọn họ xem ra đều cảm thấy đần độn vô vị, không ai so được với nàng. Liên mươi tám Hào Tô Nhã Nhã đi. Khúc tính đạo diễn cuối cùng đánh nhịp, những người khác cũng không ý kiến, đều cảm thấy Tô Nhã Nhã là tốt nhất. Nhân viên công tác đi ra ngoài tuyên bố kết quả, Chu Đội Vân so Tô Nhã Nhã còn kích động, kéo kéo Tô Nhã Nhã nói. Người bắt được ca ra quảng cáo, đi, chúng ta đi trước tìm người đem hợp đồng ký, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Tô nhã nhã còn ở vùi đầu chơi game, tâm tư tất cả đều ở trong trò chơi, đừng xa ta, chờ ta đánh xong này một ván, bằng không ta đã chết, tìm ngươi bồi. Chu Bội Vân Chu Bội Vân quả thực hết trôi nói rồi, nàng tốt xấu là nàng người đại diện đi, mỗi ngày bận lên bận xuống mệnh chết mệnh sống mà thế nàng chắp nối tìm tài nguyên, nàng thử kính thành công, nàng thế nàng cao hứng, thúc giục nàng đi ký hợp đồng. Cũng là vì nàng hảo, nàng ngược lại là không thèm để ý, một lòng chỉ lo đánh nàng phá trò chơi, còn nói nếu nàng đã chết, muốn tìm nàng bồi. Bồi! a, thật là tiền đồ. Nàng thật đúng là cho rằng nàng chị không được nàng. Tô! Đánh xong, chúng ta đi thôi. Liên ở Chu Bội Vân chuẩn bị giáo huấn một chút Tô Nhã Nhã thời điểm, Tô Nhã Nhã đông nhiên đứng dậy, đem đã đóng cửa trò chơi giao diện màn hình di động ở Chu Bội Vân trước mặt quơ quơ, tỏ vẻ nàng đã trò chơi kết thúc, có thể đi ký hợp đồng. Ách Chu Bội Vân nói đến một nửa, đã bị Tô Nhã Nhã đổ trở về, không chịu khống chế mà đánh cái cách. Tô Nhã Nhã đã đi phía trước đi rồi, phát hiện Chu Bội Vân không có đuổi kịp, quay lại đầu đi xem nàng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, người đứng ở chỗ đó làm cái gì? Không phải đi ký hợp đồng sao? Ha, người này! Vừa rồi rõ ràng không đi người là nàng đi. Đi, đương nhiên đi! Chu Bội Vân cắn răng nói, phí như vậy đại lực khí mới được đến ca gia tình lữ biểu quảng cáo, như thế nào có thể không đi? chính là sao, đi a, tô nhã nhã nói xong, xoay người đi nhanh đi phía trước đi rồi, chu đội vân nhìn nàng thon thả mảnh khảnh bóng dáng, dầm dầm chân, đi theo đi ra phía trước, hợp đồng thiêm thật sự thuận lợi, chu đội vân cầm hợp đồng nhìn một lần, không có vấn đề khiến cho tô nhã nhã đem hợp đồng ký, thiêm xong hợp đồng ra tới, chu đội vân đi bãi đỗ xe lấy xe, tô nhã nhã đứng ở khách sạn cửa chờ, một chiếc màu đen bảo mẫu xe lướt qua tới, đình đến tô nhã nhã trước mặt, ghế sau cửa sổ xe riêu hạ tới. Lộ ra nghiêm tuấn giật kia trương làm ngàn vạn nữ nhân mê luyến mặt. Hắn cười cùng nàng nói, nhã nhã, chúng ta thật nhiều năm không gặp, cùng đi ăn một bữa cơm đi, coi như ôn chuyện. Tô nhã nhã chiều hắn lộ ra một tia rảo hoặc cười, ngươi không sợ ta bắt ngươi lăng xê sao. Vạn nhất ta làm phạm phạ giặt tỉ chụp đến chúng ta cùng nhau ăn cơm, nói chúng ta là ở kết giao, ta có ngươi nhiệt độ, ngươi không ngại sao. Nghiêm tuấn giật không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hơi chút sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây, trả lời, ta không ngại ngươi nếu là nguyện ý của ta nhiệt độ ta sẽ thật cao hứng Tô nhã nhã nghiêng đầu nhìn hắn nhấp một chút khỏe môi nói kia thật là làm ta cũng cao hứng cực kỳ chỉ là hảo ý của ngươi lòng ta lãnh ăn An cơm sự vẫn là hôm nào đi ta hôm nay có hẹn lại bị mỹ nữ cự tuyệt nghiêm tuấn giật làm ra một bộ rất khổ sở bộ dáng khuôn mặt tuấn tú ủy khuất ba ba tay che lại ngực mắt nhìn Tô nhã nhã nói chúng ta đây lần sau thấy nga ngươi nhất định phải đem cơ hội để lại cho ta nga tô nhã nhã cười gật đầu So cái ok thủ thế, một lời đã định. Không thể nuốt lời. Nghiêm tuấn giật lại cường điệu một lần. Hảo. Tô nhã nhã đáp ứng nói. Nghiêm tuấn giật nói tiếp, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào. Ăn không thành cơm, làm ta đưa ngươi tổng có thể đi. Tô nhã nhã xua xua tay, hướng phía trước mặt nâng một chút tiểu cảm, cười nói, không cần, ta người đại diện đã đem xe khai lại đây. Nghiêm tuấn giật theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên một chiếc màu trắng kèn từ trước mặt khai lại đây. Chu Bội Vân liền ngồi ở trên ghế điều khiển, đang theo Tô Nhã Nhã vây tay kêu nàng qua đi. Hắn chiều Tô Nhã Nhã nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút phức tạp, hắn biết Tô Nhã Nhã mới tiến giới giải trí không bao lâu, cây en hẳn là không phải nàng, người đại diện cũng không giống như là có thể khai đến khởi tại en người, kia xe là của ai. Giới giải trí thực loạn, dù hoặc cũng rất nhiều, một ít người đem khống không được chính mình, cuối cùng liền xa đoạn. Ta hãy đi trước, túi chào. Tô Nhã Nhã cởi cùng hắn phất phất tay. bước nhanh hướng kèn đi qua đi nghiêm tuấn giật nhìn nàng bóng dáng vốn định hắn vừa rồi còn có chút lời nói muốn đối nàng nói chỉ là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cái gì đều không có nói chỉ mong nàng ngồi vào cạy ẻn thẳng đến kèn chậm rãi sử động khai đi rồi trong xe chu bội vân một bên lái xe một bên hỏi tô nhã nhã đi nơi nào tô nhã nhã nói vừa mới thẩm tổng cho ta đã phát tin tức làm ta cho hắn đưa hắn đi đây cũng là nàng cự tuyệt nghiêm tuấn giật mời nói chính mình đã có hẹn nguyên nhân thẩm tu tể chính là nàng hiện tại kim chủ ba ba chân chính đại lão hắn triệu hóa nàng nàng nào dám không đi a tô nhã nhã đành phải đi nhà ăn đóng gói ba đồ ăn một canh đi ngang qua đồ ngọt phòng nhìn đến chủ quán mới làm đồ ngọt không tuổi lại mua hai hộp sầu riêng hộp cùng nhau đưa đi thẩm tu tể công ty trước đại lý lan cùng hà nhụy sáng sớm phải thông chi, biết tô nhã nhã muốn tới nhìn đến nàng dẫn theo ăn từ cổng lớn đi vào tới các nàng liền lộ ra luyện vô số lần tiêu chuẩn tươi cười hướng tô nhã nhã đón đi lên tô tiểu thư Xin theo ta tới, thẩm tổng đã công đạo quá, hắn nói làm ngươi trực tiếp đi lên. Hà Nhụy lanh tô nhã nhã đi đến cửa thang máy biên, giúp nàng xoát tạp, đưa nàng vào thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Hà Nhụy mới xoay người trở về, chạy đến Lý Lan bên người kích động nói, ta nhìn đến tô tiểu thư trên tay mang cái kia ép ra vòng tay, cái kia trên ọc phỉ xì ô ép sai bao giá muốn 8 vạn nhiều, ta vẫn luôn tưởng mua một cái, chính là quá quý liên tiếp. Lý Lan chụp nàng một chút, chờ ngươi tìm cái kim quy tế lại mua đi. Bằng không tám vạn nhiều cũng có thể lưu trữ mua cái hai ba mét vuông phòng ở. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng mua phòng ở sao? Vẫn là trước đem tiền lưu trữ mua phòng ở đi. Hà Nhụy thở dài, ngắm lại lại cảm thấy không vui, lôi kéo Lý Lan tay nói, khi nào mới có thể giống tô tiểu thư như vậy, chủ căn phòng lớn, tưởng mua cái gì liền mua cái gì a? Lý Lan nhàn nhạt nói, có cái thời điểm có thể. Ân, ngươi hiện tại về nhà nằm trên giường, ngủ một giấc. Lý Lan cười nói, mỹ kỳ danh rằng, mơ mộng hao huyền. hà nhụy tức giận đến chụp nàng một chút ngươi tốt xấu a không nói chuyện với ngươi nữa quay đầu đi không để ý tới nàng lý lan ở bên cạnh sâu ký nói ta phía trước còn khinh thường nàng cảm thấy nàng bất quá là một cái 180 tuyến vong hồng mà thôi cố ý leo lên thẩm tổng cùng thẩm tổng truyền hai tiếng chính là hiện tại thoạt nhìn rõ ràng là thẩm tổng liền thích nàng nguyện ý sủng nàng hướng nàng nàng ăn ngon xuyên hảo trụ chính là đại biệt thự tùy tiện một cái vòng tay liền hơn bạn ta có cái gì tư cách khinh thường nàng thật là không có việc gì nhàn đến hoảng đối với Lý Lan lời nói Hà Nhụy cũng thâm chấp nhận đi theo gật gật đầu đúng vậy nhân ra so với chúng ta quá đến khá hơn nhiều tô nhã nhã dẫn theo ăn đến Thẩm Tu Tề văn phòng thời điểm Thẩm Tu Tề vừa lúc vội xong công tác nàng đem ba đồ ăn một canh đặt lên bàn chiều Thẩm Tu Tề vây vây tay tươi cười ngọt ngào nói lao công ta cho ngươi mua tất cả đều là ngươi thích ăn đồ vật mau tới đây ăn Thẩm Tu Tề buông trong tay văn kiện đẩy ra làm công ghế đi qua đi Từ sau lưng khoanh lại tô nhã nhã eo nhỏ, túi đầu ở nàng mặt sườn hôn một cái, đẹp khỏe môi cong lên một mặt cười, trước làm tan đến một chút hương vị. Chương 22 Ấm áp hơi thở phun ở tô nhã nhã mặt sườn, chọc đến nàng co rúm lại một chút, hờn dỗi nói, đừng náo loạn. Thầm tu tề khét cười một tiếng, lại ở nàng mặt sườn hôn một cái, mới lôi kéo nàng ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, hỏi nàng nói, hôm nay thử kính thuận lợi sao? Tô nhã nhã vội vàng gật đầu, phi thường thuận lợi, ta bắt được ca ra đồng hồ quảng cáo. xinh đẹp khuôn mặt thượng là sán lạn tươi cười ngửa đầu xem thẩm tu tề, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng hay nga không tồi thẩm tu tề theo khen ngợi nói dối tay xoa xoa nàng phát đỉnh hi hi hi hi tô nhã nhã thật cao hứng tiểu kiều mềm mại ở thẩm tu tề trên người cọ cọ rèn sắc khi còn nóng nói tuy rằng ta nơi này bắt được ca ra đồng hồ quảng cáo nhưng ngươi hôm nay buổi sáng nói sẽ cho ta một cái quảng cáo tài nguyên nói cũng muốn nói chuyện giữ lời nga kiều ba ba sợ hắn sẽ đổi ý tiểu bộ dáng Một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, xem đến thẩm tu tề mềm lòng, sùng Lực nói, Hảo, nói cho ngươi liền cho ngươi, ta làm người đi an bài một chút, như vậy Hảo đi. Ân Ân. Tô nhã nhã cười tủm tỉm gật đầu, cảm ơn lão công. Thẩm tu tề khỏe miệng lộ ra một mặt cười. Tô nhã nhã vui dạo rực mà cầm chén đua đưa cho thẩm tu tề, nói, ăn cơm đi ăn cơm đi. Thẩm tu tề xem một cái trên bàn bãi đồ ăn, đều là hắn thích ăn, liền từ tô nhã nhã trên tay tiếp nhận chiếc đua ăn lên. Tô nhã nhã cũng đói bụng lấy chiếc đua gấp một khối thịt kho tàu xương sườn hương vị thực không tồi không khỏi mà nhớ tới hôm nay buổi sáng ở ấy bồ thượng soát đến cái kia mỹ thực bác chủ thượng truyền muối tiêu xương sườn cách làm liền cười cùng thẩm tu tề nói ta hôm nay nhìn đến một cái bác chủ làm muối tiêu xương sườn thoạt nhìn liền rất ăn ngon chờ ta trở về cũng thử làm một chút thẩm tu tề liếc nhìn nàng một cái nhớ tới nàng nấu ăn tay sắc thật không tồi nói ngươi làm tốt trước cho ta nếm thử kia đương nhiên tôi nhã nhã nói Ta không cho ngươi nếm cho ai nếm. Phần 19 Lời này làm thẩm tu tề thực thích nghe, ngay cả trước mắt này đó không phải tô nhã nhã làm đồ ăn, cũng tựa hồ trở nên ăn ngon một ít. Ăn cơm chiều, tô nhã nhã lại đem sầu riêng hộp lấy ra tới, phân một cái cấp thẩm tu tề, không biết có phải hay không có tô nhã nhã kéo nguyên nhân, thẩm tu tề trước kia không thích ăn mấy thứ này, hiện tại cũng sẽ cổ động ăn một ít. Ăn ngon đi. Tô nhã nhã cười tủng tìm nói, ăn đồ ngọt làm nhân tâm tình hảo Thầm tu tề cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình sắc thật cũng không tệ lắm, gật đầu nói, còn hành. Tô nhã nhã hì hì cười, lấy cái muỗng đào một khối to sầu riêng hộp ăn vào trong miệng, ăn ngon thật à. Thầm tu tề dối tay méo một chút nàng gương mặt, nói, ta cảm thấy ngươi trên mặt giống như trường thịt, cảm giác béo một chút. Nào có. Tô nhã nhã cuốn quýt trụt bay hắn tay, liền phải từ bao bao tìm gương. Thầm tu tề đắc ý mà cười, ngươi lại tiếp tục như vậy ăn, khẳng định trường thịt, về sau đem ngươi đi béo trưởng thành đại mập mạp, nữ nhân sợ nhất chính là nghe được ngươi mập lên, ngươi trưởng thịt nói như vậy, tô nhã nhã cũng không ngoại lệ, nàng chứng mắt thẩm tu tề, tức giận mà trở về hắn một câu, ngươi mới béo, ngươi mới trường thịt, ngươi cả nhà đều trưởng thịt, ô, tuy rằng nàng mãnh liệt mà khiển trách thẩm tu tề, nhưng là nàng gần nhất ăn đến có điểm nhiều là sự thật, nàng là thật sự không thể lại như vậy ăn, bằng không thật sự mập lên, vậy thật xin lỗi hiện tại hảo dáng người, hôm nay trở về nàng liền đi chạy bộ cơ thượng chạy hai cái giờ. Không, ba cái giờ Thẩm tu tề lôi kéo nàng, nàng không nghĩ để ý đến hắn, hắn cười hướng nàng, sinh khí. Ta đương nhiên sinh khí. Tô nhã nhã chiều hắn đoán trách nói, ngươi có biết hay không, nữ nhân sợ nhất nghe được người ta nói mập lên. Ta mới không cần mập lên. Tuy rằng nàng cái này thể chất có ăn không mập khả năng, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi, nhưng phạm là cái nữ nhân đều sợ hãi mập lên. Là là là. Thẩm tu tề đem nàng kia đến trong lòng ngực xoa bóp nàng cánh tay. Lại xoa bóp nàng eo, nghiêm túc nói, kỳ thật ta là cảm thấy ngươi quá gầy điểm nhi, bế lên tới cổ tay. Mới không có, ta là vừa rồi hảo. Tô nhã nhã lời nói kiên định nói, đừng nghĩ hướng ta. Thầm tu tề ôm nàng thấp thấp mà cười, ta đem ngươi giữ béo, ngươi cũng chỉ có thể là ta một người. thích tô nhã nhã thật muốn phiên cái đại bạch mắt. Nay thổ vị lời ô yếm nói được dễ nghe, cũng không biết hắn như vậy cái bá đạo tổng tài từ nơi nào học được. Nàng muốn thật là trưởng thành đại mập mạc. Làm không hảo nàng bị hắn đuổi ra khỏi nhà tốc độ sẽ càng mau. Tuy rằng nàng là tưởng cùng hắn ly hôn lấy phụng dưỡng phí chạy lấy người A, nhưng nàng cũng không nghĩ biến thành đại mập mạp. hảo dáng người lại không phải nói có liền có, đó là muốn trả giá rất nhiều vất vả bảo trì. Ừ, mới không thượng hắn đương. Đại móng heo nói tuyệt đối không thể tin. Tô nhã nhã vô vô hắn bả vai, nói sang chuyện khác nói, ngươi không phải còn có rất nhiều công tác muốn làm không? Mau đi làm đi. Vậy ngươi? Thầm tu tê hỏi. Tô nhã nhã suy nghĩ một chút, Linh cơ vừa động nói, nếu không ta ở chỗ này bồi ngươi công tác, chờ ngươi công tác mệt mỏi, ta liền cho ngươi xoa bóp bả vai, đấm đấm lưng. Lấy lòng đến như vậy rõ ràng, thẩm tu tề thâm trầm con ngươi quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi cong, hành. Vì thế, tô nhã nhã ở thẩm tu tề văn phòng giữ lại. Thẩm tu tề ở công tác, nàng liền an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh trên sofa soát tuổi bồ. Xoát trong chốc lát có điểm nhàm chán, tô nhã nhã ngáp muốn ngủ ngủ chưa. Thẩm Tu Tề vừa vặn ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua, sợ tới mức nàng cuống quít đem trương đại miệng chạy nhanh bế trở về, hơi kém thao tác sai lầm, hàm dưới cốt đều phải vặn gãy, đau đến nàng sáng lấp lánh mắt to nháy mắt chứa đầy nước mắt. Thẩm Tu Tề thấy thế, giơ tay chỉ một chút bên cạnh kia gian phòng nghỉ, đối nàng nói: phòng nghỉ bên trong có giường, ngươi đi ngủ một lát đi. Kia thật là quá hảo bất quá, tô nhã nhã ước gì như thế, nàng chiều Thẩm Tu Tề cười vây vây tay, mềm mại mà nói một câu: ta đây liền đi ngủ. Thầm tu tề chiều nàng gật đầu một cái, nàng xoay người thời điểm còn lại ngáp một cái, lập tức hướng phòng nghỉ đi. Phòng nghỉ so tô nhã nhã trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, bố trí thật sự sạch sẽ, mỗi ngày đều có người tới quét tước, nguyên bộ cũng thực đầy đủ hết, giường, ghế nghỉ chân, tủ quần áo, toilet, nên có đều có. Giường thực mềm mại thực thoải mái, ngủ đi lên còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt lánh hương khí, tô nhã nhã nằm ở trên giường, thực mau liền đã ngủ. Cùng lúc đó... Phim truyền hình Phồn Hoa Tan Mất Cung Tường Liêu phía chính phủ đẩy bổ quan tuyên, hơn nữa sở hữu chủ yếu diễn viên. Phim truyền hình Phồn Hoa Tan Mất Cung Tường Liêu vở, từ thịnh thế giải trí đầu chụp phim truyền hình Phồn Hoa Tan Mất Cung Tường Liêu đem từ đạo diễn Chu Đồng Quang đạo diễn, nắm tay nữ chủ Trần Nghiên nam chủ Hứa Siêu Nhiên nữ nhị Tô Nhã Nhã ra ra nam nhị Trương Việt cùng nhau giảng thuật một đoạn có quan hệ thâm cung yêu hận tình thủ. Quan tuyên một phát ra tới, rất nhiều người đều đi theo truyền phát, duy độc chỉ có đang ngủ Tô Nhã Nhã còn không biết. lần trước an ngữ đình tới tìm thẩm tu tề muốn nữ số 2 thuộc phi nhân vật bất lực trở về trở về lúc sau nàng thở phì phì mà cấp ở nước ngoài tỷ tỷ an ngữ đồng gọi điện thoại cáo trạng đáng tiếc điện thoại cũng không đả thông tức giận đến suýt nữa nàng tạp di động như vậy qua mấy ngày nàng khí rốt cuộc tiêu một ít lại nghe xong người đại diện tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo tính toán lại đến thẩm thị tìm một chút thẩm tu tề mặc kệ dùng cái gì phương pháp vô luận như thế nào muốn cho thẩm tu tề đem nữ số 2 thuộc phi nhân vật cho nàng Ai biết nàng mới vừa ngồi trên tới thẩm thị xe, lấy ra di động một suất với bù, liền nhìn đến phim truyền hình phồn hoa tan mất cung tưởng liễu cư nhiên quan tuyên, nữ số 2 thuộc phi nhân vật đương nhiên cũng có người diễn, vẫn là nàng chán ghét tô nhã nhã. Nàng nhìn chằm chằm tô nhã nhã ra ra nhìn vài biến, ngón tay điểm đi vào với bù, nhìn đến trên hủy bù những cái đó tự chụp ảnh chụp, rốt cuộc xác định là tô nhã nhã không thể nghi ngờ. Tô nhã nhã là nữ số 2. Như thế nào sẽ là nàng? Không có khả năng, nàng không tin. Nàng muốn tìm thẩm tu tề hỏi cái minh bạch. An ngữ đình thực tức giận, nàng ngày đó cùng thẩm tu tề nói như vậy nhiều lời hay, cầu thẩm tu tề đem nữ số 2 cho nàng, hắn đều không dao động, cuối cùng còn như vậy nhẫn tâm mà cự tuyệt nàng yêu cầu, liền nàng tỉ tỉ mặt mũi cũng không chịu cấp. Nhưng hiện tại khẽ ngược, hắn cư nhiên đem nữ số 2 thuộc phi nhân vật cho tô nhã nhã cái kia tiện nhân. Thật là tức chết nàng. Tô nhã nhã rốt cuộc có điểm nào nhi tốt. Pham Lan nàng chẳng sợ có một chút so nàng cường, nàng đều nhận. Nếu cái này nữ số 2 nhân vật là cho một cái so nàng có danh tiếng người, nàng còn có thể chịu phục. Nhưng cấp một cái 180 tuyến vong hồng, vẫn là một cái lớn lên giống nàng tỷ tỷ thế thân, nay tính chuyện gì xảy ra? Tiêu nàng như thế nào chịu phục? An ngữ đình càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng, nàng nhớ tới ngày đó nàng đi tìm thẩm tu tể muốn nhân vật, trùng hợp đụng tới tô nhã nhã đi thẩm thị cấp thẩm tu tể đưa cơm, hai người cùng nhau thượng lâu, nàng đi phòng khách thấy thẩm tu tể mà tô nhã nhã lại không có cùng nàng cùng nhau, nàng lúc ấy ở phòng khách đợi trong chốc lát mới nhìn thấy thẩm tu tề, chẳng lẽ là ở kia đoạn thời gian tô nhã nhã làm cái gì? nay không nghĩ còn không cảm thấy, tưởng tượng thật đúng là cảm thấy là như vậy một chuyện, khẳng định là tô nhã nhã dở cho quỷ, thẩm tu tề mới không chịu đem nữ số 2 nhân vật cho nàng. Tô nhã nhã cái kia tiện nhân. Giờ phút này, An Ngữ Đình quên mất nàng ngày đó đối thẩm tu tề nói những lời này đó, hoàn toàn không có nghĩ tới là nàng nói sai rồi lời nói. Chọc thẩm tu tề không cao hứng, thẩm tu tề mới không cho nàng cơ hội này. Nàng hiện tại tức giận đến không được, đem sở hữu sai lầm đều đổ lôi đến tô nhã nhã trên người, chỉ cảm thấy là tô nhã nhã chắn nàng lộ. Nàng sẽ không bỏ qua nàng. An ngữ đỉnh nhanh chóng hoạt khai di động, tìm được di động thượng một chiếc điện thoại dây số, sau đó lạnh mặt đánh qua đi. Dương ca, giúp ta hắc cá nhân, ta muốn tốt nhất mạnh nhất thủy quân, tiền không là vấn đề, tốt nhất đem nàng sở hữu hắc liêu đều cho ta bái ra tới. hung hăng mà đem nàng dẫm đến dưới nền đất không thể xoay người. Đối phương trả lời, hảo, không thành vấn đề, Ngươi trước đánh 10 vạn đến ta chứng thượng, ta thu được tiền lập tức liền cho ngươi làm. An ngữ đình đã không phải lần đầu cùng Dương ca hợp tác rồi, nàng lập tức liền cấp Dương ca xoay 10 vạn khối qua đi, Dương ca thu được tiền, làm nàng đem muốn hắc người tin tức chia hắn, hắn này liền an bài người làm việc. Vì thế, An ngữ đình đem tô nhã nhã tin tức đã phát qua đi, Dương ca bên kia thu được tin tức, cho nàng trở về một cái ok thủ thế. tỏ vẻ lập tức liền khởi công. An ngữ đình nhìn Dương Ca hồi phục lại đây tin tức, lạnh lùng mà cười. Chương 23 An ngữ đình xem một đường chạy đến thẩm thị tập đoàn bên ngoài dừng lại. An ngữ đình ý đồ cấp thẩm tu tề gọi điện thoại, nhưng là thẩm tu tề không có tiếp nghe, nàng đành phải thay đổi sách lược. Từ trong bao cầm lấy gương kiểm tra rồi một chút chính mình Trang Dung, xác định Trang Dung không có nửa điểm nhi không ổn lúc sau. Mở cửa xe đi xuống xe. An ngữ đình dẫn theo bao bao đi vào thẩm thị đại môn, đi đến trước đài tìm được Lý Lan. thái độ như cũ giống như trước kia giống nhau ngạ mạn ta muốn tìm tu tề ca ngươi cấp tổng tài làm gọi điện thoại mệnh lệnh người ngữ khí làm người nghe tới liền không thoải mái thái độ như vậy kém cùng lúc trước hảo thái độ tô nhã nhã so sánh với càng là kém đến xa lý lan bỗng nhiên liền cảm thấy tô nhã nhã kỳ thật còn rất không tồi ít nhất so trước mắt cái này an ngữ đình muốn hảo lý lan trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười việc công sử theo phép công nói an tiểu thư xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? nghe được lời này an ngữ đình sắc mặt liền trầm xuống dưới nàng vốn dĩ liền tâm tình không tốt trong lòng nén lén giận giờ phút này càng là bực bội ngón tay lý lan nói kêu người gọi điện thoại cấp tổng tài làm ngươi biết sao nghe không hiểu tiếng người có phải hay không lớn lên chẳng ra gì nhân tâm cũng không đẹp động bất động liền vênh mặt hất hàm sai khiến thật đương chính mình là đại tiểu thư đâu lý lan không nghĩ cho nàng đánh cái này điện thoại an ngữ đình không kiên nhẫn mà thúc giục đôi mắt nhìn phía tổng tài chuyên trúc thang máy hận không thể lập tức có thể đi lên hào xào bất xảo lúc này cửa thang máy khai an ngữ đỉnh trong lòng vui vẻ bước nhanh đón nhận đi liền nhìn đến trợ lý trần từ bên trong đi ra trợ lý trần an ngữ đỉnh cười tủm tỉm mà kêu hắn một tiếng đối thái độ của hắn cùng đối lý lan thái độ hoàn toàn hai cái dạng biến sắc mặt trở nên bay nhanh cùng diễn kịch giống nhau an tiểu thư trợ lý trần dừng lại bước chân ngoài ý muốn nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này an ngữ đỉnh giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều nàng vội vã muốn gặp đến thẩm tu tể Vội vang nói, trợ lý Trần, ta có việc gấp tìm tu tề ca, ngươi có thể hay không làm ta đi lên. Trợ lý Trần có chút do dự. An ngữ đỉnh tâm điện bay lột, hạ giọng nói, là có quan hệ tỉ tỉ của ta sự, tu tề ca nhất định rất muốn biết. Trợ lý Trần làm thẩm tu tề trợ lý, đi theo thẩm tu tề bên người đã nhiều năm, chính mắt chứng kiến quá thẩm tu tề cùng An ngữ đồng tình yêu gốc mắt, biết thẩm tu tề có bao nhiêu thích An ngữ đồng, nhưng phẳng là chuyện của nàng, hắn đều thực để bụng, sợ có một chút ít không có làm hảo. tư cập này trợ lý trần liền tự tiện làm quyết định cùng an ngữ đình nói ngươi cùng ta tới lãnh nàng đi đến cửa thang máy khẩu lấy ra chính mình tạp soát một chút cho nàng khai cửa thang máy làm nàng thẳng thượng 26 lâu an ngữ đình tới rồi 26 lâu từ thang máy đi ra lập tức liền đi đến thẩm tu tề văn phòng nàng liền môn đều không có gõ trực tiếp liền mở cửa sông đi vào tu tề ca ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi lúc này thẩm tu tề đang ở cùng hải ngoại chi nhánh công ty người khai video hội nghị Nhìn đến An Ngữ Đình không hề dự triệu mà đột nhiên xuống tới, anh Tuấn khuôn mặt tức khắc trầm xuống. Hắn bay nhanh mà cùng video bên kia nhân viên công đạo vài câu, ước định sự tỉnh trước thương lượng đến nơi này, chuyện khác nghi buổi tối lại nói, vội vàng kết thúc video hội nghị. Thầm tu tề băng mà một chút đóng máy tính, An Ngữ Đình nhìn hắn động tác, tâm đông mà nhảy một chút. Ai làm ngươi tiến bảo? Hắn thanh âm lạnh băng, cả người tản ra hàn khí, bắn về phía An Ngữ Đình ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau. An ngữ đình lần đầu tiên thấy hắn phát lớn như vậy hỏa, sắc mặt chấm thấp, mây đen răng đầy, thập phần dò người, khẩn trương mà nuốt một ngụm, ta, ta chính mình đi lên. Thẩm tu tề hư lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm đáng sợ, chính ngươi đi lên. Là, là ta ở dưới lầu đụng tới trợ lý trần, trợ lý trần làm ta đi lên. Lúc này, An ngữ đình không dám lại xả mặt khác, thành thành thật thật mà nói. Thẩm tu tề hư một tiếng, An ngữ đình thật cẩn thận mà liếc sắc mặt của hắn. Lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, nhuyễn thanh cầu đạo, tu tề ca, ta là thật sự có việc gấp tìm ngươi, ngươi không cần sinh khí sao? Ngươi có chuyện gì? Chạy nhanh nói. Thầm tu tề giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh đem nàng đuổi đi, vừa rồi bị nàng đánh gãy cái kia vì đê ô trọng yếu phi thường, hắn không như vậy nhiều thời gian dỗi cùng nàng xả đông xả tây. Phần 20 An ngữ đình thấy hắn hòa hoan ngữ khí, lập tức tiến lên một bước hỏi, tu tề ca. ngươi vì cái gì muốn đem phồn hoa tan mất cung tưởng liêu nữ số 2 nhân vật cấp tô nhã nhã ta thực chán ghét nàng tỷ tỷ cũng thực chán ghét nàng phong nghỉ tô nhã nhã đang ngủ ngon lành trong mộng mặt vô số hồng toàn bộ mao ra ra từ trên trời giáng xuống chất đầy nhà nàng tiểu giường nàng ở trên giường mừng rỡ thẳng lăn lộn từ bên trái lăn đến bên phải lại từ bên phải lăn đến bên trái cao hứng đến mau điên rồi bỗng nhiên một cái bén nhọn rộng nữ xuyên qua nàng màng hai lớn tiếng kêu lên ta chán ghét tô nhã nhã Tô nhã nhã trong lúc ngủ mơ, nghe thấy cái này đối nàng tràn ngập chán ghét cùng địch ý thanh âm, một cái giật mình tỉnh lại. Phòng nghỉ bên ngoài, an ngữ đình ủy khuất mà lại khóc lại nháo, thanh âm rất lớn, vừa lúc làm phòng nghỉ tô nhã nhã nghe được. Tu tề ca, tô nhã nhã nàng có nào điểm hảo? Nàng kỹ thuật diễn so với ta hảo sao? Danh khí so với ta đại sao? Nàng bất quá là cái lên không được mặt bản võng hồng mà thôi. Vì cái gì nàng có thể diễn nữ số 2, ta không thể. Ngươi biết rõ ta như vậy thích cái kêu nhân vật, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta?" Tô Nhã Nhã ở phòng nghỉ nghe được An Ngữ Đình khóc lóc kể lể nói, hơi chút tưởng tượng liền trải vớt rõ ràng là chuyện như thế nào. Đây là An Ngữ Đình bất mãn nàng bắt được phồn hoa tan mất cung tưởng Liêu nữ số 2, chạy tới tìm Thẩm Tu Tề lại khóc lại náo loạn. Nghĩ đến đây, Tô Nhã Nhã chỉ cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn bi kịch, nàng nữ số 2 khả năng muốn giữ không nổi. Dựa theo nguyên thư cốt truyện, giai đoạn trước An Ngữ Đình còn không có câu dẫn Thẩm Tu Tề thời điểm Thẩm tu tề bởi vì an ngữ đồng quan hệ, đối an ngữ đỉnh vẫn luôn nhiều hơn chiếu cố, nàng tưởng diễn cái gì nhân vật, thẩm tu tề đều sẽ tận lực cho nàng an bài, bởi vậy nàng ở giới giải trí hôn đến cũng coi như xôi gió xôi nước, lớn nhỏ chế tác tham diễn không ít, chỉ là bởi vì nàng tính tình đại, mắt cao hơn đỉnh, tự nhận là chính mình phía sau có thẩm tu tề trong lưng, không đem những người khác để vào mắt, hơn nữa kỹ thuật diễn lại lạ, mới không có hồng lên, vẫn luôn là cái không ôn không hỏa 18 tuyến. Hiện tại An Ngữ Đình bất mãn nàng được đến phồn hoa tan mất cung tưởng liêu nữ số 2, chạy tới tìm thẩm tu tề nháo, muốn thẩm tu tề đem nhân vật cho nàng. Dựa theo trong chuyện gốc mặt cốt truyện, thẩm tu tề còn thật có khả năng đem cho nàng nữ số 2 lại cấp An Ngữ Đình, mặt khác lấy cái mặt khác nhân vật ta nổi nàng. Rốt cuộc sự thật bãi ở trước mắt, nàng không có An Ngữ Đình có danh tiếng, nàng là 180 tuyến vong hồng, An Ngữ Đình là 18 tuyến tiểu minh tinh, nếu làm An Ngữ Đình diện nữ số 2. lưu lượng cùng bọt nước khẳng định cũng so nàng cái này một trăm tám mươi tuyến vong hồng lớn hơn rất nhiều thẩm tu tể là cái chính cống thương nhân hắn đầu tư đóng phim là vì kiếm tiền không phải vì làm từ thiện dùng ai đóng phim càng có lợi liền dùng ai đây là lấy ngón chân đầu ngấm lại liền rất rõ ràng sự tình mặt khác còn có một chút chính là luận thân thuộc quan hệ chiếu nguyên thư cốt truyện thẩm tu tể thâm ái an ngữ đồng mà an ngữ đỉnh là an ngữ đồng thân muội muội giúp chính mình bạch nguyệt quang thân muội muội lấy này tới đạt được bạch nguyệt quang nữ chủ hảo cảm Đây là rất nhiều ngôn tình trong sách vẫn thường kịch bản, bá đạo tổng tài nam chủ thẩm tu tể cũng vô pháp ngoại lệ. Ai, nghĩ vậy nhi, tô nhã nhã thở dài một hơi, nàng một cái pháo hôi nữ xứng, nào có cái gì năng lực đi theo an ngữ đình tranh, nàng tưởng nếu an ngữ đỉnh thật sự muốn nàng cái kia nữ số 2, nàng dứt khoát liền nhường cho nàng hảo. ngẫm lại làm người thật là kho a muốn hảo hảo tồn tại thật không dễ dàng, đặc biệt là nàng cái này pháo hôi vai ác, càng là không dễ dàng, nếu muốn chính mình tương lai quá đến hảo. Giữ được chính mình mạng nhỏ nhi, phải thời khắc ghi nhớ lấy lòng nam chủ cùng nữ chủ, nhân tiện cũng không thể đắc tội nam nữ chủ người bên cạnh, có thể nhường một bước thời điểm khiến cho một bước, có thể nhẫn một chút sự tình liền nhẫn một chút, lui một bước trời cao biển rộng, chờ đến về sau hoàn toàn cùng thẩm. Tu tể ly hôn lúc sau thì tốt rồi. Tô nhã nhã suy nghĩ những việc này thời điểm, chỉ đắm chìm ở thương tiếc chính mình cái này tiểu đáng thương vai phụ trên người, cũng không cẩn thận nghe bên ngoài thẩm tu tể cùng ăn ngữ đình nói gì đó. Đồng nhiên liền nghe được an ngữ đỉnh cất cao thanh âm hết lên. Tu thề ca, ngươi làm như vậy như thế nào không làm thất vọng tỷ tỷ của ta. Ngươi trước kia còn nói sẽ đem ta đương thân mội mội giống nhau chiếu cố, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta. Tô nhã nhã là cái thứ gì? Nàng dựa vào cái gì cùng ta so? Nàng bất quá chính là cùng tỷ tỷ của ta lớn lên tương đối giống mà thôi. Ai không biết, nàng kỳ thật chính là tỷ tỷ của ta thế thân. Nghe được lời này, tô nhã nhã phi thường tự giác gật gật đầu, nàng thừa nhận. Nàng sắc thật chính là ăn ngữ đồng thế thân, nàng phi thường có tự mình hiểu lấy. Thẩm tu tề sẽ theo đuổi nàng, là bởi vì nàng cùng ăn ngữ đồng lớn lên giống, Thẩm tu tề muốn tìm một cái trong lòng ký thác, mới có thể cùng nàng ở bên nhau. Thẩm tu tề sẽ cùng nàng hiệp nghị kết hôn, cũng là vì kế thừa hắn ra ra thượng trục tỷ di sản, không thể không tìm cá nhân kết hôn, mà hắn lại không nghĩ quá lớn phí hoàng hốt, mới có thể tìm tới nàng cái này thế thân. Huống hồ bọn họ hai người kết hôn cũng chỉ là làm kết hôn thủ tục. Ký hôn tiền hiệp nghị, kết hôn hiệp nghị, bảo mật hiệp nghị, trừ bỏ mấu chốt mấy người kia biết bên ngoài, những người khác đều không biết, bọn họ liền thỏa thỏa ẩn hôn. Hiện tại bọn họ hai người sẽ rối rắm ở bên nhau, hết thảy đều là bởi vì thẩm tu tề vì thỏa mãn chính hắn tư dục thôi. Chờ đến tương lai chân chính nguyên chủ trở về, này hết thảy nên kết thúc. Tô nhã nhã trong lòng thực minh bạch này hết thảy, đương nhiên cũng không cảm thấy có bao nhiêu để ý, nàng là pháo hôi nữ xứng sao, vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày liền được rồi nhưng mà sự tình phát triển lại không bằng nàng tưởng giống nhau bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thẩm tu tề trầm thấp gầm lên Lan đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi tô nhã nhã tránh ở phòng nghỉ nghe thấy một tiếng gầm lên giật nảy mình càng không nói đến giáp mặt bị hắn mắng an ngữ đỉnh tu tề ca an ngữ đỉnh thật là bị phẫn nộ thẩm tu tề dọa tới rồi nàng chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ thẩm tu tề so nàng vừa rồi quấy rầy đến hắn khai video hội nghị còn muốn đáng sợ sợ hãi mà kêu hắn một tiếng Lan Thẩm tu tề lại là một tiếng không kiên nhẫn gầm lên, ngay cả tránh ở phòng nghỉ tô nhã nhã đều cảm giác được toàn bộ nhà ở đều ở chấn động, trái tim đều đổ tới rồi cổ họng nhi. chương 24 An ngữ đỉnh ô ô mà khóc lên, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thường, tu tề ca, người trước kia không phải như thế, người trước kia đối ta rất tốt rất tốt, người gặp được tô nhã nhã liền thay đổi. Người có đi hay không? Không đi ta khiến cho bảo an đem người đổi ra đi. Thẩm tu tề lạnh mặt hạ lệnh chủ khách, hắn mau bị an ngữ đỉnh nữ nhân này phiền đã chết thẩm tu tể kiên nhẫn hiển nhiên bị hao hết bị bảo an thỉnh đi ra ngoài có thể so chính mình đi ra ngoài mất mặt nhiều an ngữ đỉnh tuy rằng tuy hứng nhưng cũng không có ngốc đến hoàn toàn nàng bay nhanh mà ở trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại nếu bị bảo an thỉnh đi ra ngoài nàng về sau lại muốn tới thẩm thị thấy thẩm tu tể liền càng khó nàng cắn cắn môi cánh hồng con mắt chịu đựng nước mắt không từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới làm ra một bộ quật cường lại hủy khuất bộ giáng nói ta đi nàng lấy chứa đầy nước mắt đôi mắt ủy khuất mà lại nhìn thẩm tu tề liếc mắt một cái lắp bắp mà xoay người hướng cửa đi chờ nàng đi đến cạnh cửa đến lúc đó còn không vọng lại quay đầu lại đi nhìn thẩm tu tề liếc mắt một cái thẩm tu tề chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú che kín lũ ám phảng phất mưa rền gió dữ tiến đến khi mặt biển tùy thời đều sẽ bùng nổ an ngữ đình túi đầu rơi lệ mở cửa đi rồi tránh ở phòng nghỉ tô nhã nhã nghe được rời đi tiếng bước chân tiếp theo là củn cụt một tiếng môn mở ra lại đóng lại thanh âm Xác định môn đã đóng lại, vẫn luôn ở bên trong nghe lén tô nhã nhã, thật sâu mà phun ra một hơi, nàng vừa mới nghe bọn hắn hai người cãi nhau vẫn luôn là nghẹn khí, cái này mới dám hơi chút xuyến một chút khí. Loảng xoảng mà một tiếng vang lớn, bên ngoài truyền đến đồ vật nện ở trên mặt đất thanh âm. Tô nhã nhã tâm đột nhiên nhảy dựng, hơi kém nhảy đến cổ học nhi, liền đại khí cũng không dám ra. Hào dọa người A, có điểm hơi sợ ai. Nàng vỗ ngự tưởng, thẩm tu tề sẽ như vậy hòa đại. khẳng định đều là bởi vì vừa rồi an ngữ Đỉnh nói những lời này đó, nàng nói thẩm tu tề tìm cái nàng tỉ tỷ thế thân, này tuy rằng là sự thật, nhưng an ngữ đỉnh như thế nào cũng không nên ở thẩm tu tề trước mặt giáp mặt nói ra, thẩm tu tề nghe được nàng nói những lời này đó, bị người giáp mặt vạch trần trong lòng bí mật, có thể cao hứng mới là lạ, thẩm tu tề hiển nhiên thẹn quá thành giận, mới có thể phẫn nộ mà tạp đồ vật. Thẩm tu tề như vậy không cao hứng, tuy rằng chỉ tạp một chút đồ vật liền an Tĩnh xuống dưới Nhưng là Tô Nhã Nhã cảm thấy, nàng tốt nhất vẫn là muốn làm bộ cái gì cũng không biết, ngàn vạn không cần ở ngay lúc này đi đụng vào thẩm tu tề họng xuống thượng. Nàng ở phòng nghỉ tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng quyết định nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, nếu thẩm tu tề không tiến vào kêu nàng rời giường, nàng liền vẫn luôn không cần tỉnh, lấy này lừa dối quá quan. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Tô Nhã Nhã cảm thấy nàng cái này chủ ý rất tuyệt đắc. Vì nàng cơ trí điểm 32 cái tán. quyết định hảo chủ ý tô nhã nhã quyết đoán mà lại nằm hồi trên giường kéo chăn vẫn luôn che đến nàng cằm phía dưới nhắm mắt lại nỗ lực mà ngủ bên ngoài thẩm tu tề dưới cơn thịnh nộ tạp trên bàn một phần văn kiện bất quá cũng may tạp xong hắn liền bình tĩnh xuống dưới hắn lạnh mặt ngồi trở lại ghế trên mặt trầm như nước an ngữ đỉnh kia nha đầu quá không lớn không nhỏ miệng không giữ cửa đắc tội người không biết có bao nhiêu sớm hay muộn sẽ bị người thu thập hắn không đáng vì nàng nói nói mấy câu sinh khí này quá không giống hắn kia rốt cuộc là bởi vì cái gì mới làm hắn như thế phẫn nộ đâu. Hắn có điểm làm không rõ ràng lắm chính mình cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy lúc ấy nghe được An ngữ đình dùng thập phần khinh miệt mà khẩu khí nói Tô Nhã Nhã là nàng tỉ tỷ thế thân, Tô Nhã Nhã bất quá là cái ngoạn ý nhi thời điểm, làm hắn thực tức giận. Tô Nhã Nhã là lớn lên có chút cùng nàng tỷ tỷ tương tự, nhưng là hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, hắn cùng Tô Nhã Nhã ở chung lâu như vậy, thập phần rõ ràng điểm này. Hơn nữa Tô Nhã Nhã hiện tại là hắn thế tử. Chẳng sợ chỉ là hiệp nghị kết hôn thế tử, kia cũng là hắn nữ nhân, nàng giúp hắn bắt được chục tỷ di sản quyền kế thừa ở hiệp nghị trong lúc, hắn làm trượng phu của nàng, nên hảo hảo che chở nàng, mặc kệ nói như thế nào, đều không tới phiên ăn ngữ đỉnh tới mắng nàng, thậm chí vũ nhục nàng. Đối, hắn chính là ý tứ này, cho nên hắn thực tức giận. Chính hắn nữ nhân, tưởng phùng liền phùng, tưởng sùng liền sủng còn không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân, mặc kệ cái kia là ai. thẩm tu tề quay đầu chiều phòng nghỉ phương hướng xem qua đi phòng nghỉ môn vẫn luôn nhắm chặt cũng không biết vừa rồi an ngữ đình ở chỗ này là lối khóc lóc khóc nháo thời điểm có hay không xảo đến tô nhã nhã ngủ hắn đứng lên vài bước đi đến phòng nghỉ cửa tay cầm then cửa tay nhẹ nhàng lốn éo mở cửa dương mắt liền nhìn đến tô nhã nhã hoa ở chân mỏng đen nhánh lượng lệ một đầu tóc đẹp tán ở màu trắng gối đầu thượng hắc cùng bạch đối lập mãnh liệt càng có vẻ nàng kiểu mềm mỹ lệ trong lòng vừa động thẩm tu tể cất bước đi qua đi Rối tay đem tô nhã nhã từ trên giường đào lên, đôi tay đem nàng ôm vào trong ngực, môi mỏng tiến đến nàng đến bên thai nói, nhã nhã, nên đi lên, đã đã khuya, lại tiếp tục ngủ đi xuống, buổi tối nên ngủ không được. Giả bộ ngủ tô nhã nhã từ từ chuyển tỉnh, hai tay nắm thành tiểu nắm tay xoa xoa đôi mắt, tiểu mềm mà lẩm bẩm một câu, sẽ không ngủ không được, giống nhau có thể ngủ. Phải không? Thầm tu tề ở nàng bên thai thấp thấp mà cười. Tô nhã nhã lập tức hiểu được hắn ý tứ. sợ tới mức thiếu chút nữa từ trong lòng ngực hắn quăng ngã đi ra ngoài a a a người này thật sự quá xấu rồi đây là quyết tâm làm nàng buổi tối không được ngủ tiết tấu a nàng không nghĩ bị lạc mặt bánh khóc liên ở tô nhã nhã cùng thẩm tu tề tình trạng ý thiếp thời điểm phim truyền hình phổn hoa tan mất cung tưởng liêu quan hơi phía dưới dũng mánh vào đại lượng thủy quân còn đều là hát tô nhã nhã thủy quân bọn họ đã phát rất nhiều chửi bới tô nhã, nhã nhã lại tỉ như mắng tô nhã nhã là cái 180 tuyến võng hồng Dựa tiềm quy tắc thượng vị, rõ ràng phía trước vẫn là cái danh điều chưa biết tiểu trong suốt, hiện tại là có thể tiếp đại chế tác nữ số 2, nơi này khẳng định có nội tình, không có nội. Tình bọn họ đều không tin. Thiên hạ quả đen giống nhau hắc hi ta thích nhất nữ số 2 thuộc phi phải bị cái lên không được mặt bàn võng hồng hủy hoại, ta thật tò mò nàng là dùng cái gì biện pháp bắt được nữ số 2 nhân vật này. Tiểu chư chư ái bội kỳ, ta dám cam đoan, nàng khẳng định là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị, trước kia chu đạo còn nói sẽ kiên trì bản tâm Chụp hảo hắn mỗi một bộ tác phẩm, hiện tại còn không phải tiếp nhận rồi này đó. Phiên muộn mê vóng lộ, các ngươi đi xem một chút nàng ở sủng sau gả đến bên trong biểu diễn, quả thực cay đôi mắt, người như vậy, Chu đạo đều dám dùng, còn diễn nữ số 2, Phồn Hoa tan mất cung tưởng Liêu khẳng định là lạn kịch không thể nghi ngờ, ta cự tuyệt xem này bộ diễn. Phần 21. Ai ra nha nha, cự tuyệt xem này bộ kịch 1. Vũ sôi nổi, cự tuyệt xem 10086. Nơi ở thẹn thùng, số thẻ căn cước chính nghĩa thiên sứ ta xin khuyên đoàn phim cùng chu đạo thận trọng suy xét diễn viên giống tô nhã nhã loại này bị người bao dưỡng bất lương cha nữ làm nàng diễn kịch đều là làm bẩn kịch bản làm fan nguyên tác mãnh liệt yêu cầu thay đổi người cự tuyệt làm tô nhã nhã diễn nữ số 2. đại loa phóng đổ nàng là bị người bao dưỡng phía trước còn chính mình phóng tin tức lang xê cùng thẩm thị tập đoàn tổng tài thái tiếng tin tức hình ảnh gvg đảo mắt lại cùng mặt khác nam đi ra ngoài hẹn hò ảnh chụp G như vậy bị ổi nữ nhân lăn ra giới giải trí vui vẻ ra mặt không thấy ngươi tô nhã nhã ra ra lăn ra giới giải trí SSLL Tô nhã nhã lăn ra giới giải trí cự tuyệt xem kịch điên cuồng thủy quân không ngừng mà ở phim truyền hình quan hơi phía dưới biến thành màu đen tô nhã nhã bình luận ngay cả nữ chính trần nghiên cùng nam chính hứa siêu nhiên fans nhắn lại đều bị cái đi qua trang đầu bay tất cả đều là tô nhã nhã không xứng diện nữ số 2 làm tô nhã nhã lăn ra giới giải trí nói cùng với còn có nàng các loại hát đồ Này đó chức nghiệp thủy quân, trừ bỏ ở phim truyền hình quan hơi phía dưới mắng tô nhã nhã ở ngoài, còn có rất nhiều người sờ đến tô nhã nhã hấy bù phía dưới, dùng các loại khó coi nói mắng nàng, mang đến phi thường khó nghe, các loại hạ ba đường. trừ cái này ra, thủy quân còn đem tô nhã nhã ra ra lăn ra giới giải trí soát thượng hot sệ ấp. Tô nhã nhã đỏ, bất quá là hắc hồng. Không ít không rõ chân tướng vong hưu ở nhìn đến mắng tô nhã nhã ngôn luận cùng hắc liêu lúc sau. cũng cảm thấy nàng chính là giống như những cái đó ngôn luận cùng hắc liêu nói giống nhau nửa điểm trô đáng khen cũng không có đi theo ạn tỷ phan thủy quân cùng nhau xoát tô nhã nhã ra ra lăn ra giới giải trí chẳng sợ tô nhã nhã lớn lên xinh đẹp là thật thật tại tại xinh đẹp nhan giá trị thực quá quan 360 độ vô góc chết hắc tử vô pháp ở nàng nhan giá trị thượng hắc nàng nhưng cũng có thể biến đổi biện pháp mắng nàng tỷ như lớn lên xinh đẹp cùng hồ ly tinh giống nhau sinh ra chính là làm gà làm tiểu tam tiện nhân Giới giải trí chính là như vậy, thủy rất sâu, muốn áp chết một cái tiểu trong suốt lại dễ dàng bất quá. nhìn đến ấy bồ thượng những cái đó thủy quân nhục mạ tô nhã nhã nói, tâm tình không tốt an ngữ đỉnh, khoe miệng biên gợi lên một mặt cười lạnh, kỳ dị cảm thấy có một kia quỷ dị sảng khoái. nàng híp mắt nhìn chằm chằm ấy bồ thượng cái kia tô nhã nhã nơi nơi thông đồng nam nhân bình luận, mặt sau đi theo thượng truyền hai chương hình ảnh. đệ nhất chương là tô nhã nhã cùng thẩm tu tề truyền thai tiếng tin tức hình ảnh, hình ảnh chiếu đến có điểm mơ hồ. Chỉ có thể thấy rõ ràng nữ chính là tô nhã nhã không sai, nam liền chiếu cái mặt bên, nhìn không tới chính mặt, chỉ là hình dáng thoạt nhìn có điểm điểm giống thẩm tu tề mà thôi. Mà đệ nhị bức ảnh, nữ cùng nam đều chiếu thật sự rõ ràng, nữ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là tô nhã nhã, nam tuy rằng là cái tố nhân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin tức, thực mau đã bị người bái ra tới, hắn là vĩnh vinh thực phẩm công ty tổng giám đốc Vương Văn Hạo. Từ Vương Văn Hạo thân phận bị bái ra tới, phía dưới đi theo bình luận liền càng hỗn loạn Nói cái gì đều có, các loại làm thấp đi tô nhã nhã, nói được nàng hình như là thực sự có cỡ nào bất ham, tội ác tẩy trời giống nhau. Tiếp theo có tự xưng là bên trong nhân viên công tác người tin nóng, tô nhã nhã mấy ngày trước tiếp vĩnh vinh thực phẩm công ty kẹo sữa quảng cáo, nhưng là cái này quảng cáo vốn dĩ không nên là của nàng, liền nàng cái kia giả vị cùng danh khí, căn bản với không tới cái kia quảng cáo, nàng thuần túy là dựa vào bồi ngủ mới bắt được quảng cáo. Cái này tin nóng vừa ra, một nửa thật một nửa giả. Tô nhã nhã chụp kẹo sữa quảng cáo là thật, có người phát lộ thấu chiếu ra tới làm chứng, nhưng nàng bồi ngủ rõ ràng chính là giả. Bất quá lúc này, căn bản không có người để ý này có phải hay không giả, mọi người đều nhất trí nhận định nàng chính là dựa bồi ngủ mới bắt được quảng cáo. Rất đơn giản, ngươi chụp quảng cáo, ngươi bồi ngủ. Ngươi không bồi ngủ, ngươi lấy không được nơi này quảng cáo tài nguyên. Này phong tao lo hai mươi 25 Ở nội bộ nhân viên công tác tin nóng lúc sau. giống như là một giọt máng xối vào nhiệt du trung nồi tạc đến càng hung theo sau lại có người tin nóng nói nàng là tô nhã nhã người bên cạnh tô nhã nhã thông đồng người quá nhiều quá nhiều sinh hoạt cá nhân thực hỗn loạn nàng đều nhìn không được tô nhã nhã hôm nay cùng người nam nhân này ngày mai cùng nam nhân kia trước hai ngày còn thông đồng đương hồng tiểu sinh nghiêm tuấn giật hình ảnh gvg hình ảnh gvg một chương là tô nhã nhã đi tham gia ca gia tình lữ biểu quảng cáo thử kính nghiêm tuấn giật nhận ra tô nhã nhã hai người đứng chung một chỗ nói chuyện ảnh trụ một chương là tô nhã nhã thử kính thành công sau Thiêm song hiệp ước ra tới ở ven đường chờ xe nghiêm tuấn giật bảo mẫu xe khai qua đi hỏi nàng muốn hay không lên xe nàng không lưng cùng ngồi ở trong xe nghiêm tuấn giật cười nói lời nói ảnh trụ đệ nhất bức ảnh còn có thể nói tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật nhận thức hai người đứng chung một chỗ nói nói mấy câu rốt cuộc có nhân viên công tác ở đây đệ nhị bức ảnh khiến cho người liên tưởng phong phú cảm giác như là tô nhã nhã cố ý ngăn cản nghiêm tuấn giật xe nỗ lực lấy lòng nghiêm tuấn giật muốn ngồi trên nghiêm tuấn giật xe giống nhau nghiêm tuấn giật là trước mắt đương hồng tiểu sinh ở trong giới vẫn luôn đều vẫn duy trì tích cực chính diện hình tượng chưa từng có nhau quá cực nhỏ thai tiếng fans rất nhiều bạn gái phấn nhiều đến không xuể kể từ đó nghiêm tuấn giật fans tạc, hàng ngàn hàng vạn fans chạy đến phim truyền hình phổn hoa tan mất cung tưởng liêu học phỉ xì ổ ấy bổ phía dưới mắng tô nhã nhã mạnh liệt yêu cầu đoàn phim thay đổi người nếu không liền bài xem còn có mặt khác một đại sóng fans chạy đến tô nhã nhã Huế bổ phía dưới của mắng các loại nhân sinh công kích khó coi xoát xoát xoát trước mắt công phu liền nhắn lại thượng vạn điều tô nhã nhã luôn luôn đều quản cu é đến muốn mệnh ẩy bổ phía dưới lần đầu tiên như thế náo nhiệt trước hết phản ứng lại đây chính là phim truyền hình phồn hoa tan mất cung tưởng liêu học phỉ xì ổ huế bổ quản lý nhân viên nàng nhận thấy được bình luận hướng gió không đúng liền chạy nhanh đuổi kịp mặt đoàn phim lãnh đạo tầng hội báo chu đồng quang đạo diễn biết được tin tức phi thường sinh khí hắn vốn dĩ liền không thích tô nhã nhã cảm thấy nàng là nhà đầu tư nhét vào tới người hắn liền người cũng chưa gặp qua liền tới diện hắn nữ số 2. quả thực là đối nàng tác phẩm vũ nhục nếu không phải hắn thật sự thiếu chế tắc kinh phí hắn là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không muốn loại người này loại người này lấy tới làm cái gì hư ta tác phẩm a thật mẹ nó tưởng đem nàng đuổi ra đi chỗ nào tới rách nát ngoạn ý nhi chu đồng quang đạo diễn hắc mặt mắng chửi người đối tô nhã nhã tràn ngập hoàng khí nhà làm phim dư huy trong lòng cũng có hỏa bất quá hắn không có mắng ra tới hắn so chu đồng quang vẫn là muốn nổi liễm một ít hắn chịu đựng khí an ủi chu đồng quang đạo diễn vài câu ta đi theo thịnh thế giải trí tiếu tổng gọi điện thoại đem chuyện này nói với hắn một chút dư huy đi ra ngoài cấp tiếu tổng gọi điện thoại đem sự tình cho hắn nói rõ ràng yêu cầu đem tô nhã nhã nữ số 2 triệt thay đổi người tiếu tổng ở trong điện thoại nghe được việc này buồn cười lắc đạo dư huy chết không triệt tô nhã nhã chuyện này chớ nói ngươi không làm chủ được ta cũng không làm chủ được chính là không đổi nàng, này kịch chỉ sợ muốn hủy hoại. Dư Huy lại tức lại cấp địa đạo, Tiếu Tổng mặc một chút, nói, ngươi chờ ta thông chi. Dứt lời liền treo điện thoại. Thẩm thị tập đoàn tổng bộ, trợ lý Trần mới vừa bị Thẩm Tu Tề kêu tiến văn phòng thoá mạ một đốn, ai kêu ngươi đem an ngữ đỉnh phóng đi lên. Thẩm Tu Tề thực hòa đại, trợ lý Trần biết chính mình làm sai, túi đầu nhận sai, nửa cái tự cũng không dám nhiều lời. Ngươi về sau nếu là còn dám thiện làm chủ trương, liền đi Châu Phi đào cạn. dù sao bên kia chi nhánh công ty thiếu người thẩm tu tể trầm khuôn mặt nói trợ lý trần ở trong lòng muốn khóc đã chết cuối cùng trợ lý trần lấy hy sinh một tháng tiền lương đại giới nói công chủ tội mới bình ổn thẩm tu tể lửa giận đi ra ngoài thẩm tu tể vây vây tay đem trợ lý trần đuổi đi ra ngoài trợ lý trần gục xuống đầu đi ra tổng tài văn phòng trong lòng ảo nào không thôi hắn sẽ phóng an ngữ đình đi lên thật mẹ nó là đầu góc đánh tạp về sau không bao giờ sẽ làm loại này hồ đồ sự Hắn di động chính là ở ngay lúc này vang lên tới, hắn đem điện thoại cầm lấy tới vừa thấy, là chi nhánh công ty thịnh thế giải trí tiếu tổng đánh tới, hắn lường trước là công tác thượng sự tình, liền đem điện thoại tiếp lên, nói, tiếu tổng, trợ lý trần, ra đại sự. Tiếu tổng mở miệng chính là những lời này, hắn không dám cấp thẩm tu tề trực tiếp gọi điện thoại, mà là chọn dùng vu hồi chiến thuật, đánh tới trợ lý trần nơi này, hắn tưởng trợ lý trần là thẩm tu tề bên người nhất đắc lực trợ thủ. hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đem sự tình hội báo cấp thẩm tu tể xử lý tốt chỉnh sự kiện tiếu tổng liền khí đều không có xuyễn một ngụm bùm bùm bô bô liền đem chỉnh sự kiện bay nhanh mà cùng trợ lý trần nói xong trợ lý trần nghe xong chỉnh sự kiện sắc mặt đột biến trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh vội vàng mở ra bảy bộ luật xem trên mạng bình luận đương hắn nhìn đến trên mạng những cái đó đại quy mô hắc tô nhã nhã ngôn luận lúc sau cả người đều không tốt a a a a hắn vừa mới mới bị thẩm tu tề hung hăng mắng một đốn Thẩm tu tề còn nói muốn xung quân hắn đi châu Phi đào quạng, hiện tại đi vào hội báo chuyện này, hắn chỉ sợ lại muốn lại tiếp theo bị mắng, nói không chừng ngày mai liền thật sự muốn đóng gói lăn đi châu Phi đào quạng. Không cần A. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, không thể lại kéo dài đi xuống, trợ lý Trần Đỉnh Cường đại áp lực lại lần nữa gõ khai thẩm tu tề văn phòng, ở hắn sắc bén như đau ánh mắt nhìn chăm chú hạng, run rẩy thanh âm nói, thẩm tổng, trên mạng có đại quy mô thủy quân hắc tô tiểu thư. Thẩm tu tề mở ra bù. Thấy được trên mạng những cái đó khó coi bình luận cùng chửi rủa hắn môi xoát một cái, đứng ở bên cạnh trợ lý trần liền rõ ràng cảm giác được chung quanh độ ấm thấp một phần thẩm tu tề sắc mặt biểu tình cũng càng khó xem một phân. Cha, đi đem phía sau màn người cho ta đào ra. Thẩm tu tề đem điện thoại một ném, lạnh thanh âm hạ mệnh lệnh, anh Tuấn trên mặt lộ ra hung ác chi sắc. Tô nhã nhã mới vừa đi nước trà gian phao một ly trà sữa ra tới, liền nhận được Chu Bội Vân đánh tới điện thoại, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Làm sao vậy? Tô nhã nhã vẻ mặt một bước, theo bản năng mà trả lời, ta không đắc tội người nào a. Nàng như vậy thành thật, như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ đi đắc tội với người đâu? Hơn nữa nàng mỗi ngày tiếp xúc người liền như vậy mấy cái, lớn nhất người là nguyên tiểu thuyết nam chủ bá đạo tổng tài thẩm tu tề, nàng mỗi ngày đều đem hắn hầu hạ đến hảo hảo, không tồn tại đắc tội chuyện của hắn, mặt khác lại đâu ra yêu cầu bị nàng đắc tội người. Chu đội vân nói, ngươi bị người đen, đối phương thỉnh rất nhiều thủy quân hắc ngươi còn có chút đục nước béo cỏ hai ngày này ngươi đừng nhìn di động cũng đừng lên mạng công ty bên này đang suy nghĩ biện pháp giải quyết Tô nhã nhã trong lòng lột bột một chút có người ở trên mạng hát nàng ai đối nàng như vậy tàn nhẫn nàng thành thành thật thật quá chính mình nhật tử chỉ nghĩ kiếm ít tiền về sau hảo về quê chồng trọt đi khai cái nông gia nhạc mà thôi cứ như vậy còn có người hát Tô nhã nhã tưởng không rõ nàng hỏi chu bội vân công ty tính toán như thế nào làm a chu bội vân ẩm ư một chút chưa nói ra cụ thể phương án chỉ là nói dù sao sẽ thích đáng xử lý ngươi phải tin tưởng công ty vừa mới chu bội vân ẩm ư kia một chút tô nhã nhã liền ý thức được việc này phiền thoái liền tinh huy giải trí kia tiểu công ty muốn gì gì không có các phương diện đều không được ở ứng đối nguy cơ cùng nguy hiểm thời điểm xã giao năng lực cũng liền như vậy nàng thật muốn là bị người có ý định hắt nói công ty cũng không có quá lớn năng lực đi phản kích việc này phòng trừng chỉ có thể làm nàng chính mình kiêng. tô nhã nhã tưởng Nàng một cái không có gì danh khí 180 tuyến tiểu trong suốt, thật bị người cố ý hắc, phòng chừng phải bị người dâm đến dưới nền đất đi, mặt sau nếu muốn bỏ dậy vậy khó khăn, chỉ sợ so lên trời còn khó. Không được à, như vậy, nàng còn trông cậy vào có thể ở dưới giải trí hôn mấy ngày này nhiều kiếm ít tiền đâu. Về sau về quê đi mua tiểu viện tử cũng có thể đại điểm nhi không phải. Công ty là trông cậy vào không thượng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cũng may nàng còn có một cái có thể cầu cứu người. Đó chính là thẩm tu tề, hắn là cái này trong sách nam chủ, lợi hại nhất bá đạo tổng tài, động động ngón tay là có thể đem đối thủ xử lý. Như vậy nghĩ, Tô Nhã Nhã liền quyết định tìm thẩm tu tề hỗ trợ, nàng cùng Chu Bội Vân nói, ta trong chốc lát đi tìm thẩm tổng, trước treo. Công ty năng lực hữu hạn, giải quyết không được đại phiền toái, Tô Nhã Nhã cũng không ý khó xử Chu Bội Vân, kỳ thật nàng cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, Chu Bội Vân sẽ lúc này cho nàng gọi điện thoại, cũng là muốn cho nàng đi tìm thẩm tu tề đi. cùng Chu Bội vân nói xong, tô nhã nhã liền treo điện thoại, nhanh chóng cờ lực mở mấy bù, mấy ngàn thượng vạn điều tin tức nháy mắt nhảy ra, nàng trái cây bài di động đều hơi kém bị tạp đã chết. phần 22, hoan trong chốc lát, trái cây bài di động mới ổn định xuống dưới, tô nhã nhã trước nhìn thoáng qua những cái đó tin nhắn, tất cả đều là mắng nàng, lại xem mấy bù tự chụp chiếu phía dưới bình luận, càng là khó coi, các loại nhân sinh công kích, còn có người hắc nàng cùng rất nhiều nam nhân thật không minh bạch luôn luận, thậm chí đem nàng cùng thẩm tu tề. vương văn hạo nghiêm tuấn giật hình ảnh đều đã phát đi lên nhìn đến này đó hôn loạn bình luận nhục mạ nàng ngôn luận nàng cả người đều không tốt nị mạ nàng lúc trước chỉ tưởng có người hắc nàng mà thôi còn nói đi tìm thẩm tu tề hỗ trợ nhưng những người này lại vu hãm nàng nơi nơi câu tam đáp bốn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn mỗi ngày đổi nam nhân cùng thay quần áo giống nhau này đó tuy rằng là giả nàng cũng biết là giả thẩm tu tề hẳn là cũng biết nhưng mặc kệ việc này thật sự vẫn là giả Nếu là làm thẩm tu tề nhìn đến này đó ngôn luận, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đại khái sẽ tưởng xé nàng đi. Không có cái nào nam nhân sẽ ý nghĩ đỉnh một mảnh lục, cho dù là bị người lầm truyền. Nghiêm trọng chính là này đó nghe đồn, đều mau làm thẩm tu tề đỉnh đầu lục biến thành hủ lờ bờ đại thảo nguyên. Nàng thậm chí đều nghe được thảo nê mã ở hắn đỉnh đầu chạy như điên thanh âm. Tình huống không dung lạc quan, nàng cần thiết muốn đi tìm thẩm tu tề nói rõ ràng, còn muốn hống đến hắn cao hứng. không thể làm thẩm tu tề hiểu lầm nàng thật sự giống như những cái đó nôn luận giống nhau, bằng không nàng liền thảm, không cần chờ bạch nguyệt quang nữ chủ trở về, nàng sẽ phải chết kiều kiều. Tô Nhã Nhã vội vã trở về tìm thẩm tu tề giải thích, đi đến nửa đường thượng, liền nhìn đến thẩm tu tề từ trước mặt bước đi lại đây, xem hắn anh tuấn trên mặt không có chút nào biểu tình, cả người tản ra một cổ âm trầm hơi thở, một bộ mưa gió sắp tới bộ dáng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, hắn dáng vẻ kia là tới tìm nàng hương sư vấn tội đi. Làm sao bây giờ? Nàng muốn chạy trốn. Chương 26 Tô Nhã Nhã tuy rằng không có đã làm thực xin lỗi thẩm tu tề sự tình, chính là bởi vì trên mạng những cái đó hắc tử vu hãm nàng lời nói, ở đối mặt cường thế thẩm tu tề thời điểm, nàng vẫn là sẽ nhịn không được khí nhược. Ai kêu thẩm tu tề là trong quyển sách này bá đạo tổng tài nam chính, mà nàng chỉ là cái pháo hôi vai ác đâu. Pháo hôi vai ác đối tượng nam chính thời điểm, vốn dĩ liền không có khí thế đang nói. Đang ở Tô Nhã Nhã cân nhắc thời điểm. Thẩm Tu Tề lập tức đi đến nàng trước mặt dừng lại, thâm trầm đôi mắt đánh giá nàng, mở miệng nói, "Ngây ngốc mà đứng ở chỗ này làm cái gì?" Tô Nhã Nhã tim đập bay nhanh, kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Tu Tề nhìn nàng nói, "Ngươi ra tới lâu như vậy đều không có trở về, ta cho rằng ngươi đi lạc, ra tới nhìn xem." Tô Nhã Nhã theo bản năng về phía hắn bẹp một chút miệng, "Như thế nào sẽ đâu? Ta mới sẽ không ném." "Ha ha." Thẩm Tu Tề giơ tay sờ sờ nàng đầu, "Ngươi như vậy buồn?" Hoàn toàn có khả năng. Tô Nhã Nhã, ngươi mới như vậy buồn, ngươi cả nhà đều buồn." Thẩm Tu Tề chiều nàng vươn tay, mặt vô biểu tình nói, "Đem điện thoại cho ta." Tô Nhã Nhã chớp chớp mắt, đối thượng hắn kiên định ánh mắt, Tô Nhã Nhã không dám nói không, ngoan ngoãn mà đem điện thoại giao cho hắn. "Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn lên mạng, không chuẩn chơi di động, cũng không chuẩn soát bồ. Thẩm Tu Tề trực tiếp đem điện thoại thu lên, cất vào hắn quần tây tử. Tô Nhã Nhã há miệng thở dốc, còn không có phát ra âm thanh. Tay phải đã bị thẩm tu tề dắt lấy, hắn bàn tay to bao bọc lấy nàng tay nhỏ, tuy rằng vô dụng rất lớn sức lực, lại thập phần kiên định, không dung người phản kháng. Có nói cái gì trở về lại nói. Thẩm tu tề nhìn nàng một cái, cùng nàng nói như vậy một câu, nắm nàng liền hướng văn phòng đi đến. Trên đường, tô nhã nhã vài lần muốn hỏi ra nàng trong lòng nói, nhưng là thẩm tu tề đều banh một khuôn mặt, nàng từ mặt bên xem qua đi, liền nhìn đến hắn đẹp hàm dưới tuyến banh đến gắt gao, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Không giống như là sẽ nguyện ý cùng nàng nói bộ dáng, tô nhã nhã đành phải đem trong lòng nói áp xuống đi, một đường đi theo hắn trở lại văn phòng. Thẩm tu tề nắm nàng hướng bàn làm việc biên đi, tô nhã nhã rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có phải hay không đã biết trên mạng những cái đó hắt ta ngôn luận. Thẩm tu tề nhìn nàng một cái, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, còn không tính quá buồn. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, lại nghĩ tới hắn tịch thu nàng di động sự tình, vội vàng vãn trụ hắn cánh tay nói Ngươi đem di động của ta thu đi, là không nghĩ làm ta nhìn đến trên mạng những cái đó ngôn luận khổ sở sao. Thẩm tu tề dối tay vô một chút nàng phát đỉnh, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Không nói lời nào, tô nhã nhã coi như hắn cam chịu. Cảm ơn ngươi. Tô nhã nhã lấy đầu ở thẩm tu tề trên người cọ cọ, ngươi đối ta thật tốt. Sợ hãi nàng nhìn những cái đó trên mạng bình luận khổ sở, không nghĩ làm nàng nhìn đến những cái đó nhục mạ nàng lời nói, liền thu đi rồi di động của nàng. Hắn còn chuyên môn đi ra ngoài tìm nàng, còn tìm một cái thực ngốc lý do, kỳ thật hắn là lo lắng nàng nhìn những cái đó bình luận sẽ khổ sở, sẽ một người trộm trốn đi khóc, cho nên mới chuyên môn đi tìm nàng. Thẩm tu tề thật là một người rất tốt. Tô nhã nhã tưởng. Đừng lo lắng, trên mạng sự tình ta đã an bài người đi xử lý, thực mau là có thể giải quyết hảo. Thẩm tu tề nói. Có thẩm tu tề ra tay, đương nhiên không thành vấn đề, tô nhã nhã gật gật đầu, càng ôm chặt thẩm tu tề. Dùng sung bái ánh mắt nhìn hắn nói, lao công, ngươi là nhất bổng người lợi hại nhất, ta tin tưởng ngươi. Thẩm tu tề nghe vậy cười, đảo qua vừa rồi âm trầm biểu tình, duỗi tay xoa xoa tô nhã nhã phát đỉnh, cùng đậu miêu dường như, ngoan. Dựa theo thẩm tu tề phân phó, trợ lý trần lập tức liền an bài người đi tra, bọn họ động tác thực mau, không cần nửa giờ liền tra được an ngữ đỉnh trên đầu, trên mạng cũng phong một số lớn thủy quân hào, bất lương luôn luận cùng nhục mạ tô nhã nhã bình luận toàn bộ xóa bỏ. tô nhã nhã lăn ra giới giải trí hot xệ ập cũng triệt xung dưới bọn họ lại an bài người đi soát mặt khác bình luận lấy cường hữu lực triển cán tư thái dẫn đường đại chúng nôn luận đi hướng cùng lúc đó vương văn hạo vĩnh Vinh thực phẩm công ty học phi xì ổ huệ bổ phát ra thứ nhất thanh minh vĩnh Vinh thực phẩm công ty về, ta công ty tổng giám đốc vương văn hạo tiên sinh cùng tô nhã nhã ra ra tiểu thư là lao đồng học tô nhã nhã ra ra tiểu thư sẽ tiếp chúng ta công ty kẻo sữa quảng cáo bằng cũng là nàng tự thân tốt đẹp nghiệp vụ trình độ đối với trên mạng một ít không thật ngôn luận nghiêm trọng cùng sự thật tình huống không tương xứng đối với trên mạng hết thẻ phỉ báng ta công ty tổng giám đốc vương văn hảo tiên sinh cùng ta công ty nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn tô nhã nhã ra ra tiểu thư không lo ngôn luận ta công ty đem truy cứu này pháp luật trách nhiệm thanh minh một phát ra huệ bù phía dưới lập tức liền xuất hiện rất nhiều vong hữu sôi nổi tỏ vẻ duy trì hạ tuyết thiên đẹp nhất đối cử hai tay hai chân duy trì nên cáo những cái đó nói hiệu nói vượng bắt người nước bẩn há tử Mò mì mò mì hống, duy trì một. Đang ở nằm mơ heo heo, duy trì một không không tám sáu. Chân thật sự ái ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có ta chú ý tới mấu chốt nhất kia một câu. Vương Văn Hạo cùng tô nhã nhã là đồng học. kia bọn họ là tiểu học đồng học đâu? Vẫn là sơ trung đồng học đâu? Vẫn là đại học đồng học đâu? Đường đường thích ăn đường, ta chạm tiểu học. Cười đến thấy nha không thấy mắt, trung học đi. Mịt su mẹ ấy ta cảm thấy là đại học. Bình luận đến mặt sau. Phong cách trực tiếp liền oai đại gia nỗ lực thảo luận khởi hai người rốt cuộc là như thế nào đồng học tới. Theo sau qua vài phút, nghiêm tuấn giật thủy bù cũng đổi mới. Diễn viên nghiêm tuấn giật về, giải thích một chút, ta cùng tô nhã nhã ra ra là cùng nhau lớn lên hàng xóm, ngày đó nàng đi thử kính, chúng ta vừa lúc gặp phải, liền cùng nhau hàn huyên vài câu. Sau lại thử kính xong ra tới, ta xem thời gian không còn sớm, vừa lúc nhìn đến tô nhã nhã ra ra đứng ở ven đường chờ xe, liền nói đưa nàng về nhà. Mới có ta bảo mẫu xe ngừng ở nàng phía trước ảnh trụ, cũng không phải nàng tưởng ăn vạ ta, nàng cũng không có muốn ăn vạ ta. Vậy bố một khi phát ra, nghiêm tuấn giật vẩy bổ phía dưới nháy mắt dũng manh vào rất nhiều fans. Nghiêm bảo bảo yêu nhất ta, nguyên lai like là hàng xóm A, này liền hảo này liền hảo, hù chết bảo bảo. Ta cùng nghiêm ca ca trời sinh một đôi, hàng xóm mà thôi, không tính cái gì, mọi người xem tên của ta. Nghiêm ca nhất hồng chúng ta nhất thân, hàng xóm tránh ra, trên lầu sang bên trạm, để cho ta tới. Hoa hồng, hoa hồng, Nghiêm Ca ca thật ấm, hảo tâm đưa hàng xóm về nhà còn bị người vu hãm, duy trì Nghiêm Ca ca. Trời tối kêu ta, đại gia không phát hiện sao? Nghiêm Ca là xoái ca, Tô Nhã Nhã là mỹ nữ, quả nhiên soái ca mỹ nữ từ nhỏ chính là cùng nhau, ta cũng muốn một cái như vậy hàng xóm. 111, sáu Nghiêm Tuấn giật ngồi ở trên sofa, con nhìn chằm chằm hắn chính mình đánh kia một đoạn lời nói nhìn bài biến. cuối cùng ánh mắt dừng ở lời nói cuối cùng kia một câu thượng nàng cũng không có an vạ ta nhìn đến những lời này nghiêm tuấn giật dưới đáy lòng thật sâu mà thở dài một hơi hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể an vạ hắn đáng tiếc nàng không muốn a chương 27 nghiêm tuấn giật ánh mắt như cũ dừng ở trên màn hình di động không có di động nửa phần hắn trong đầu nhớ tới vừa mới người đại diện ngô tỉ sốt ruột hoảng hốt mà chạy tiến phòng nghỉ trên mặt lộ ra nôn nóng cùng lo lắng giữ chặt hắn đã kêu hắn chạy nhanh phát làm sáng tỏ ấy bộ bộ dáng Kia bộ dáng tựa như có người cầm đao đặt tại nàng trên cổ dường như, sợ vãn một giây, nàng cùng hắn liền sẽ mất mạng giống nhau. Hắn lập tức liền minh bạch, là có người yêu cầu nô tỷ làm hắn phát cái này làm sáng tỏ với bồ. Nô tỉ nhìn đến nghiêm tuấn giật đang ngần người, đi tới hỏi, làm sáng tỏ với bồ đã phát sao? Nghiêm tuấn giật gật gật đầu, nói, đã phát. Vậy là tốt rồi. Nô tỷ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt biểu tình đều không có như vậy khẩn trương cùng lo lắng. Nghiêm tuấn giật hơi hơi nhíu một chút mày, nô tỉ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô tỉ miễn cưỡng cười một chút, đối hắn nói, tô nhã nhã phía sau người tìm được ta, muốn ngươi ra mặt làm cái này làm sáng tỏ, nàng phía sau người không phải chúng ta đắc tội đến khởi, có thể phủi sạch quan hệ liền chạy nhanh phủi sạch quan hệ tương đối hảo. Nghiêm tuấn giật sửng sốt một chút, hắn nhớ tới ngày đó tô nhã nhã ngồi kia chiếc màu trắng cậy ẹn, giá trị xa xỉ, nàng một cái mới vừa tiến giới giải trí không có gì danh khí tân nhân. tân Trong nhà điều kiện cũng liền như vậy, căn bản không có khả năng mua nổi như vậy xe, người đại diện công ty cũng không có khả năng cho nàng xứng như vậy tốt xe, cho nên chỉ có một khả năng, liền cùng hắn lúc ấy tưởng giống nhau, xe là tô nhã nhã phía sau người cho nàng. Người kia sẽ là ai đâu? Nghiêm tuấn giật nhíu mày. Vĩnh vinh thực phẩm công ty hoặc phỉ xỉ ổ ấy bổ đều ra tới làm sáng tỏ vương tổng hòa tô nhã nhã quan hệ, hiển nhiên bên kia cũng cùng hắn giống nhau, là dựa theo đối phương yêu cầu cố ý ra tới làm sáng tỏ. Trên mạng truyền cùng tô nhã nhã có quan hệ nam nhân, trừ bỏ hắn, chính là vương tổng, còn có thẩm thị thẩm tổng. Trước hai cái đều là lầm truyền, đã làm sáng tỏ, cuối cùng một cái tô nhã nhã cùng thẩm tổng tin tức, bất quá là thai tiếng mà thôi. Mặc dù có hai người cùng khung ảnh trụ, nhưng ảnh trụ quá mơ hồ, cũng có thể là tá vị trụ, mặc kệ là trên mạng, vẫn là truyền thông, trong và người, đều nhất trí cho rằng cái kia thai tiếng là tô nhã nhã lúc trước xuất đạo vì sao nhiệt độ, cố ý thả ra tin tức giả, không có người thật sự. nghĩ đến đây, nghiêm tuấn giật đột nhiên lắc bắp kinh hãi, hắn nghĩ lại một chút, nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, dựa theo thẩm tổng thực lực, hoàn toàn có thể cấp tô nhã nhã cậy ẹn, cũng có thể yêu cầu hắn cùng vĩnh binh thực phẩm công ty đứng ra làm sáng tỏ. cho nên, tô nhã nhã sau lưng người thật là thẩm tổng. nghiêm tuấn giật đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngô tỷ, giật giật ngôi, tìm được thanh âm nói, ngô tỷ, người kia là thẩm thị thẩm tổng sao? Ngô tỷ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nghiêm tuấn giật kéo kéo khoe miệng, như vậy rõ ràng sự tình, chỉ có hắn bên kia không ai ra tới làm sáng tỏ. Nói cũng đúng vậy, hắn làm sáng tỏ cái gì, hắn căn bản không có gì hảo làm sáng tỏ, mặc dù không làm sáng tỏ, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Nô tỉ vô vô nghiêm tuấn giật đầu vai, lời nói thấm tiếng nói, ngươi minh bạch liền hảo, nàng phía sau là có người che chở, ngươi quá mấy ngày còn muốn cùng nàng cùng nhau trụ quảng cáo, tận lực bảo trì khoảng cách đi. Ngày đó nghiêm tuấn giật ở thử kính hiện trường gặp được tô nhã nhã. Liền có vẻ đặc biệt kích động, ngày thường hắn như vậy chú ý cùng chung quanh người khoảng cách, thời khắc bảo trì cảnh giác, một là sợ hãi bị đối phương lợi dụng lang xê, nhị là lo lắng phóng viên giải trí bạ bạ giặt tỷ hành động lớn văn chương, cơ bản sẽ không theo nữ minh tinh nào thực thân cận. Nhưng ngày đó hắn lại thái độ khác thường, đầu tiên là chuyên môn qua đi tìm tô nhã nhã nói chuyện, thử kính thời điểm còn cấp tô nhã nhã cộng sự, làm nàng thuận lợi được đến ca gia tình lữ biểu quảng cáo, cuối cùng còn tưởng tặng người ra về nhà, bị người ta cự tuyệt lúc sau Cảm xúc liền trở nên rất suy sút. Phần 23 Hai ngày này trở về lúc sau, liền luôn nhìn đến hắn ngồi phát ngốc, vừa thấy chính là đối với di động thượng một trường lao ảnh chụp xem, trên ảnh chụp năm đầu, hình người có điểm mơ hồ, nhưng như cũ có thể nhìn ra tới, trên ảnh chụp hai người, một cái là nghiêm tuấn giật, một cái khác không cần phải nói, khẳng định là tô nhã nhã không thể nghi ngờ. Nghiêm tuấn giật như vậy khác thường, nô tỉ làm hắn người đại diện. Ở hắn bên người ngây người đã nhiều năm như thế nào sẽ không biết hắn biến thành như vậy nguyên nhân, hắn này rõ ràng chính là thích tô nhã nhã. Nô tỉ dưới đáy lòng thở dài, nghiêm tuấn giật nào nào đều hảo, lớn lên xoái, kỹ thuật diễn hảo, nghiệp vụ năng lực cường, chính là không có gì cảm tình trải qua, thật vất vả gặp gỡ cái người mình thích, nề hà người kia lại không phải hắn thích đến thời này không quan hệ từng người ở giới giải trí địa vị cùng danh khí, mà là tô nhã nhã phía sau người. Vì thế, nô tỷ không thể không báo cho nghiêm tuấn giật một phen. mặc kệ hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích tô nhã nhã, hắn hiện tại đều phải cùng tô nhã nhã bảo trì khoảng cách. tô nhã nhã thật sự không phải hắn thích đến khởi. chư phi nô tỷ bay nhanh lắc lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng vứt ra đi. hiện tại tô nhã nhã đi theo thẩm tổng, bọn họ không thể chơi vào. tương lai tô nhã nhã không đi theo thẩm tổng, như vậy nữ nhân cũng không xứng với nàng nghiêm tuấn giật. nghiêm tuấn giật đáng giá càng tốt. nghiêm tuấn giật đương nhiên cũng minh bạch nô tỷ làm hắn cùng tô nhã nhã bảo trì khoảng cách là vì hắn hảo. hắn dừng một chút. nửa ngày gật gật đầu ta đã biết trên mạng nguy hiểm phát sinh chuyển biến nên xóa thiệp đã xóa nên phong thủy quân hào cũng phong sẽ ập cũng đã triệt hạ đi mấu chốt nhân vật cũng làm làm sáng tỏ chẳng sợ như cũ có chút không tốt ngôn luận tỉ như nói ngươi không có việc gì xóa cái gì dán, càng xóa thiệp càng tỏ vẻ ngươi trội dạ nhưng cái đó chính là chân thật ngôn luận bất quá này đó bình luận mỗi lần mới vừa một phát ra tới liền sẽ bị chạm tô nhã nhã ngôn luận áp xuống đi hơn nữa nói có sách mách có chứng mà đem nhắn lại người mắng đến cằm miệng. thừa dịp cơ hội này, Tinh Huy giải trí cũng đứng ra đã phát thanh mình đối với Vu Hám Tô Nhã Nhã người giữ lại hết thể pháp luật thủ đoạn. Tô Nhã Nhã vẫn luôn ngốc tại Thẩm Tu Tề bên người, chỗ nào cũng không thể đi, di động cũng bị Thẩm Tu Tề tịch thu, nàng liền không biết trên mạng dư luận đã đã xảy ra chuyển biến, hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Trợ Lý Trần gõ cửa tiến vào, nhìn đến Tô Nhã Nhã cầm giấy bút ngồi ở bên cạnh trên sofa không biết ở viết cái gì, có chút đến miệng nói. Hắn liền khó nói. Thẩm tu tề đem tầm mắt từ trên máy tính chuyển qua trên người hắn, ánh mắt thâm trầm, trên mặt không có gì biểu tình. Hôm nay hắn đối hắn biểu hiện không phải thực vừa lòng, trầm khuôn mặt hỏi, chuyện gì? Này đó là tra được tư liệu, ngươi xem một chút. Trợ lý trần đem trên tay cầm tư liệu đưa cho thẩm tu tề. Thẩm tu tề lật xem một chút tư liệu, mặt trên đem an ngữ đỉnh liên hệ thủy quân hắc tô nhã nhã sự tình từ đầu đến cuối đều điều tra đến rõ ràng. Kỳ thật từ thẩm tu tề biết được trên mạng có người hát tô nhã nhã lúc sau, hắn liền đoán được có khả năng là an ngữ đình làm, chỉ là lúc ấy còn không có chứng cứ, hiện tại sự thật chứng cứ bại ở trước mặt thời điểm, thẩm tu tề thật sự thực thất vọng. Trước kia cái kia ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương, luôn là đi theo hắn phía sau tu tề ca trưởng tu tề ca đoạn nữ hải đã biến thành hiện giờ như vậy đáng sợ bộ dáng. Thẩm tu tề liền tư liệu đều lười đến nhìn, trực tiếp ném còn cấp trợ lý trần, lạnh mặt nói. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nàng như vậy muốn đoạt người khác nhân vật, khiến cho nàng gần nhất đều về nhà đi ngốc đi, miễn cho ra tới gây chuyện thị phi. Trợ lý Trần có điểm mẫu bức, đây là muốn phong sát An Ngữ Đình ý tứ. Mặt khác người ngoài khả năng không rõ lắm, hán cái này trợ lý vẫn là biết An Ngữ Đình cùng thẩm tu tề quan hệ, thẩm tu tề cùng An Ngữ Đồng. An Ngữ Đình tỉ mội nhận thức rất nhiều năm, mặc dù vứt bỏ An Ngữ Đồng không đề cập tới, thẩm tu tề trước kia đối An Ngữ Đình cũng là nhiều hơn chiếu cố. Phía trước trả lại cho an ngữ đỉnh không ít hảo tài nguyên, hiện tại lại nói phong sát liền phong sát. Hắn có điểm thấy không rõ lắm đi hướng. Bên cạnh truyền đến động tĩnh, trợ lý Trần quay đầu xem qua đi, là tô nhã nhã vẽ xong rồi đổ vật, cầm cái ly đứng lên đến máy lọc nước bên cạnh tiếp nước uống. Tô nhã nhã giá người thực hảo, làn da lại bạch, giống sẽ sáng lên giống nhau, trên người ăn mặc váy liền áo đến đầu gối một chút, lộ ra tinh tế trắng non càng chân, vừa thẳng vừa dài, phi thường đẹp, chân mang một đôi lỏa sắc dày cao gót Càng có kéo trường nàng chân thị giác hiệu quả làm người cảm thấy nàng chân rất dài cả người đều thực tiên nàng dùng cái ly tiếp thủy một ngụm một ngụm chậm dại uống đôi mắt chớp giật mình thật dài lông mi lại lùng lại mật tự nhiên buổi tối con vút cùng một phen cây quạt nhỏ giống nhau ở mỹ mắt hạ lưu lại một bóng ma trợ lý trần bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận có tô nhã nhã ở chỗ này như vậy mỹ lệ nữ nhân là cái nam nhân cũng sẽ không bỏ được làm nàng chịu ủy khuất ăn ngữ đỉnh đối nàng bất lợi thẩm tổng muốn che chở nàng Ăn ngữ đỉnh tự nhiên liền xui xẻo. Ân, hắn về sau cũng muốn cơ linh một chút, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Ta đây liền đi làm. Trợ lý trần xoay người đi ra ngoài. Tô nhã nhã uống nước xong, lại đi trở về trên sofa ngồi xuống, tiếp tục cầm lấy bút trên giấy vẽ tranh họa. Thập tu tề vội xong rồi trên tay công tác, đi qua đi xem nàng ở họa cái gì. Chỉ thấy màu trắng A4 trên giấy, là thanh sơn mây trắng nước biết tiểu viện, sân phía trước có một cái hồ nước, hồ nước uy cá. mấy chỉ vịt ở trên mặt nước vui sướng mà bơi qua bơi lại, trình bức họa đều lộ ra nhàn nhã tự tại, vô ưu vô lự ý cảnh, quan xem họa là có thể làm người cảm nhận được một loại thanh thản, ưu nhã sinh hoạt hơi thở, ở nơi này người nhất định thực thoải mái. Thích ý. ta còn không biết ngươi sẽ vẽ tranh." Thẩm Tu tể cười nói, "Tô nhã nhã cả kinh, vội vàng liền phải đem họa thu hồi tới, tùy tiện vẽ tranh mà thôi." Thẩm Tu Tề rũa ra tay, để lại nàng thu họa động tác, chỉ vào hòa đạo, "Tùy tiện vẽ tranh đều họa đến tốt như vậy." Nghiêm túc vẽ tranh chẳng phải là có thể khai cái triển lãm tranh. Ai nha, ta chính là cảm thấy nhàm chán loạn vẽ tranh, nào có người nói như vậy hảo, được rồi được rồi, đừng khen ta, lại khen ta muốn kiêu ngạo. Tô nhã nhã cười hì hì, quan sát đến thẩm tu tề trên mặt thần sắc, xem hắn không có nghĩ nhiều, ngay cả vội đem họa thu lên, trong lòng âm thầm nói thầm, nàng thật là nhàn đến nhàm chán, nào chịu mới có thể ở thẩm tu tề văn phòng họa như vậy họa, xem đi, hiện tại bị hắn thấy được đi, chỉ mong hắn không có phát hiện cái gì. May mắn thẩm tu tề cũng không có đuổi theo nàng hỏi họa sự tình, tô nhã nhã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công tác của ta làm xong, hôm nay có thể sớm một chút về nhà. Thẩm tu tề lôi kéo tay nàng, thưởng thức nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay, nói, quá hai ngày chính là cuối tuần, đến lúc đó ta cũng có rảnh, ngươi có hay không muốn đi chơi địa phương. Cuối tuần A. Tô nhã nhã vội vàng bẻ ngón tay tính tính thời gian, chờ nàng xác định cuối tuần hành trình lúc sau, vẻ mặt đau khổ nói, ta thứ bảy muốn đi chụp quảng cáo. phỏng trường đi không được thẩm tu tề ngay vậy ở trong lòng thở dài một hơi hắn xem nàng trên giấy họa thanh sơn mây trắng nước biết tiểu viện sinh hoạt tiên lặng lại tường hòa còn tưởng rằng nàng là ở trong thành thị đãi lâu rồi muốn đi vùng ngoại ô giải sầu bình thường hắn công tác bận rộn chờ đến nhàn rỗi xuống dưới thời điểm cũng sẽ lựa chọn đi vùng ngoại thành một ít sơn trang làng du lịch trụ thượng mấy ngày thả lỏng thả lỏng tâm tình hắn nguyên bản tính toán cuối tuần hai ngày cũng mang tô nhã nhã qua đi trụ thượng một trụ rốt cuộc nàng bị như vậy đại uỷ khuất hắn tưởng bồi thường nàng một chút. ai biết nha đầu này lại muốn đi chụp cái gì quảng cáo. chụp quảng cáo so cùng hắn ở bên nhau quan trọng. chương 28 thứ bảy buổi sáng tô nhã nha muốn đi chụp quảng cáo thẩm tu tể biết rõ chuyện này trước một ngày buổi tối hắn còn lôi kéo nàng lăn giường nàng bị thẩm tu tể lăn qua lộn lại lăn lộn hơn phân nửa đêm cuối cùng khóc lóc xin tha thẩm tu tề liền nói muốn ăn nàng làm cháo cùng bánh bao nhỏ nàng đáp ứng rồi mới bằng lòng buông tha nàng. tô nhã nhã thật là muốn khóc đã chết. cầu sinh dục mãnh liệt, khóc lóc liền đáp ứng rồi thẩm tu tề đưa ra hiệp ước không bình đẳng. buổi sáng tô nhã nhã còn đang trong giấc mộng, đã bị thẩm tu tề cấp diêu tỉnh, bá vương dường như phân phó nàng, nhanh cho ta ngao cháo, còn muốn trưng bánh bao nhỏ. đừng náo loạn, làm ta ngủ tiếp 5 phút. tô nhã nhã giác đều còn chưa ngủ tỉnh, lẩm bẩm một câu, phiên cái thân lại muốn tiếp theo ngủ. thẩm tu tề nhưng không cho nàng cơ hội này, duỗi tay liền đem nàng từ trên giường kéo tới, khẩu khí bất thiện nói, đi nấu cơm, ngươi đáp ứng rồi. cái này tô nhã nhã là không có biện pháp ngủ, mở mắt ra, đối thượng thẩm tu tề kia trương xoáy đến nhân thần cộng phân mặt, nhưng như vậy xoáy một khuôn mặt, có sắc bén ánh mắt, thế nhưng còn làm người nhìn ra một tia ủy khuất. tô nhã nhã trong lòng đột nhiên nhảy một chút, giơ tay lột một phen đen nhánh lượng lệ sợi tóc, hảo bực bội a, nàng tưởng phát hỏa a, thẩm tu tề này thuần túy chính là áp bức nàng, còn muốn trang đáng thương, nàng mới đáng thương được không? giấc cũng chưa tỉnh ngủ, còn phải lên cho hắn ngao cháo trưng bánh bao nhỏ. Thật là thương nhân bản tính, áp bức nàng, cái này tiểu đáng thương. Người đáp ứng rồi. Thẩm Tu Tề nhìn chằm chằm nàng, lại lặp lại một lần, cùng tiểu hài tử cùng đại nhân làm lũng muốn đường ăn giống nhau. A a a, người này thật quá đáng. Tô Nhã Nhã chịu không nổi hắn, trừ bỏ trang đáng thương còn làm lũng, muốn mệnh ếch. Nội tâm cuồng phun Tảo trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, Tô Nhã Nhã biết chính mình túng, ai kêu Thẩm Tu Tề là nam chính, nàng cái này pháo hôi nữ xứng không thể đắc tội hắn, chỉ có thể lấy lòng hắn. tô nhã nhã nhận mệnh mà bỏ dậy mê mê hoặc hoặc sờ soạng toa lét rửa mặt nặng kem đánh răng thời điểm hơi kém không đem kem đánh răng tệ đến bàn trải đánh răng thượng vẫn là bên cạnh vươn một bàn tay tới nắm lấy tay nàng giúp nàng đem kem đánh răng tế hảo nàng cầm bàn trải đánh răng đánh răng xoát một nửa đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng thẩm tu tể kinh ngạc nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này thẩm tu tể khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn nàng ta xem có người không ngủ tỉnh hảo tâm ở bên cạnh nhìn nàng miễn cho rớt vào buồn cầu. Tô nhã nhã. Quá mức ha, thật quá mức ha. Nàng không ngủ tỉnh, không đều là hắn làm hại sao. Vì cái gì hắn lại nói tiếp, còn như vậy đúng lý hợp tình. Á á á. Đừng nghiến răng, nghiến răng nghiến lợi, biểu tình hảo khó coi. Thẩm tu tề đi tới, đôi tay phủng trụ nàng mặt, làm nàng xem trong gương mặt. Trong gương mặt nữ nhân, môi hồng răng trắng, da như ngưng trì, mặt mang xuân sắc, khỏe mắt phía mị, một bộ bị người hung hăng yêu thương quá bộ dáng Tô nhã nhã nhìn trong mắt chính mình liền nhịn không được tự luyến, nàng nơi nào gặp nạn xem. Nàng rõ ràng rất đẹp, thực hảo rất đẹp, so thật nhiều người đều đẹp. Nàng đều phải bị chính mình Mỹ đã chết. Thẩm tu tề thúc giục nàng nói, ta đói bụng, mau một chút. Tô nhã nhã bẹp một chút miệng, tiếp tục chầm gì gì mà rửa mặt, sắp mỹ phẩm dưỡng ra, làm tốt mỗi một cái chi tiết bảo hộ. Thẩm tu tề xem nàng một lần cọ tới cọ lui, tiến đến nàng bên hai, dù hoặc nàng nói, còn có nghĩ muốn tài nguyên. Tô nhã nhã vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo may ngất đầu muồn muồn muồn muốn, muốn, không cần là đầu đất thẩm tu tể trên tay có thể cho tài nguyên đều là rất tốt rất tốt nàng nếu là bắt được tay chỗ tốt nhiều hơn thẩm tu tể khét cười một tiếng sở trường nhét một chút nàng mặt nói muốn liền chạy nhanh đi nấu cơm đây là người đáp ứng ta cái này tô nhã nhã cũng không dám lại chậm trễ chạy nhanh sát sau mặt liền chạy tới phòng bếp ngao cháo đi ngao cháo rất đơn giản đem mễ đào sạch sẽ trong nổi thiêu nước cấm thủy khai lúc sau đem mễ hạ đi xuống tiểu hỏa chấm lao mặt khác trưng bánh bao nhỏ cũng không phiền thoái hôm trước buổi sáng tô nhã nhã ở nhà đã làm tốt một ít bánh bao nhỏ còn dư lại mười mấy đặt ở tủ lạnh ướp lạnh trong phòng lấy ra tới phóng trưng thế thượng trưng thục liền có thể ăn chỉ chốc lát sau cháo ngao hảo bánh bao nhỏ cũng trưng hảo tô nhã nhã đem cháo cầm chén múc tới bánh bao nhỏ nhặt được mâm mang sang đi phóng tới trên bàn cơm thẩm tu tể đã ở nơi đó ngồi xong chờ ăn thẩm tu tể như vậy niệm bánh bao nhỏ Chính là bởi vì hôm trước ăn tô nhã nhã làm bánh bao nhỏ ăn ngon, tâm tâm niệm niệm mà liền nhớ thương thượng. Một mâm bánh bao nhỏ, tô nhã nhã chỉ ăn 4 cái, thẩm tu tề đem dư lại 8 đều ăn xong rồi, còn uống lên một chén cháo. Tô nhã nhã ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người này hôm nay có phải hay không lại muốn tới phòng tập thể thao đi chạy 2 cái giờ. Ăn xong cơm sáng, thu thập hào lúc sau, tô nhã nhã cùng thẩm tu tề nói một tiếng liền ra cửa, nàng còn muốn chạy đến chụp ca gia tình lữ đồng hồ quảng cáo. Chu Bội Vân mang theo tô nhã nhã đúng giờ tới quay chụp nơi sân, nhân viên công tác ở bận rộn mà làm chuẩn bị. Chu Bội Vân trước mang theo tô nhã nhã đi theo khúc Tĩnh đạo diễn cùng ca gia đại biểu chào hỏi, mới biết được nghiêm tuấn giật phi cơ chế chút, còn ở tới trên đường. Phần 24 Chúng ta đây liền trước chờ một chút đi. Chu Bội Vân cười nói, nhã nhã vừa lúc có thể đi đem trang hóa. Tô nhã nhã đi phòng hóa trang hóa trang, chờ nàng hóa hảo trang ra tới, vừa lúc nhìn đến nghiêm tuấn giật đoàn người cũng chạy tới. nghiêm tuấn giật người đại diện ngô tỷ ở cùng đại gia chào hỏi cười nói ngượng ngùng phi cơ trễ chút đã tới trưởng trong chốc lát tiểu nghiêm thỉnh đại gia uống cà phê nghiêm ca khách khí nhân viên công tác cười nói chính là phi cơ trễ chút ai cũng không nghĩ có nhân viên công tác nói nghiêm ca bên này đi ta mang ngươi đi phòng hóa trang hóa trang có nhân viên công tác lãnh nghiêm tuấn giật đi hóa trang hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến đứng ở bên cạnh tô nhã nhã tô nhã nhã đang hóa hảo trang Dơ lên khỏe miệng đối hắn cười Hai mắt tươi đẹp, lóe mê người quan mang Nghiêm ca Nàng ngọt ngào mà kêu hắn một tiếng Giống như khi còn nhỏ nàng rất nhiều thứ kêu hắn như vậy Nghiêm tuấn giật vi lăng một chút tầm mắt dừng ở nàng gương mặt tươi cười thượng Như nhau khi còn nhỏ giống nhau mê người xinh đẹp Hắn tâm cũng đi theo phanh đông nhảy dựng, Vừa định muốn nói điểm cái gì Nô tỷ đi tới, kéo hắn một phen Tiểu nghiêm, ngươi còn không nhanh hóa trang Thời gian không còn sớm Nghe được nô tỉ lời nói. Nghiêm tuấn giật nhớ tới mấy ngày hôm trước ngô Tỷ đối nàng cảnh cáo, chỉ có thể áp xuống trong lòng rung động, nhàn nhạt, nhạt mà chiều tô nhã nhã gật gật đầu, lên tiếng hảo, liền đi theo nhân viên công tác đi rồi. Tô nhã nhã đứng ở tại chỗ, cho dù nàng phản ứng lại trì độn, cũng cảm giác được nghiêm tuấn giật đối nàng thái độ khác thường. Mấy ngày hôm trước không phải còn hảo hảo sao. Lúc ấy nghiêm tuấn giật đối nàng thực thân thiện, như thế nào đảo mắt mấy ngày thái độ giống như là thay đổi một người giống nhau. Tô nhã nhã trong lòng kinh ngạc, Dương mắt đuổi theo nghiêm tuấn giật rời đi, phương hướng vọng qua đi. Vừa lúc nhìn đến ngô tỷ quay đầu chiều nàng nhìn qua, cách một khoảng cách, tô nhã nhã đều đã nhận ra nàng đối nàng cảnh giác cùng bài xích. Tô nhã nhã, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nàng lại không có đối nghiêm tuấn giật làm cái gì, vì cái gì hắn người đại diện ngô tỷ sẽ đối nàng lộ ra như vậy ánh mắt. Cũng may tô nhã nhã cũng không phải thực buồn, nàng thực mau liền nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là bởi vì lần trước nàng bị người hắc nghiêm tuấn giật bị nàng liên lụy? cũng bị hắc tử kéo xuống thủy sự tình. Như vậy tưởng tượng, Tô Nhã Nhã liền cảm thấy rất có khả năng. Tuy rằng lần đó sự kiện sau lại có thẩm tu tề nhúng tay hoàn mỹ giải quyết, nghiêm tuấn giật cũng đã phát làm sáng tỏ hai người quan hệ với bù, nhưng lần đó sự kiện nghiêm tuấn giật cũng bị rất nhiều người mắng, với hắn mà nói không phải không có nửa điểm nhi ảnh hưởng, nô tỷ đến bây giờ còn lo lắng nàng sẽ lại liên lụy nghiêm tuấn giật, rốt cuộc nghiêm tuấn giật là đương hồng tiểu sinh, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm. Hắn không thể lại cùng nàng có bất hảo nghe đồn, cho nên nô tỳ đối nàng tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác cũng ở tình lý bên trong nghĩ kỹ sự tình ngọn nguồn. Tô Nhã Nhã cũng không trách nghiêm Tuấn giật đối nàng thái độ khác thường, rốt cuộc hai người thân phận bất đồng, nghiêm Tuấn giật muốn tỵ hiểm, đây cũng là hắn công tác yêu cầu. Tô Nhã Nhã nghĩ thầm, kia nàng về sau cũng tận lực cùng nghiêm Tuấn giật bảo trì khoảng cách đi. Có lẽ chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hai người đều muốn tránh ngại bảo trì khoảng cách, quay trụ quảng cáo thời điểm. liền có vẻ có điểm biến yếu. Khúc Tính đạo diễn tức giận đến mắng chửi người, các ngươi hai cái sao lại thế này? Các ngươi muốn diễn chính là tình lữ, tình lữ biết không? Tình lữ xem đối phương thời điểm, trong ánh mắt muốn tràn ngập tình yêu, các ngươi hai cái cái nào trong ánh mắt có yêu say đắm chi ý? Xem đối phương thời điểm, liền cùng xem cách vách ra lão vương giống nhau, ta nếu là muốn chụp cách vách ra lão vương, ta dùng đến làm này đó. Các ngươi làm rõ ràng một chút, cái này chụp chính là tình lữ biểu quảng cáo, muốn tràn ngập mặt nào? Liền không khí đều phải cảm giác được ngọn, không phải người chết mặt, vẻ mặt dại ra, được không? Thực xin lỗi, đạo diễn, ta ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cảm tình không đúng chỗ, mới có thể ảnh hưởng quay trụ, ta lập tức điều chỉnh, mặt sau chụp thời điểm sẽ không còn như vậy. Nghiêm tuấn giật dẫn đầu đứng ra xin lỗi, đem sở hữu trách nhiệm đều ôm ở trên người mình, thái độ thành khẩn, tỏ vẻ mặt sau nhất định sẽ nghiêm túc đầu nhập quay trụ, sẽ không lại làm lỗi. Tô nhã nhã xem nghiêm tuấn giật đều nói như vậy, cũng vội vàng cùng đạo diễn xin lỗi. Thực xin lỗi, đạo diễn, ta mặt sau cũng sẽ điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nỗ lực diễn hảo. Khúc tính đạo diễn phía trước đã mang quá một hồi ra khí, lại có nghiêm tuấn giật ở phía trước trước xin lỗi. Khúc tính đạo diễn hỏa khí cũng đã tiêu giảm hơn phân nửa, nhìn đến tô nhã nhã ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng cũng liền không hảo lại đối nàng phát hỏa, xua xua tay nói, các người hai cái trước nghỉ ngơi hai phút, mặt sau tiếp theo chụp Tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật nhìn nhau liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói, từng người đi xuống nghỉ ngơi Điều chỉnh cảm xúc Hai phút thực mau liền đến Tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật một lần nữa đầu nhập quay chụp. Lúc này đây hai người rốt cuộc biểu hiện bình thường Phát huy lẫn nhau tối cao kỹ thuật diễn Trong ánh mắt có thần thái Xem đối phương thời điểm tràn ngập yêu say đắm Phảng phất thật là một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ Quay chụp cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi Thầm tu tề là trộm tới Hắn tới thời điểm không có kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ meo meo mà dẫn dắt trợ lý trần liền từ phía sau vào được vừa lúc nhìn đến quay chụp đến Nghiêm Tuấn giật tặng tình lữ biểu cấp tô nhã nhã, hai người ôm ở bên nhau hôn môi hình ảnh. Thẩm Tu tề trợn to mắt nhìn ôm nhau hôn hôn hai người, khỏe miệng đi xuống một loan, bất mãn mà nói thầm, không phải chụp quảng cáo sao? Chụp quảng cáo còn cần hôn môi? Nay cái gì phá quảng cáo? Chương 29. Thẩm Tu tề nhìn chằm chằm ôm hôn hai người nhìn vài giây, hắc một chương khuôn mặt Tuấn Tu xoay người đi rồi, trợ lý Trần chỉ phải chạy nhanh đuổi kịp, liền nghe được Thẩm Tu Tệ thập phần bất mãn mà đang nói. còn không phải là chụp cái đồng hồ quảng cáo sao làm nhiều như vậy lung tung rối loạn loạn ý nhi cái gì phá quảng cáo về sau không chuẩn nàng chụp trợ lý trần nghe được thẩm tu tề nói yên lặng mà đi theo thẩm tu tề phía sau xúc cổ tận khả năng mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm miễn cho tự rước lấy họa giờ phút này thẩm tu tề rõ ràng không cao hứng hắn nói thầm xong còn cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa ở tiêu quay đầu nhìn về phía trợ lý trần tao mày hỏi nàng như thế nào sẽ tiếp cái này phá quảng cáo trợ lý trần cũng là thực bất đắc dĩ hắn hỏi hắn hắn đi hỏi ai a thẩm tu tề cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời xoay người hắc mặt tiếp tục trở về đi mãi cho đến đi ra ngoài ngồi trên ngừng ở sở tiêu đi ô bên ngoài xe trợ lý trần nhìn hắn tản ra hàn khí bóng dáng chỉ cảm thấy độ ấm hảo thấp a mùa hè quá thành mùa đông hắn hảo tưởng thêm quần áo thẩm tổng chúng ta hiện tại đi chỗ nào tài xế trung thúc cũng cảm giác được thẩm tu tề không cao hứng nhưng vẫn là căng ra đầu hỏi một câu này dù sao cũng là hắn chức trách thẩm tu tề một chương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tu thượng không có chút nào biểu tình lạnh giọng khí lạnh nói đi công ty trung thúc vội vàng đáp ứng rồi một tiếng hảo phát động xe quay đầu hướng thẩm thị tập đoàn khai đi sơ tiêu đi hồ, không có người biết thẩm tu tề đã tới tất cả mọi người nghiêm túc mà ở công tác thẳng đến đem toàn bộ tình lữ đồng hồ quảng cáo quay chụp hoàn thành tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật quay chụp thực thành công trừ bỏ ban đầu hai người phối hợp không tốt bị khúc tính đạo diễn mắng qua sau hai người thực mau liền điều chỉnh lại đây đều là kỹ thuật diễn đúng chỗ người thực mau liền đầu nhập tới rồi quay chụp giữa thẳng đến dựa theo khúc tính đạo diễn yêu cầu đem toàn bộ tình lữ đồng hồ quảng cáo quay chụp hoàn thành quảng cáo thuận lợi chụp xong tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật đều thở dài nhẹ nhõm một hơi sôi nổi hướng cùng nhau nhân viên công tác nói vất vả đại gia hợp tác vui sướng không khí hòa hợp tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật một chức một sau hồi phòng hóa trang tháo trang sức đi phòng hóa trang trên hành lang không có người Tô Nhã Nhã nhân cơ hội đối nghiêm tuấn giật nói, cảm ơn ngươi ngày đó ở với bổ thượng giúp ta nói chuyện. Xảy ra chuyện ngày đó, Tô Nhã Nhã di động đã bị thẩm tu tể thu đi rồi, đối với trên mạng sự tình cũng không rõ ràng lắm, nàng là sao lại mới biết được nghiêm tuấn giật đã phát làm sáng tỏ với bồ. bất quá kia đều là ngày hôm sau sự. Cũng may trước đó, Chu Bội Vân đã giúp nàng chuyển phát nghiêm tuấn giật với bồ, còn làm khéo léo đáp lại, xưng hâu nghiêm tuấn giật vì tốt nhất lao hàng xóm, xứng một chương đáng yêu hình ảnh, rất là nhận người hảo cảm. Vậy bù phía dưới fans thấy thế, cũng đều sôi nổi đi theo soát tốt nhất lao hàng xóm, chúng ta lão hàng xóm là nghiêm ca nói như vậy để. Cũng có người bình luận, soái nhất nghiêm ca cùng đẹp nhất nhã nhã là hàng xóm, vì cái gì ta khi còn nhỏ không có như vậy hàng xóm. Dẫn tới một đám người ha ha ha, thập phần sung sướng, không khí tương đương hảo. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra một cái hắc tử nhắn lại, bất quá thực mau liền sẽ bị thích tô nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật fans đem nhắn lại áp xuống đi. duy trì ấy bồ phía dưới hài hòa cùng sung sướng nhìn đến như vậy với bồ tô nhã nhã trong lòng thực cảm tạ nghiêm tuấn giật giúp nàng nói chuyện nàng thập phần rõ ràng biết internet bạo lực có bao nhiêu khủng bố muốn đem nàng như vậy tiểu vong hồng dâm đến bùn đất có bao nhiêu dễ dàng nghiêm tuấn giật làm sáng tỏ ấy bồ thật sự giúp nàng đại ân nàng lúc ấy liền rất tưởng cảm tạ nghiêm tuấn giật lập tức lấy ra di động cho hắn gọi điện thoại ai ngờ điện thoại đánh qua đi lại là không ở phục vụ khu tôi nhã nhã nghĩ hắn đại khái ở vội Hai. người chụp quảng cáo thời điểm là có thể gặp mặt nàng vẫn là giáp mặt nói với hắn cảm tạ nói đi như vậy tương đối có thành ý vốn dĩ tô nhã nhã đều nghĩ kỹ rồi nhìn thấy nghiêm tuấn giật thời điểm liền cùng hắn nói lời cảm tạ ai biết vừa rồi nàng hóa song trang đi ra nhìn đến hắn còn không có tới kịp nói với hắn lời nói hắn người đại diện ngô tỷ liền lôi kéo hắn đi rồi hơn nữa ngô tỷ còn đối nàng một bộ phòng bị cùng cảnh giác bộ dáng làm đến tâm tình của nàng đều không tốt một trận buồn bực, chụp quảng cáo thời điểm cũng chưa có thể khôi phục lại xấu hổ đến không biết nên như thế nào cùng nghiêm tuấn giật phối hập cũng may sau lại nàng cùng hắn đều điều chỉnh lại đây mới thuận lợi chụp xong quảng cáo lúc này hai người đi ở không người trên hành lang tô nhã nhã mới tìm được cơ hội cùng nghiêm tuấn giật nói lời cảm tạ. nghiêm tuấn giật ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng một cái nhớ tới ngày đó hắn phát thấy bù tâm tình vốn dị hắn ở biết trên mạng có thủy quân hắc nàng thời điểm hắn liền tưởng giúp nàng nói chuyện cũng vừa lúc là lúc ấy ngô tỉ chạy tới nói cho hắn làm hắn chạy nhanh làm sáng tỏ hai người quan hệ Chủ động làm sáng tỏ cùng bị người buộc làm sáng tỏ là bất đồng, tâm tình cũng không giống nhau, đặc biệt là sau lại ngô Tỷ còn nói với hắn những lời này đó, làm hắn muốn cùng nàng tị hiểm. Bởi vì nàng phía sau kim chủ quyền thế địa vị đều không phải hắn một cái tiểu minh tinh có thể chọc đến khởi, hắn cùng nàng liền căn bản không phải một cái thế giới người. Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới khi còn nhỏ cái kia lớn lên ngoan ngoan ngoan ngoãn, trắng non sạch sẽ, đáng yêu điểm mỹ tiểu cô nương, mỗi ngày liền đi theo hắn phía sau một tiếng lại một tiếng mà kêu nghiêm ca ca. Đều đến hắn tâm đều đi theo hóa. Nghiêm ca ca, nên đi đi học. Nghiêm ca ca, ngươi chạy bộ thật là lợi hại. Nghiêm ca ca, ngươi khảo đệ nhất danh. Hiện tại cái kia khi còn nhỏ ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương đã trưởng thành, trưởng thành duyên dáng yêu kiểu, vũ mị động lòng người mỹ nhân, nàng cũng sẽ không lại đi theo hắn bên người đảo quanh. Một tiếng một tiếng mà kêu hắn nghiêm ca ca, nàng đã trở nên cùng trước kia không giống nhau. Đó là ta nên làm. Nghiêm tuấn giật nhàn nhạt mà nói. Tô nhã nhã cười nói. vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có hắn làm sáng tỏ, không có hắn giúp nàng nói chuyện, liền hắn kia gần 3000 vạn fans là có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ, liền cặn bã đều sẽ không thừa. Nghiêm Tuấn giật nhàn nhạt mà cười một chút, nhưng là tươi cười lại rất miễn cưỡng, không thấy được có bao nhiêu cao hứng, ngược lại là dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn nàng, nhã nhã, ngươi còn có nhớ hay không ngươi 9 tuổi thời điểm té bị thương đầu gối, chảy rất nhiều huyết, sợ tới mức đến không được, một bên khóc một bên làm ta mang ngươi đi tìm bác sĩ. Ta có ngươi đi phòng y y tế, giáo y đi cho ngươi xử lý miệng vết thương, sau lại không đổ máu, nhưng là miệng vết thương đau, ngươi vẫn là khóc thật sự đáng thương, ta liền cùng ngươi nói, về sau phải hảo hảo bảo hộ chính mình, chiếu cố hảo tự mình, không cần lại làm chính mình bị thương, bằng không chính mình đau, người yêu thương ngươi cũng đau. Tô nhã nhã chớp chớp mắt, nghĩ thầm nàng một cái hàng giả, nào biết hắn có hay không nói qua nói như vậy. Một bên đối với nghiêm tuấn giật bảo trì mỉm cười, Một bên nỗ lực mà ở nguyên chủ lưu lại những cái đó trong trí nhớ tìm kiếm, thật đúng là làm nàng tìm được rồi có quan hệ một đoạn này ký ức. Kia một hồi thật đúng là nguyên chủ té bị thương đầu gối, nghiêm tuấn giật tự mình bị nàng đi phòng y y tế, xem nàng vô cùng đau đớn, đau lòng nàng đau lòng vô cùng, hốc mắt đều đỏ, tay vớt nàng đầu, nói về sau sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, cũng làm nàng muốn chiếu cố hảo tự mình, yêu quý chính mình. Nô, hồi tưởng lên còn rất cảm động. Hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ Nam hải tử cùng nữ hải tử nói phải bảo vệ nàng, hồn nhiên lại chân thành tha thiết hứa hẹn, có thể cho người nhớ cả đời. Tô nhã nhã gật đầu, ta nhớ rõ, cảm ơn ngươi. Phần 25 trừ bỏ này ngắn gọn một câu, tô nhã nhã cũng không biết nên nói chút cái gì càng tốt, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, vô pháp phỏng đoán đến nguyên chủ đối nghiêm tuấn giật rốt cuộc là như thế nào tâm tình cùng thái độ, hai người lại là cách xa nhau nhiều năm như vậy không gặp mặt, đồng nhiên nhắc tới khi còn nhỏ sự tình, nàng đành phải nói nhớ rõ. cũng hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ như vậy luôn là sẽ không làm lỗi. Nghiêm tuấn giật trên mặt hiện lên một tia thất vọng, này cũng không phải hắn muốn nghe được nói, hắn là hy vọng nàng có thể yêu quý chính mình, không cần đi vai lộ. Nhã nhã, ngươi muốn yêu quý chính mình à, không cần làm làm chính mình sẽ bị thương sự tình, giới giải trí thực phức tạp, ta không nghĩ làm ngươi đã chịu thương tổn, ngươi có lẽ cảm thấy hiện tại ngươi lựa chọn chính là một cái lối tát, nhưng là tương lai ngươi hồi tưởng lên, sẽ hối hận. Nghiêm tuấn giật thực vì nàng đau lòng, Ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, ngữ khí trầm trọng. Ngươi nói có ý tứ gì a? Tô nhã nhã vẻ mặt một bức, trên mặt gian nan xả ra một mặt cười, thật sự là không hiểu được hắn vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Nàng nơi nào lại ở làm sẽ làm chính mình bị thương sự tình. Nàng nơi nào lại không có yêu quý chính mình. Chỉ cảm thấy hắn đột nhiên đối nàng nói ra nói như vậy, cảm giác được không thể hiểu được. Nghiêm tuấn giật nhìn trên mặt nàng xả ra tới cười, chỉ cảm thấy nàng là cười khổ. càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng, đối nàng càng thêm đau lòng cùng thương tiếc. hắn nói, nhã nhã, ngươi là như vậy tốt cô nương, bằng vào ngươi tự thân điều kiện, mặc dù ngươi không dựa thầm tổng, không tìm kim chủ, ngươi cũng có thể ở giới giải trí làm ra thành tích. ngươi phải tin tưởng chính mình, không cần lại cùng thẩm tổng ngươi như vậy rào hợp ở bên nhau. hắn không thích hợp ngươi, ngươi, về sau sẽ bị thương tổn. miêu miêu miêu, hắn như thế nào biết nàng tương lai sẽ bị thương tổn? tô nhã nhã chớp chớp mắt. đánh ra trước mắt nghiêm tuấn giật hắn anh tuấn trên mặt tràn ngập đối nàng quan tâm cùng thương tiếc không hẳn là đối nguyên chủ quan tâm cùng thương tiếc chỉ là hắn cái này hảo ý nàng thật sự vô phúc tiêu thụ a không nói đến hiện tại nguyên chủ đã không còn nữa cũng không biết nàng tương lai còn có thể hay không trở về nhưng hiện tại thân thể này trụ người là nàng cái này hàng giả nàng cùng nghiêm tuấn giật ở chung cũng liền hai lần nhiều nhất liền tính mới vừa nhận thức người quen luận cảm tình thâm liền quá giả nàng cũng không tin tách ra 10 năm sau hai người thật sự cảm tình sẽ coi như vậy thâm. húng chi nàng hiện tại còn đỉnh thẩm thái thái thân phận cùng thẩm tu tề là vợ chồng hợp pháp khế ước kết hôn thẩm tu tề là trong bộ tiểu thuyết này nam chính bá đạo tổng tài thủ đoạn cường đại là nàng trước mắt cần thiết muốn lấy lòng người liền tính cho nàng 10 cái tám cái lá gan nàng cũng không dám nghe nghiêm tuấn giật sằng bậy bằng không chọc giận thẩm tu tề, xui xẻo chính là nàng a nghĩ kỹ điểm này tô nhã nhã rất bình tĩnh mà đối nghiêm tuấn giật nói Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta chính mình biết nên làm như thế nào." Nhã Nhã, "Ta đi trước." Làm Lương Nghiêm Tuấn giật bị thương ánh mắt, Tô Nhã Nhã nói xong xoay người liền đi, như là vội vã thoát đi giống nhau đi được bay nhanh. Phía sau Nghiêm Tuấn giật nhìn nàng bay nhanh rời đi bóng dáng, khổ sở động động môi, thấp thấp mà lại gọi một tiếng, "Nhã Nhã." Tô Nhã Nhã bay nhanh rời đi, cùng chạy trốn giống nhau, đi đến phòng hóa trang cửa giơ tay đẩy cửa ra đi vào đi, vừa nhấc mắt thấy đến ngồi ở phòng hóa trang thẩm tu tể sợ tới mức đảo chịu một ngụm khí lạnh chương 30 Tô nhã nhã trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở vào cửa trong nháy mắt nhìn đến thẩm tu tề sợ tới mức nàng tâm đều đi theo đông mà nhảy dựng liền thấy hắn mặt vô biểu tình mà ngồi ở phòng hóa trang ghế trên mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng thẩm tổng ngươi như thế nào tới rồi Tô nhã nhã trên mặt biểu tình đều có điểm cương nhớ tới vừa rồi ở bên ngoài nghiêm tuấn giật đối nàng lời nói cũng không biết thẩm tu tề có nghe thấy không trong lòng khó tránh khỏi có điểm chuẩn dạng Tuy rằng nàng không có đáp ứng nghiêm tuấn giật yêu cầu, nhưng nghiêm tuấn giật nói những lời này đó đối thẩm tu tề vẫn là thực mạo phạm, y đi theo thẩm tu tề cái kia tính tình. Nếu là biết nghiêm tuấn giật ở sau lưng nói hắn nói vậy, nghiêm tuấn giật nên thảm, mà nàng cái này bị nghiêm tuấn giật thân thiết quan tâm người khẳng định cũng thoát không được căn hệ. Càng nghĩ càng thấy ớn A Tô nhã nhã tâm run bần bật, chỉ mong thẩm tu tề không biết vừa rồi nghiêm tuấn giật đối nàng lời nói. Thẩm tu tề nhắc lên mí mắt đánh giá tô nhã nhã liếc mắt một cái. thấy nàng thẳng ngơ ngác mà đứng ở cửa, mắt đen mở đại đại, nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng đối hắn xuất hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nguyên Lai Thẩm Tu tề xoay người đi rồi lúc sau, ngồi trên xe đi công ty, xe chạy đến nửa đường thượng, hắn lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt dường như, làm trung thúc quay đầu trở về. còn không phải là chụp quảng cáo sao? còn không phải là chụp quảng cáo thời điểm hôn môi sao? còn như vậy nhiều diễn viên ở chụp phim truyền hình điện ảnh thời điểm chụp giường diễn loạt diễn. Hiện tại bất quá là chụp cái hôn môi mà thôi, không có gì ghê gớm, hắn nếu là cứ như vậy sinh khí đi rồi, mới có vẻ chính mình quá keo kiệt, này lại không phải cái gì đại sự, đều là vì công tác, hắn có cái gì hảo sinh khí. Trở về. Hắn lập tức làm trung thúc quay đầu trở về, nghĩ thầm nói không chừng tô nhã nhã nhìn đến hắn tới thăm ban, sẽ cao hứng vô cùng, cùng cái mèo con giống nhau nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng, nghĩ này đó, hắn liền vui vẻ. Nhưng là hiện tại, Hắn nhìn đến tô nhã nhã xinh đẹp khuôn mặt thượng chỉ có kinh, cũng không có nhìn không ra nửa điểm nhi vui mừng. Này cùng hắn dự đoán không quá giống nhau, hắn nguyên bản tưởng chính là hắn chịu đựng bất mãn tới thăm bàn. Nàng nhìn đến hắn hẳn là thực vui mừng thật cao hứng mới đúng, liền cùng nàng bình thường đối với hắn thời điểm giống nhau, ngoan ngoãn lại đang yêu, hiểu được làm lũng thảo hắn vui mừng. Nhưng mà tình huống phát triển cùng hắn tưởng không giống nhau, thật tu tể nguyên bản liền rất bất mãn tâm tình càng không cao hứng, hắn lạnh mặt chiều tô nhã nhã vây vây tay, lại đây. chạm như vậy xa làm cái gì ta cũng sẽ không ăn ngươi nhưng nàng liền sợ hắn sẽ ăn nàng a Tô nhã nhã trong lòng như vậy chửi thầm nhưng cũng không dám bất quá đi nàng nỗ lực điều chỉnh trên mặt biểu tình làm cho chính mình biểu tình thoạt nhìn tự nhiên một chút mặc kệ nói như thế nào nàng hiện tại lấy lòng thẩm tu tề đem thẩm tu tề hống cao hứng luôn là không có sai quyết định hảo chủ ý Tô nhã nhã nguyên bản muốn động bất động bước chân lập tức liền dứt khoát lên hóa thân thành sung sướng chim chóc giống nhau bay nhanh nào qua đi Dơ lên một chương sán lạn gương mặt tươi cười, cũng mặc kệ thẩm tu tề có nguyện ý hay không, đôi tay trực tiếp liền vãn trụ hắn cánh tay, đem thân thể gắt gao mà dán cánh tay hắn thượng, dùng vừa mừng vừa sợ điểm mị thanh âm nói, thẩm tổng, ngươi như thế nào sẽ đến nha? Ngươi là chuyên môn tới thăm ta bàn sao? Ngươi chừng nào thì tới, ta như thế nào không biết? Ngươi chờ ta thật lâu sao? Ai nha, ta rất cao hứng, kích động đến ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Là tâm hoảng hoảng lộn xộn không biết nói cái gì cho phải. Tô Nhã Nhã nội tâm khẩn trương đến muốn mệnh, đành phải lập tức nói liên tiếp nói, đắc đi đắc, đắc đi đắc mà nói cái không ngừng tới che giấu chính mình cảm xúc mà thôi. Thẩm Tu Tề ở bị Tô Nhã Nhã ôm lấy lúc sau, một cổ Tô Nhã Nhã trên người đặc có thơm ngọt khí, nháy mắt chui vào hắn trong mũi, hắn trong lòng đi theo rung động, thấp nhìn về phía nàng, kia trương cười đến sán lạn xinh đẹp khuôn mặt, đỏ thắm, cái miệng nhỏ lộc cục mà nói cái không ngừng, nhìn hắn trong ánh mắt đều ở loại quang, cùng đã quý giống nhau lộng lấy bắt mắt, ai nói nàng không kinh hỉ? Này không rõ minh chính là thực kinh hỉ sao Tới trong chốc lát Thẩm tu tề tâm tình tốt rỗi tay vỗ một phen nàng phát đỉnh Yêu thương động tác liền cùng loát miêu giống nhau Lúc trước còn thực lãnh đạm ánh mắt giờ phút này cũng trở nên ôn nhu lên Tô nhã nhã rõ ràng cảm giác được thẩm tu tề thái độ biến hóa Này liền đúng rồi sao Nàng liền nói hống thẩm tu tề cao hứng là chính xác Xem thẩm tu tề bộ dáng cũng là tin nàng lời nói Như vậy vừa thấy hắn kỳ thật thực hảo hống nói như thế nào nàng tốt xấu cũng là phát huy hoàn toàn kỹ thuật diễn hi hi hi hi vừa mới nàng khẩn trương hảo nửa ngày tâm cũng đi theo thả lỏng lại ngươi đã đến rồi như thế nào đều không nói cho ta một tiếng tô nhã nhã tiếp tục làm lũng trang đáng yêu thẩm tu tề dối tay lại vô một phen nàng tóc dài ta ở chỗ này chờ ngươi cũng là giống nhau tô nhã nhã chớp một chút đôi mắt linh cơ vừa động bẹp hôn thẩm tu tề một chút cười tủng tìm nói thẩm tổng ngươi thật tốt thẩm tu tề khỏe miệng con một chút Cứ việc anh Tuấn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại rất là cao hứng, nhàn nhạt, nhạt mà nói, chụp quảng cáo thú vị sao? Tô nhã nhã suy tư một chút, phát giác hiện tại thẩm tu tể vẫn là có điểm nguy hiểm, mặc kệ nàng là trả lời thú vị, vẫn là không thú vị, kỳ thật đều không tốt, đơn giản không có theo thẩm tu tể vấn đề trả lời, mà là dựa theo ý nghĩ của chính mình nói, ta này có cái gì thú vị không thú vị, ta đây đều là vì công tác nha. Chụp quảng cáo là vì công tác, công tác là vì kiếm tiền. kiếm được tiền liền có thể làm chính mình muốn làm sự, không thật xấu. cứ việc tôi nhã nhã trả lời không phải thực phù hợp thẩm tu tề ý tưởng, nhưng nghe ở hắn trong thai cũng không cảm thấy khó chịu. công tác sao, cũng liền như vậy hồi sự, liền cùng hắn đi ra ngoài nói sinh ý. rất nhiều người đều sẽ gặp dịp thì chơi giống nhau. hắn đối vừa rồi nhìn đến tôi nhã nhã cùng nghiêm tuấn giật hôn ngôi sự tình cũng không như vậy bất mãn. chạy nhanh dọn dẹp một chút về nhà. thẩm tu tề chụp một chút tôi nhã nhã, làm nàng đường ôm hắn, chạy nhanh đi tháo trang sức. Tô nhã nhã nghịch nằm nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Thẩm tu tề nâng lên tay phải nhìn một chút đồng hồ thượng thời gian, mặt vô biểu tình nói, ta chỉ cho ngươi 10 phút. Nói được hắn giống như qua 10 phút liền sẽ mặc kệ nàng chính mình đi rồi giống nhau. Sẽ không như vậy nhẫn tâm đi. Tô nhã nhã trong lòng cảm thấy thẩm tu tề sẽ không như vậy nhẫn tâm, nhưng trực giác lại nói cho nàng, thẩm tu tề cái này bá đạo tổng tài nam chủ, có cái gì làm không được, tàn nhẫn khởi tâm tới chính là so cái gì đều tàn nhẫn. Nàng cái này tiểu pháo hôi vai phụ không dám khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Ta lập tức liền hảo. Ném lại này một câu, tô nhã nhã chạy nhanh liền đi hóa trang trước đài tháo trang sức. Thầm tu tề đứng ở mặt sau, tô nhã nhã từ hóa trang kính nhìn đến hắn quá trong chốc lát dơ tay xem một chút thời gian, quá trong chốc lát lại dơ tay xem một chút thời gian, giống như tự cấp nàng đếm ngược giống nhau, sẽ không thật sự vừa đến 10 phút liền rời khỏi đi. Ý tưởng này thực sự đem tô nhã nhã hoàng sợ. luống cuống tay chân mà hướng trên mặt sắt nước tẩy trang hơi kém thất thủ đem thủy cấp lộng tới trong ánh mắt đi làm đến nàng so đánh giặc còn phải khẩn cấp cuối cùng một bước làm xong vừa thấy thời gian ha ha ha còn hảo còn hảo vừa mới 9 phút quá 15 giây không đến 10 phút ta chuẩn bị cho tốt chúng ta đi thôi Tô nhã nhã vãn trụ thẩm tu tể cánh tay cười hết mắt xinh đẹp ánh mắt cùng trăng non giống nhau điểm mị đáng yêu thẩm tu tể méo một phen nàng khuôn mặt thủy nhuận nhuận nhu nộn, nộn vẫn là như vậy hảo sở khoe miệng cong lên một mặt cười duỗi tay ôm lấy nàng eo thon nói đi thôi hai người cùng nhau từ phòng hóa trang đi ra ngoài thế nhưng đụng phải còn đứng ở trên hành lang nghiêm tuấn giật hắn túi đầu dựa vào ven tường trên tay kẹp một chi yên điểm điểm hỏa tinh ở nhảy lên nghe được bên này phòng hóa trang môn mở ra thanh âm hắn đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi vừa lúc nhìn đến tô nhã nhã cùng thẩm tu tề từ phòng hóa trang bên trong đi ra nghiêm tuấn giật đứng thẳng thân thể ánh mắt nhìn thẳng tô nhã nhã soái khí trên mặt lộ ra thương tiếc chi sắc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tô nhã nhã vừa thấy hắn bộ dáng này trong lòng chuông cảnh báo sao vang sợ hắn sẽ xúc động dưới làm cho thẩm tu tề mặt nói ra cái gì không tốt lời nói rốt cuộc hắn như vậy cái ở trong chuyện gốc đều không có nói mấy câu tiểu vai phụ bá đạo tổng tài nam chủ thẩm tu tề chỉ cần nhẹ nhàng méo liền đem hắn bóc chết nàng xuất phát từ tư tâm vẫn là không nghĩ liên lụy hắn tưởng hắn bình bình an an mà hôn hắn giới giải trí liền vội không ngừng mà cho hắn nháy mắt đưa mắt ra hiệu cái kia sốt, ruột kinh nhi, đôi mắt đều mau chịu. Cũng may nghiêm tuấn giật cũng không phải như vậy sẽ không xem sắc mặt người. Hắn nhìn đến tô nhã nhã cho hắn nháy mắt, đưa mắt ra hiệu, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch nàng ý tứ, nàng là không nghĩ hắn trộn lẫn tiến chuyện của nàng đi. Yên lặng mà ở trong lòng thở dài một hơi, nghiêm tuấn giật rốt cuộc vẫn là không có nói ra sẽ ảnh hưởng đến tô nhã nhã nói, hắn bình tĩnh mà cùng nàng nói một câu, tai kiến, tai kiến, chính là có duyên mới có thể thấy. Về sau Tô nhã nhã chỉ nghĩ tránh hắn một chút, ngày này đến vãn hái hùng khiếp vĩa, nàng trái tim nhỏ thực yêu đớt, căn bản nhận không nổi. Tài kiến. Tô nhã nhã không có nghiêm tuấn giật như vậy nhiều cảm xúc, nàng bay nhanh mà nói với hắn một câu lúc sau, liền đi theo thẩm tu tề đi rồi. Dọc theo đường đi thẩm tu tề cũng chưa nói cái gì, thẳng đến ngồi trên xe, thẩm tu tề ý bảo tài xế Trung Thúc đem trung gian tường gỗ cách âm dâng lên tới, mới quay đầu nhìn về phía tô nhã nhã, hỏi, ngươi cùng hắn đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tô nhã nhã rất rõ ràng, hắn chỉ chính là nghiêm tuấn giật. Vừa rồi nghiêm tuấn giật tuy rằng không nói gì thêm không nên lời nói, nhưng là hắn cảm xúc đều viết ở trên mặt, thẩm tu tệ như vậy người thông minh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Phần 26 Ta cùng hắn có thể sao lại thế này. Tô nhã nhã lôi kéo cười nói, chúng ta chính là khi còn nhỏ hàng xóm mà thôi, đã thật nhiều năm cũng chưa gặp qua, bình thường cũng không liên hệ, đột nhiên nhìn thấy còn cùng nhau hợp tác có điểm ngoại ý muốn kinh hách thôi. Thẩm tu tể ngó nàng liếc mắt một cái, cười một chút nói, là như thế này sao? Đương nhiên A, Tô nhã nhã trả lời đến bay nhanh, mắt to hồn nhiên nhìn thẩm tu tể, xem nàng đơn thuần ánh mắt, nàng còn có thể nói dối sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng, ha ha ha ha a! Thẩm tu tể câu một chút khỏe môi, xem như tiếp nhận rồi nàng trả lời. Xe bay nhanh mà chạy ở về nhà trên đường, dọc theo đường đi cũng bình an không có việc gì, thẩm tu tể không lại truy vấn có quan hệ nghiêm tuấn giật sự tình. Tô nhã nhã hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thẳng đến về đến nhà lúc sau, Thẩm tu tề đại ra giường như hướng trên sofa một nằm, đối tô nhã nhã nói, đi nấu cơm. Tô nhã nhã ngà một tiếng, chủ động lấy lòng nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì nha? Thẩm tu tề, cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, đường dấm cải trắng, đường dấm cà tím. Tô nhã nhã không nhìn xuống, phụt một tiếng cười ra tiếng, nhào lên đi cắn hắn môi, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu à? mươi 31 hai người ở trên sofa nhĩ tấn tư ma hảo một trận tô nhã nhã mềm thành một bãi thủy nhu nhu mà dựa vào thẩm tu tề trong lòng ngực tiểu thanh tiểu khí nói ta đói bụng thẩm tu tề thân một thân nàng cánh ngôi khỏe miệng gợi lên cười ta cũng đói bụng Tô nhã nhã lấy nắm tay nhẹ đấm hắn một chút hai điều mảnh khảnh chân quức quơ làm lũ nói ta nói thật thẩm tu tề đắc ý cười ra tiếng cầm lấy đặt ở bên cạnh di động ta gọi điện thoại gọi người đưa cơm lại đây hảo nha tô nhã nhã cười đến từ ngọn Bẹp ở thẩm tu tề trên mặt lại hôn một cái. Ai ngờ thẩm tu tề lại đột nhiên dừng lại bắt điện thoại động tác, quay đầu nhìn về phía tô nhã nhã, có khắc dụng ý nói, kỳ thật ta càng muốn ăn ngươi làm những cái đó đồ ăn. Tô nhã nhã nga một tiếng, cười tủm tỉm mà nhìn hắn nói, ngươi muốn ăn những cái đó giống A. A. Lá gan phỉ. Còn dám rêu cả hắn. Thẩm tu tề nhéo một chút nàng gương mặt, nói, ta muốn ăn những cái đó đường. Ha ha. Nàng tin hắn mới là lạ đâu. Không gặp vừa rồi hắc gương mặt kia, quả thực mau đổi kịp đáy nổi. Nàng trước kia cảm thấy hắn người này hái trăng bức, hiện tại lại nhiều một cái tân nhận thức, đó chính là hắn nội tâm còn thực cấu trĩ, cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Ta đây cũng muốn ăn đường. Tô nhã nhã đi theo nói, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, nịch ngậm mà chớp chớp ánh mắt đen lấy, ý tứ ta đều theo ngươi. Thật là lấy nàng không có biện pháp. Thầm tu tề ánh mắt sủng nịch mà xoa nhẹ một phen nàng phát đỉnh, hảo. hi hi hi hi Tô nhã nhã lại nhặt lên, nàng cảm thấy nàng trên cơ bản thăm dò rõ ràng thẩm tu tề tính tình, chỉ cần nỗ lực hống, kỹ thuật diễn đúng chỗ, hắn liền rất dễ dàng chấn an hảo, không có quá lớn khó khăn. Thẩm tu tề nhìn thoáng qua cười ngây ngô tô nhã nhã, nàng như thế nào liền như vậy hái cười. Bất đắc dĩ mà thở dài, cầm lấy di động gọi điện thoại điểm cơm. bữa tối đưa tới đã là mau một giờ lúc sau, tô nhã nhã cùng thẩm tu tề cơm nước xong, lại ngồi ở trên sofa cùng nhau nhìn trong chốc lát giải trí tiết mục. liền trở về phòng rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, tô nhã nhã còn ở ngủ, thẩm tu tể liền đem nàng đào lên, xoa bóp còn còn buồn ngủ tô nhã nhã khuôn mặt, hống nàng nói, chạy nhanh lên, mang ngươi đi thú vị địa phương. Tô nhã nhã mê mang mang nói, đi chỗ nào chơi a Thẩm tu tề vỗ vô, vô nàng mặt, cười nói, chạy nhanh lên rửa mặt, đi ngươi sẽ biết. Tô nhã nhã sửng sốt một chút, gật gật đầu, rời giường đi rửa mặt, chờ đến ngồi trên xe một hồi lâu lúc sau. Tô nhã nhã mới phát hiện xe là hướng vùng ngoại ô khai, nàng hậu chi hậu giác hỏi thẩm tu tề nói, chúng ta muốn đi vùng ngoại ô sao. Thẩm tu tề sờ sờ nàng đầu, chúng ta đi vân Hồ Sơn Trang. Vân Hồ Sơn Trang là kinh đô lớn nhất một cái hưu nhàn nghỉ phép Sơn Trang, phong cảnh như họa, là du lịch hưu nhàn nghỉ phép hảo nơi đi. Tô nhã nhã duỗi tay vãn trụ thẩm tu tề cánh tay, cầm kê tại trên vai hắn, dưỡng mắt nhìn hắn nói, ta phía trước còn chưa có đi quá, chỉ nghe bọn hắn nói nơi đó thực hảo chơi. Thẩm tu tề vẻ mặt bình tĩnh nói, người đi sẽ biết. Trước kia hắn đi qua thật nhiều thứ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thú vị, bất quá xem tô nhã nhã như vậy vui mừng, hắn cũng liền không nói xuyên, chờ nàng chính mình đi xem. Xe thực mau liền đến Vân Hồ Sơn Trang, bởi vì sáng sớm liền cùng bên này liên hệ quá, bọn họ đến thời điểm, giám đốc ra tới tiếp bọn họ, tỏ vẻ bọn họ yêu cầu đều đã an bài hảo. Tô nhã nhã muốn đi trong Sơn Trang mặt đi dạo, thẩm tu tề liền nói bồi nàng đi. Hai người dọc theo cổ kính hành lang gấp khúc một đường đi, mặt sau đi đến sơn trang mặt sau, liếc mắt một cái vọng qua đi, là một cái rất lớn hồ, hồ nước rất sâu, còn uy cá, bờ biển phóng một ít câu cá công tác. Và, nơi này còn có thể câu cá. Tô nhã nhã nhìn đến có thể câu cá tâm ngứa, chạy tới cầm lấy một cây cần câu, xoay người đối thẩm tu tể nói, chúng ta tới câu cá đi. Thẩm tu tể cũng không cự tuyệt, hướng tới tô nhã nhã đi qua đi, tô nhã nhã vội vàng giúp hắn tuyển một cây cần câu, ngươi lấy này một cây. Ta lấy kia một cây, tuyển hảo cần câu, tô nhã nhã lại tuyển một cái trang cá thùng, đem cá thực đặt ở cá thùng, nhắc tới tiểu ghế gấp, nhìn nhìn bốn phía địa thế, cảm thấy nghiêng đối diện cái kia vị trí không tồi, liền cùng thẩm tu tề nói nàng đi nơi đó câu cá, cầm cần câu tiểu thùng cùng tiểu ghế gấp liền lộc cục mà chạy tới. Thẩm tu tề nhìn nàng chạy tới tìm hảo vị trí, đem cần câu trước bông, tiểu thùng đặt ở bên cạnh, tiểu ghế gấp mở ra phóng hảo, đem cần câu giá lên, cầm cá thực treo ở cá câu thượng. liền làm bộ làm tịch câu lên cá tới. Nàng bộ dáng này có thể câu đến cá mới là lạ. Thẩm tu tề đang xem xong nàng động tác lúc sau, yên lặng mà ở trong lòng bình luận. Người như thế nào không tới câu cá? Tô nhã nhã nhìn đến thẩm tu tề còn đứng tại chỗ không nhúc ních, lớn tiếng chiều hắn hô. Bên cạnh có qua đường người nhìn qua, thấy tây trang rải ra thẩm tu tề cầm một cây cần câu, không khỏi có chút kỳ quái, thẩm tu tề cũng cảm thấy xấu hổ, cầm lấy cần câu liền hướng bên cạnh đi. hắn quyết định không rửa gần tô nhã nhã cùng nhau câu cá, miễn cho bị nàng ảnh hưởng. Sau đó thẩm tu tề liền tìm một cái ly tô nhã nhã có điểm xa vị trí, một người ở hồ bên kia, một người ở hồ bên này, coi như là xa xa tương đối. Thẩm tu tề đem chuẩn bị công tác làm tốt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên hồ câu cá, chờ con cá thượng câu. Đối diện tô nhã nhã bỗng nhiên đã kêu lên, a nha nha nha, ta câu tới rồi câu tới rồi. To lớn vang dội thanh âm ở toàn bộ trên mặt hồ quanh quẩn. liền nhìn đến nàng một bên té, một bên xả cần câu thu cá tuyến, một bộ luống cuống tay chân bộ dáng, Thẩm Tu tề thật sợ nàng chính mình một cái không cẩn thận rơi vào trong hồ đi, vừa định đi qua đi hỗ trợ, liền nhìn đến nàng lôi kéo cần câu thật đúng là đem cá cấp nhất lên tới. Tô Nhã Nhã đem cá từ cá câu thượng gỡ xuống tới, sở trường so đo, có nàng một cái nửa bàn tay như vậy lại, tức khắc cười nở hoa, đôi tay phủ cá, đắc ý vô cùng mà chiều đối diện Thẩm Tu tề, "Thẩm tổng, mau xem, ta câu đến một con cá lớn." Thẩm tu tề rất muốn che mặt, hắn hôm nay liền không nên mang nàng tới nơi này, chuyển qua đi làm bộ không quen biết nàng, yên lặng mà câu chính mình cá. Tô nhã nhã rất cao hứng, không phát hiện không đúng chỗ nào nhi, vui dạo rực mà đem cá phóng tới thùng bên trong, lại tiếp tục câu tiếp theo điều. Thẩm tu tề nghĩ thầm, cái này tổng nên ngừng nghỉ. Ai biết còn không đến 10 phút, đối diện tô nhã nhã lại hoan hô lên, a nha nha nha, ta lại câu tới rồi một con cá. Thẩm tu tề lại xem một cái phía chính mình động đều bất động một chút cá tiêu. Này đó cá cũng quá không cho hắn mặt núi có điểm sinh khí. Đối diện tô nhã nhã vui dạo dực đem đệ nhị con cá bỏ vào thùng, đồng nhiên nhớ tới đối diện thẩm tu tề vẫn luôn không nói chuyện, đứng lên dương giọng hỏi thẩm tu tề nói, thẩm tổng, ngươi có hay không, câu đến cá a? Thẩm tu tề trầm khuôn mặt, không nghĩ trả lời nàng vấn đề. Tô nhã nhã không được đến đáp lại, cho rằng hắn không nghe rõ, liền lại hỏi lại một lần, thẩm tổng, ngươi câu đến, cá không có. Chán ghét nàng đuổi theo hỏi, sinh khí. Thẩm tu tề lạnh lùng nói, không có. Ha ha ha ha ha, tô nhã nhã đắc ý cười rộ lên, ta câu đến hai điều Nga, ngươi cũng muốn cố lên Nga. Thẩm tu tề sắc mặt rất khó xem, bung lời hung ác nói, ngươi cho ta chờ. Tô nhã nhã hỉ hỉ hỉ hỉ mà cười, đôi mắt cong thành trăng non, nàng liền chờ xem. Sau đó bên hồ liền xuất hiện như vậy quỷ dị hình ảnh. Tô nhã nhã bên này, quá một lát liền một trận hoan hô, nàng lại câu đến cá, thật lớn một con ca à. Ha ha. A ah ha ah ah ha ah ah ha ah. ha ha Mà thẩm tu tề bên kia, vẫn luôn an tĩnh, vẫn luôn an tĩnh, quỷ dị an tĩnh, hắn từ đầu đến cuối liền không câu đến một con cá. Mẹ nó, này phá địa phương, thật đúng là tà môn. Ở đối diện tô nhã nhã lại lần nữa câu lên tới một con cá lúc sau, thẩm tu tề hắc mặt đem cần câu một ném, một con cá đều câu không đến. Đặc biệt là ở tô nhã nhã phong phú chiến tích đối lập hạ, quá mẹ nó mất mặt, hắn không câu còn không được sao. ngày khác trở về đêm này phá sơn trang đều cùng nhau thu mua hắn còn không tin cái này tả thầm tổng thẩm tổng ngươi từ từ ta nha tô nhã nhã nhìn đến thẩm tu tề ném cần câu đi rồi nhớ tới hắn không câu đến cá khẳng định sinh khí chạy nhanh buông chính mình cần câu bay nhanh đuổi theo đi muốn đi vãn thẩm tu tề cánh tay bị thẩm tu tề né tránh tô nhã nhã cũng không nỗ trí tiếp theo lại đi vãn thẩm tu tề cánh tay lúc này thẩm tu tề rốt cuộc không né tránh làm nàng văn thượng ai này nam nhân Không câu đến cá đều sinh khí, thật đúng là cùng cái hải tử dường như. Tô nhã nhã ở trong lòng phung tảo, vãn trụ hắn cánh tay nói, thầm tổng, chúng ta lại đi chỗ nào chơi nha. Thẩm tu tề, không đi. Vô tâm tình chơi, ở một cái hắn cho rằng là tay mới người trước mặt thua như vậy thảm, một con cá đều không co câu lên tới, hắn ném không dậy nổi người kia. Tô nhã nhã ngó Thẩm tu tề liếc mắt một cái, đây là còn ở vì không câu đến cá sự tình sinh khí đâu. Là cảm thấy bại bởi trên mặt nàng không ánh sáng. Sự thật còn xác thật như thế, tô nhã nhã thật là rất hiểu biết thẩm tu tề. Nếu không phải chúng ta đi đánh con đi. Cái này là kẻ có tiền vận động, thẩm tu tề chơi thật sự lưu, nàng còn không coi chơi quá, thẩm tu tề hẳn là sẽ vừa lòng. Thẩm tu tề nhìn nàng một cái, nàng chạy nhanh đuổi ở thẩm tu tề mở miệng phía trước, lôi kéo hắn cánh tay nói, đi sao, đi sao, đi sao, cái này ta không chơi quá, ngươi dạy ta à. Có tô nhã nhã làm lũng bán manh trang đáng yêu lấy lòng khuyên bảo. Thẩm tu tể cũng muốn tìm hồi điểm mặt mũi, vừa rồi thua quá thảm, như thế nào cũng muốn làm điểm chính mình am hiểu sự, làm tô nhã nhã xem hắn bản lĩnh. Vì thế, ở tô nhã nhã năn nỉ dưới, Thẩm tu tể cố mà làm mà đáp ứng rồi mang nàng đi sân gôn chơi bóng. Thẩm tu tể đã thay đổi một thân vận động trang, tô nhã nhã cũng đem trên người váy đổi thành áo thun thêm vận động váy, lộ ra một đôi lại bạch lại nộn lại thẳng chân dài, dưới chân dẫm lên một đôi màu trắng giày thể thao, trên đầu mang nón kết, nhất phái thanh xuân xinh đẹp. sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng đẹp sao tôi nhã nhã chạy đến thẩm tu tề trước mặt dạo qua một vòng làn váy hơi hơi giơ lên một ít hồn nhiên lại đáng yêu thẩm tu tề ánh mắt đảo qua nàng đùi đẹp đẹp Tô nhã nhã lập tức liền cười thẩm tổng người thật tinh mắt dụ hoặc hắn chế phục dụ hoặc Này đảo có thể về nhà đi thử thử tôi nhã nhã nhận thấy được hắn trở nên lửa nóng ánh mắt vội vàng thu hồi trêu chọc tâm tư của hắn bay nhanh nói thẩm tổng ngươi dậy ta chơi bóng đi Thẩm Tu Tề ho khan một tiếng, rời đi tầm mắt, nói: "Vậy ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi." Chương 32. Thẩm Tu Tề gôn đánh rất khá, mỗi lần đều chuẩn xác không có lầm một cây vào động, Tô Nhã Nhã ở bên cạnh xem hắn chơi bóng, nhìn thấy cầu vào động nhất định vỗ tay hoan hô, là một cái cực hảo cổ động vương. "Thẩm tổng, ngươi cầu kỹ hảo hảo a." "Thẩm tổng, đồng đồng đáp." "Thẩm tổng, ngươi thật là lợi hại a." Bên hai là Tô Nhã Nhã ngọt mềm thanh âm. Thẩm Tu Tề vừa lòng mà nhếch lên khóe miệng, cuối cùng tìm về một ít mặt mũi. Ở Thẩm Tu Tề lại một lần một cây vào động, đánh xong cuối cùng một cây lúc sau, Tô Nhã Nhã cười khanh khách mà chạy tới, lại tới lại trường lại thẳng lại bạch hai chân dưới ánh nắng phía dưới phiến quang, vận động váy làn váy theo chạy bộ đông đưa, nàng như một con vui mừng chim chóc giống nhau chạy tới nhào vào Thẩm Tu Tề trong lòng ngực, nhón chân liền ở Thẩm Tu Tề trên mặt bẹp hôn một cái, không chút nào che giấu mà khích lệ nói: "Thẩm tổng, ngươi thật sự hảo bổng a." Phần 27. thẩm tu tề liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng hướng lên trên miết lên, là che giấu không được đắc ý, này tính cái gì, ta còn có thể càng đồng. Thật vậy chăng? Tô nhã nhã nhìn hắn trong hai mắt tràn ngập sùng bái, như đá quý giống nhau lấp lánh sáng lên. thẩm tu tề thuận tay ôm nàng, túi đầu tiến đến nàng bên hai, khẽ cắn một chút nàng vành hai, dùng mê hoặc giống nhau thanh âm nói, chúng ta có thể về phòng thí, ân, còn có thể nhiều đổi mấy bộ quần áo. Vòng là tô nhã nhã ra mặt đủ hậu. cũng khát phải đi ra ngoài kỹ thuật diễn tinh vi lô hỏa thuần thanh nhưng đương thẩm tu tề tiến đến nàng bên thai nói những lời này đó thở ra nhiệt khí giống như lông chim giống nhau đảo qua nàng lỗ thai nàng vẫn là nhịn không được co rúm lại một chút một mạt đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên gương mặt giống bôi lên màu hồng phấn phấn mặt ngươi hảo chán ghét ta tô nhã nhã hờn dỗi mà nhẹ đấm một chút thẩm tu tề hắn như thế nào không biết xấu hổ ở chỗ này nói ra nha thẩm tu tề dỗi tay bắt lấy tay nàng trên mặt cười đến rất đắc ý ngực hơi hơi chấn động Vừa rồi hết thể không cao hứng đều tan thành mây khói, mỹ nhân trong ngực, lại kiều lại đáng yêu, thật sự quá làm cho người ta thích. Hai người chính thân thân mật mật ôm vào một khối nói nhỏ, bên cạnh một cái giọng nam bỗng nhiên chuyển tới, thẩm tổng thật là hảo nhã hương a Tô nhã nhã bị thẩm tu tề ôm, đưa lưng về phía người nói chuyện, không biết là ai, chỉ mặc danh cảm thấy thanh âm hảo quen hay, nàng phảng phất ở đâu nghe qua. Lúc này liền nghe được thẩm tu tề thập phần bình tĩnh nói, vương tổng, ngươi cũng mang bằng hưu tới chơi. tô nhã nhã Vương tổng là nàng biết đến cái kia Vương tổng sao lại một hồi tưởng nàng nghe được thanh âm thật đúng là Vương Văn Hạo Thanh âm, hắn như thế nào cũng tới nơi này tô Nhã nhã xoay người sang chỗ khác liền nhìn đến Vương Văn Hảo An mặc một thân màu xanh biển đồ thể dục trên tay cầm con côn nội câu ngoại kiểu đơn phượng nhãn hơi hơi híp anh Tuấn trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình lao đồng học vài không thấy Vương Văn Hảo đã sớm nhận ra tô Nhã nhã nhìn đến nàng xoay người lại cười tỉm mà trước cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón Tô nhã nhã hơi giật mình một chút bất quá thực mau khôi phục lại phát huy ra nàng hoàn toàn kỹ thuật diễn cũng cười cùng vương văn hảo chào hỏi lão đồng học ngươi hảo a ngươi là tô nhã nhã đi lớn lên thật xinh đẹp a so tv thượng còn xinh đẹp vương văn hảo bên người đứng một cái vong hồng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tô nhã nhã tới lập tức trên mặt đôi khởi cười thập phần nhiệt tình nói ta xem qua ngươi diễn sủng sau gà đến diễn đến phi thường hảo ta thực thích ngươi tô nhã nhã nhìn võng hồng liếc mắt một cái Là cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại nữ nhân, nùng trang diễn mạc, mặt đồ đến so tường giấy còn bạch, môi cùng mới vừa hút quá huyết giống nhau hồng, trên người ăn mặc một cái sắp đoạn đến háng màu trắng váy liền áo, lộ ra thon dài chân, nhưng là không có nàng chân tinh tế cân xứng, cũng không có nàng bạch, cẳng chân cơ bắp thoạt nhìn hơi chút có điểm rắn chắc, không có nàng đẹp. Nếu không thể so so, kia vong hồng cũng là có một đôi đẹp chân, nhưng là có tô nhã nhã ở đây, một tương đối là có thể nhìn ra trên lệ tới. Hơn nữa hai người tranh lệch còn không nhỏ, giống như là một cái bầu trời cùng một cái ngầm, hoàn toàn chính là không có so sánh thì không có thương tổn. võng hồng quá mức nhiệt tình, tô nhã nhã cũng không hảo không phản ứng nàng, miễn cho làm người cảm thấy nàng ngạo mạn không hảo ở chung, liền cười cùng nàng nói vài câu, ai ngờ vong hồng liền càng tích cực, lập tức lôi kéo tô nhã nhã liêu lên, tô nhã nhã đành phải câu được câu không mà cùng nàng nói chuyện. Bên cạnh vương văn Hạo đã cùng thẩm tu tề đưa ra mời, chúng ta hai cái tới một văn đi. ngươi cảm thấy như thế nào thẩm tổng mọi người đều là sinh ý trong sân người mặt ngoài công phu đều sẽ làm huống chi lần trước vĩnh vinh thực phẩm công ty sẽ đứng ra làm sáng tỏ cũng là bán thẩm tu tề mặt mũi lúc này thẩm tu tề cũng không đạo lý cự tuyệt thẩm tu tề nhàn nhạt mà quét vương văn hạo liếc mắt một cái nói hảo à liền tới một văn đi hai cái nam nhân chơi bóng tô nhã nhã cùng vong hồng mội tử liền đứng ở bên cạnh xem tái thừa dịp lỗ hồng, vong hồng Muội tử cười tủm tỉm mà cùng tô nhã nhã nói Chúng ta có thể cho nhau chú ý một chút hầy bồ sao? Nàng nói chuyện thời điểm đã mở ra hầy bồ giao diện, tưởng cùng tô nhã nhã cho nhau chú ý. Tô nhã nhã nhấp một chút môi, suy tư một chút gật đầu, lấy ra di động cùng vong hồng muội tử trao đổi hầy bồ lẫn nhau quan. Cho nhau chú ý lúc sau, tô nhã nhã thuận tiện liền điểm tiến nàng ấy bồ nhìn nhìn, mặt trên kho nàng rất nhiều ảnh chụp, nhưng đều là ma ra, lự kính, sửa chữa qua sao đồ, cùng nàng bản nhân thoạt nhìn vẫn là có chút chính lệ, nguyên lai like là cái thích phát bồ chiếu lửa. Nhã nhã thỉ, chúng ta về sau chính là bằng hữu đi, ngươi về sau kêu ta tiểu du thì tốt rồi. Võng hồng muội tử nói. Tô nhã nhã hơi hơi gật đầu một cái, tiểu du liền tiểu du đi. Tiểu du di động lục tục vang lên tin tức nhắc nhở âm, nàng hướng tô nhã nhã cười một chút, cầm lấy di động đến bên cạnh về tin tức đi. Tô nhã nhã nhìn nàng một cái, cũng không có muốn đi quản nàng làm gì đó tâm tư, chỉ chú ý phía trước thẩm tu tể cùng vương văn hạo thi đấu. Tiểu du mở ra chính mình ngoại trạng. Liên nhìn đến trong đàn bạn tốt đã đã phát thật nhiều điều tin tức. Vương tĩnh đoàn dỉnh, ta triệt thảo tập võng, ta không nhìn lầm đi. Ngươi cùng tô nhã nhã phổ lào lẫn nhau. Thâm tình ôm lan lan ngươi cùng tô nhã nhã như thế nào phổ lào lẫn nhau. Ngươi cùng nàng nhận thức. Lớp ngọt ngào đường đường, ngươi như thế nào sẽ nhận thức tô nhã nhã. Ngươi đây là leo lên ủi. Mười mấy điều tin tức, đều là cái dạng này nội dung. Tiểu du một đường xem xuống dưới, khoe miệng giơ lên đắc ý cười. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đáp thượng vương văn hạo, sau đó còn có thể đụng tới tô nhã nhã, hơn nữa còn cùng tô nhã nhã hủy bổ phổ lào lẫn nhau. Ở các nàng một đám tỷ muội bên trong, đều cảm thấy tô nhã nhã rất nữ bức, mọi người đều là vong hồng xuất thân, nhân gia liền có thể diễn web giả mạ nữ nhị vận đỏ, tiếp chụp nổi danh quảng cáo, còn có thể bắt lấy đại chế tác phim truyền hình nữ số 2, hơn nữa có đương hồng tiểu sinh nghiêm tuấn giật như vậy hàng xóm, còn cùng thẩm tổng là tình nữ, quả thực chính là nhân sinh người thắng. Tiểu Du cười trở về một cái tin tức. Tiểu Du, ta hôm nay đụng tới tô nhã nhã, cùng nàng trao đổi đầy bổ chú ý, các ngươi đoán ta còn thấy được ai? Vương tĩnh đoàn gì? Ai a? Chẳng lẽ là ta nam thần nghiêm tuấn giật? Thâm tình ôm lan lan, đúng vậy đúng vậy, là nghiêm tuấn giật sao? Lớp ngọt ngào đường đường, ta như thế nào cảm thấy là thẩm tổng?